trương 82, mươi chiến thắng đầu tiên trương 82, mươi chiến thắng đầu tiên sau khi trải qua thời gian dài tấn công vũ phi sức lực giảm đi đáng kể động tác có phần chấm đi hơi thở mất nhịp còn về thanh ngạc tình hình không khả quan làm mấy trên người chi chít vết thương nhận thấy nhịp độ của đối thủ giảm dần thanh ngạc liền nắm bắt thời cơ chủ động tấn công di chuyển nhanh lẹ thành công tiếp cận kẻ địch khoảng cách vừa đủ một quyền tung ra đòn ấy xuất thần nhập quỷ vũ phi khó mà nhìn rõ một đấm bay ra thừa thắng tiến lên không cho đối thủ kịp phản ứng một cước khác đã được xuất ra hướng ngược đối phương mà tới. Nhưng đáng tiếc, Vũ Phi lại đưa côn trả lấy, xoay người phản đòn. Thanh Đạt bị ép phải lùi lại về sau. "Hồ không gầm, ngươi lại tưởng ta là mèo hoang à?" Thanh Đạt hét lớn, lấy đả xuống tới. Tới đây, để xem ai mới thực sự là mãnh hổ. Vũ Phi không kém, trực tiếp tiến lên. Hai người bọn họ cùng nhau đối chiến, thực lực ngang bằng, bất phân thắng bại. Mắt thấy, côn đến người tránh, quyền cước giao nhau, thanh âm vang nổi. Cả bầu không khí vì hai bọn họ mà trở nên cực kỳ sôi nổi. Giao chiến hồi lâu, cả hai đã bắt đầu thấm Vũ Phi vẫn là chủ động tấn công, Thanh đạt nhìn thấy tình hình hỗn ổn liền trực tiếp bỏ chạy an toàn là thượng sách sĩ diện có hay không không quan trọng ngươi không phải mạnh miệng làm sao giờ lại bỏ chạy cái đồ hèn nhát nhà ngươi vũ phi hết lớn lộ rõ vẻ bất tức ta bây giờ vẫn còn mạnh miệng làm chứ ngươi có giỏi thì qua đây mà đánh ta đi thanh đạt buông lời khiêu khích học viện long cơ không ngờ chỉ toàn là kẻ hèn nhát tên đó cũng vậy ngươi cũng vậy vũ phi nói lời chế giễu Hèn thì ăn thua gì thắng thua mới quan trọng ôi bạn tôi ơi thắng đi rồi hả cái bẩn thanh mạnh mẽ đáp trả nhìn bề một màn này thấy mạnh quan sát phía dưới không khỏi ôm đầu ngao ngán, cái đức hành này chắc chắn là từ triệu hoài mà ra. Sau này không biết là sẽ có bao nhiêu người học theo. Đến lúc đó danh tiếng của học viện chắc chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Không ngờ tới đấy, đây lại là đức hành của các ngươi. Thầy thắng bên cạnh buông lời chăm trọng. thì sao chứ? Đâu bằng cái loại không não như mấy người các ngươi. Thầy mạnh ngay lập tức đáp trả. Ngươi nói ai là người không não? Thầy thắng tức giận mà nói. Nói ngươi ấy cái đồ kính cận, ở trên thì kịch liệt giao chiến, ở dưới cũng không kém, liên tục tấn công nhau bằng ngôn từ. Những lời hay ý đẹp đều được hai người bọn họ triển khai một lượng. Trở lại trận chiến phía trên, sau một hồi truy đuổi, Vũ Phi đã thấm mệt, tốc độ có phần chậm lại. Còn Thanh Đạt với kinh nghiệm chạy trốn của mình, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thời cơ đã tới, hắn ta lúc này mới bắt đầu phản công. Chỉ thấy Thanh Đạt nhanh như cắt xuất hiện ngay bên cạnh đối thủ, liên hoàn tấn công, quyền cước thay nhau xuất ra. Nào ngờ Vũ Phi vậy mà lại giả vờ. Hắn ta chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, liền lập tức dùng côn đánh lấy. Cái cảm giác mà Thanh Đạt bây giờ cảm nhận, không khác gì là đấm đá vào tấm sắt. Tay chân đều vô cùng đau đớn khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt rữa ra, lập tức lùi lại về sau, nhìn về Vũ Phi, không tự chủ mà chửi thầm thằng chó. "Ta mạnh chứ không có ngu, cái cảm giác này thế nào?" Vũ Phi ngạo mạn mà nói. "Sảng khoái lắm, không ngờ tới ngươi lại còn có chiêu này." Thanh Đạt đưa tay vớt lấy giọt nước mắt đang rơi. Nói rồi, Vũ Phi lao thẳng tới chô thanh đạn, như viên đạn bắn qua. Một côn đánh lấy, thanh Đạt may mắn tránh được. Côn ấy đánh xuống, mặt sàn liền xuất hiện một cái lô to. "Ngươi đấy là muốn lấy mạng ta à?" Thanh Ngật hai mắt trợn tròn. "Lấy mạng thì không chắc, nhưng nằm viện ba bữa thì có thể." Vũ Phi nở ra nụ cười đắc ý nghe được lời này, Thanh Đạt liền nghiêm túc ứng chiến. Nhìn về đối thủ, ánh mắt sắc bén. Vũ Phi liền mở đầu tấn công, một côn xuất ra. Nào ngờ, Thanh Đạt không nói nhiều, tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Nhìn vào một màn này, Vũ Phi trực tiếp nơm luôn. Hắn ta tưởng rằng đối phương sẽ chủ động ứng chiến, ai mà ngờ đối thủ vậy mà bỏ chạy. Thế là, Vũ Phi đành bất đắc dĩ đuổi theo. Trên khán đài, triệu hải chăm chú quan sát. Nhìn thấy, khóe miệng hắn ta mỉm cười. Biết chắc rằng trận chiến này sắp đi đến hồi kết. Thanh Đạt lại tiếp tục bỏ chạy, đây là muốn làm gì đây? Giờ gờ thắt mắt sắp thôi, trận chiến này đã đi đến hồi kết. Thắng hay không, đều phải dựa vào lần này rồi. Triệu Mai ánh mắt nhìn xuống, có ý vị xa xăm. Thanh Đạt bên này, dưới sự truy đuổi gắt gao của Vũ Phi, hắn ta hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi, ngược lại trên miệng xuất hiện đủ cười. Còn về Vũ Phi, tên đó càng thêm phần gia tăng tốc độ, đuổi theo phía sau Thanh Đạt. Nhận thấy khoảng cách vừa tầm, một côn đánh tới. Khoảnh khắc mà Thanh Đạt chờ đợi, cuối cùng cũng diễn ra. Mắt thấy, hắn ta lộn người một vòng tránh né. Nhân cơ hội đối thủ chưa kịp phản ứng, xoay một vòng đá mạnh. Đem Vũ Phi hất tung lên không trung lại tiếp tục bật nhảy, tung ra vô số 5 đấm, xuyên thẳng qua người kẻ địch, mỗi đòn đều là dồn sức mà đánh. Thanh ngạt nhẹ nhàng tiếp đất trước, nhân cơ hội đối phương còn trên không trung, liền tung ra một cước trước khi Vũ Phi rơi xuống, trực tiếp đá văng hắn ra xa, miệng còn nôn ra một ngụm máu tươi. "Đã nói với ngươi rồi mà, chưa thắng thì đừng có gáy bẩn." Thanh ngạt sắc mặt thăng trầm mà nói. Sau khi trải qua một chuỗi công kích hoàn mỹ của đối thủ, Vũ Phi vậy mà vẫn còn có thể đứng dậy, nhìn đâu trên cơ thể hắn cũng đều là vết thương. Khuôn mặt lại lộ ra biểu tình khoái ý có thể nói, Vũ Phi càng đánh thì càng mạnh. Hay lắm ngươi càng ngày càng làm ta thích thú. Lời chưa kịp nói hết, thanh ngạc đã chủ động tấn công, không để đối phương hồi sức. Tốc chiến tốc thắng mới là ưu sách hiện giờ. Một cước tung ra, đá mạnh vào phần hông đối thủ. Vũ phi khó khăn chặn lấy, lại bị nó đẩy lùi. Thanh ngạc xoay người lên không, dùng chân còn lại công kích, đá mạnh vào đầu kẻ địch, khiến hắn mất không ít là máu. Vũ phi trúng chiêu, cơ thể càng thêm phần thương nặng, đã không còn khả năng chiến đấu. Hắn ta theo đó đổ gục xuống mặt sàn. Trận chiến này đến đây là kết thúc, chiến thắng thuộc về thanh Đạt nhìn về cảnh tượng bên trên, những học viên còn lại của học viện phi phụng, mỗi người đều có cảm xúc khác nhau. Bảo Ngọc lo lắng, Nguyễn Kiêm thương xót, Vũ Văn không nhìn về phía thanh đạn, không khỏi tức giận. Còn Phan Hải, hắn ta vẫn điểm nhiên quan sát. đã nói với hắn ta rồi, không được quá liều chiến. lần này, xem ra là nhận được một bài học thích đáng. Phan Hải trầm ngâm lên tiếng. lại ra tay nặng như thế, để ta lên đó trả thù cho Vũ Phi. Vũ Văn không cắt tiếng, lộ rõ vẻ tức giận. ngươi thì không được, trận tiếp theo. Nguyễn Kiêm lên đi. Phan Hải đưa ra quyết định. tại sao không phải là ta? để ta lên đó. Báo thủ cho Vũ Phi không phải tốt hơn sao? Vũ Văn Không ở bước mà nói. Người bây giờ lên đó, ai ở lại áp trận. Trận chiến này mặc dù là giao hữu, nhưng chúng ta không thể để thua được. Phan Hải Quân mặt trở nên nghiêm túc, lộ ra ánh mắt sắc bén, khiến cho Vũ Văn Không không dám nói thêm lời nào. Chương 83, trận chiến thứ 2 Chương 83, trận chiến thứ hai thành đạt sau khi đối chiến Vũ Phi thành công chiến thắng, nhưng đổi lại thương tổn quá nặng. Nếu còn tiếp tục mà đánh, thì không khác gì bao cắt để người khác đuổi tay. Đành lựa chọn rút lui, thay người tiếp chiến. Trận chiến giao lưu thứ hai diễn ra. Đối phương cử ra là Nguyệt Kiêm, học viên Long Cơ, Thanh Hằng xuất chiến. Với trận thua vừa rồi, học viên Phi Phụng quyết tâm giành lấy chiến thắng lần này. Khí thế mà họ tỏa ra có phần mạnh mẽ, đây là muốn áp đảo tinh thần đối thủ trước khi ứng chiến. Từ Thanh Hằng, xin chỉ giáo, cô ta mở lời giới thiệu. Rút ra thanh kiếm, một đường chém xuống, tỏa ra khí thế không hề thua kém. Nguyệt Kiêm, mời, hắn ta hay lớn, thêm phần gia tăng uy thế. Tiếng chuông vang lên, Thanh Hằng theo đó, ngay lập tức tấn công. Đường gươm mũi kiếm, không ngừng chém xuống. Nguyệt Kiêm thì lại lựa chọn lùi lại, kéo dài khoảng cách hai cánh tay của nguyễn khiêm đều trang bị ám tiễn, đây là vũ khí công nghệ cao, sức mạnh hay tốc độ đều là hàng đỉnh của chót. dựa vào nó mà nguyễn khiêm đã đánh bại không biết bao nhiêu là người. lợi thế lớn nhất vẫn là ra tay chớp nhoáng, khiến cho đối thủ khó mà đề phòng. khoảng cách vừa đủ, một tiễn đã được bắn ra. tiễn ấy kích thước chỉ bằng một ngón tay nhưng uy lực nó bắn ra là vô cùng mạnh mẽ. thanh hằng dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân thành công né được, tiễn đó vậy mà lại có thể xuyên thẳng mặt đất. nhận ra năng lực của đối thủ không phải là kẻ tầm thường, thanh hằng ngay lập tức gia tăng tốc độ mà tiếp cận. Nguyễn Khiêm thấy thế, tiếp tục bắn ra một tiễn. Cô ta một kiếm chém bay ám tiễn, thành công tiếp cận. Liên theo đó là ra đòn tấn công, xuất ra một kiếm. Nguyễn Khiêm mặc dù giỏi tấn công từ xa, nhưng cận chiến cũng không kém là bao. Xoay người né tránh, lại tung ra một đấm. Thanh Hằng vội đưa tay đỡ lấy, liền đẩy ngược về sau, tạo thành tiền để để Nguyễn Khiêm công kích, lần này hắn ta bắn ra một lần ba tiễn. Thanh Hằng đưa kiếm chém lấy, đáng tiếc chỉ ngăn được hai, cái còn lại thì đâm thẳng vào đuôi. Khiến nàng chạy không ít máu tươi, di chuyển cũng có phần chậm lại. Ta thấy, cô vẫn là chịu thua thì hơn. Xinh đẹp như thế này Khiến người ta khó lòng mà ra tay, Nguyễn Khiêm cất tiếng, miệng nở nụ cười. "Chỉ là một vết thương nhỏ, ngươi lại muốn ta nhận thua. Ta không yếu đối đến mức độ đó đâu." Thanh hàn mạnh mẽ đắp trả. "Đành vậy, để ta làm kẻ ác, biến bông hoa trắng xinh đẹp như cô nhuộm màu đỏ thắm." Nói rồi, Nguyễn Khiêm không ngừng công kích. Vô số ám tiễn được phóng ra, như vũ bão mưa tên mà đến. Thanh hàn khó khăn chống trả, thương thế trên người khiến cô ta yếu đi không ít. Phải nói, tình hình bây giờ, không khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần sơ suất một chút, ngay lập tức sẽ thua cuộc. Chỉ thấy trên người cô ta xuất hiện không ít vết thương. Nguyễn Kiêm lại không hề nâng tay, càng ngày công kích càng thêm phần mạnh. Đây là muốn trực tiếp dồn cô ta vào chỗ chết. Bây giờ chịu thua vẫn còn kịp, để bất phải chịu nổi đau về thể xác. Nguyễn Kiêm tỏa ra thương xót mà nói, chưa phân thắng thua, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Thanh Hằng mạnh mẽ đáp trả. Nhìn về tình hình này của cô, vẫn còn cơ hội để thắng sao? Nguyễn Kiêm vương lời chế giễu, thắng hay không, không cần ngươi phải quan tâm. Lời vừa dứt, Thanh Hằng liền thi triển kỹ năng Nguyệt Quang Tử Cực Kiếm Pháp, khiến cho không gian đại, rơi vào cảnh. Bao trùm lấy hai người bọn họ. La cảnh trắng sáng soi xuống mọi vật. Thanh Hằng từ đó biến mất vào không gian yên tĩnh. Nguyễn Khiêm bất ngờ trước tình hình này, ngay lập tức cảnh giác, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô ta ở đâu. Sau khi trải qua cuộc thi lần trước, Thanh Hằng càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Cô biết thực lực yếu đuối chỉ có thể mãi mãi trở thành trò đùa của người khác. Vì không muốn trải qua cái cảm giác đó một lần nào nữa, nàng kiên quyết trở nên mạnh hơn. Sau này không ngừng luyện tập kỹ năng Nguyễn Quang Tử Cực Kiếm Pháp, đưa nó đạt đến một trạng thái mới, trở thành ảo cảnh bao trùm lấy không gian xung quanh. Ở đó. Khiến cho đối phương khó mà phân biệt đâu là ảo, đâu là thật. Đang lúc Nguyễn Khiêm nhìn quanh, một kiếm từ đâu chém tới, tạo thành vết thương trên cánh tay của hắn ta, lại thêm một kiếm đâm tới, xuyên thẳng qua ngực. Khuôn mặt của tên đó, theo đó mà trở nên nhăn nhó không ít. Trong tình hình tụ động, Nguyễn Khiêm không còn cách nào khác, Đánh bất đắc dĩ công kích vào không gian mờ ảo kia. Hắn của bây giờ đã có chút hoảng loạn, sự bình tĩnh trước kia đã tiêu tan đi một phần. Ra đây, núp núp lo ló cái gì, Nguyễn Khiêm lớn, theo đó là vô số ám tiễn được phóng ra. Sợ rồi sao? Người của bây giờ thực sự là yếu đuối. giọng nói của Thanh Hằng phát ra từ một phía, khiến cho hắn ta khó mà địch bị. Thanh Hằng không lựa chọn gấp gáp tấn công, cô từ từ công kích, chỉ gây lên những vết thương nhỏ cho đối thủ. Năng đây làm muốn, khiến hắn ta chìm đắm trong sợ hãi. Từ đó mà nâng cao phần thắng của bản thân. Trên khán đài, Triệu Hoài nhìn xuống, đôi mắt chăm chú quan sát, nhìn vẻ chiêu thức này, hắn ta không khỏi nhăn mày. Đến hắn ở ngoài quan sát, còn khó khăn để tìm ra điểm yếu, huống chi là người bị vây khốn bên trong. Tên này xem như xui xẻo rồi đây. Triệu Hải cảm thán, ngươi nói thử xem. Lần này ai sẽ là người chiến thắng? ZG thắc mắc. Trận này hả, có thể là hỏa. Cho dù người nào chiến thắng đi chăng nữa, khó mà đánh tiếp, Triệu Hải khuôn mặt trầm âm, một lời bình phẩm. Trở lại trận chiến phía dưới, trải qua thời gian dài không ngừng tấn công. Bây giờ tính cảnh của hai người đều đã đạt đến cực hạn. Nguyễn Khiêm trên người là vô số thương tích, cơ thể cũng trở nên suy yếu. Thanh Hằng không khả quan hơn là mấy, sức lực trong người cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng thế chủ động vẫn còn thuộc về Thanh Hằng. Cô ta từ trong không gian mở ảo, một kiếm tiến tới, tiếp tục gây ra vết thương trên người đối thủ. Nguyễn Kiêm chỉ có thể ôm mình chịu đựng. Việc thi triển kỹ năng, Nguyên Quang Tử cực kiếm pháp phiên bản nâng cấp trong thời gian dài lại cộng thêm vết thương trên đùi, khiến cho thanh hàng gần như đạt đến giới hạn của cơ thể, nàng khó khăn chống đỡ. Chờ đợi thời cơ ra đòn, kết liêu đối thủ, Dồn sức chém tới, cô ta đây là muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng lại không ngờ tới, Nguyễn Kiêm không ngừng quan sát xung quanh. Đã phát hiện ra trước, đòn này từ đâu đánh tới. Kiếm chưa chém trúng, ám tiễn đã được bắn ra. Thanh không kịp né tránh, liền trúng một tiễn, từ đó hiện thân. Nguyễn Kiêm nhân cơ hội này, lập tức phản công. Thời cơ mà hắn ta đợi Cuối cùng cũng tới, đây là cơ hội phản công duy nhất mà hắn ta có. Vô số ám tiễn được bắn ra, Thanh Hằng chỉ có thể miễn cưỡng chống trả. Trên người cũng xuất hiện những vết thương do ám tiễn gây ra. Nhận thấy chủ động chờ chết không phải là cách hay, Tiên Cường bất khuất, Thanh Hằng liền từ trong mưa tên vũ bao đó, mạnh mẽ xông lên, cho dù phải chết, ít nhất cũng phải khiến cho đối thủ mất nửa cái mạng. Trước hành động này của Thanh Hằng, Nguyễn Kiêm bất ngờ không thôi. Vô số kiếm chiêu được tung ra, chém lên người kẻ địch. Hai người theo đó, có qua có lại, đều nhận được không ít sát thương của nhau, người đầy vết thương máu bắn tung vóe khắp nơi, khung cảnh này không khác nào là chiến trường thám khốc. Chương 84, một trận đấu hòa. Chương 84, một trận đấu hòa. Bọn họ chiến đấu vì cái gọi là danh dự, danh dự của chính bọn họ cũng như danh dự của học viện. Đây chính là chứng minh cho lý do tại sao học viện tứ thánh linh vang danh thiên hạ, cũng như khẳng định vị thế của bọn họ ở đó. Cho dù cơ thể có đầy dây vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, những học viên này đều kiên cường bước tiếp. Một cái nhũ mẩy, một cái nhăn mặt đều không hề xuất hiện. Trải qua không ngừng tôi luyện, bọn họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thanh hằng đối chiến bất kiềm. Cả hai đều đã đi đến giới hạn. Bọn họ đã bộc lộ ra những khả năng mạnh mẽ của riêng mình, minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân, từng bước vượt qua cái gọi là giới hạn. Hai người theo đó, trực tiếp đổ rụp xuống. Trận chiến đến đây cũng là kết thúc. Một trận đấu chứa đầy danh dự cũng như sự nỗ lực của hai người bọn họ. Ngay khoảnh khắc bọn họ ngã xuống, thầy Mạnh và thầy Thắng thành công đỡ lấy. Trên khuôn mặt của hai người thầy đều xuất hiện nét hãnh diện. Họ yêu hành vì học trò của mình có thể biểu hiện một cách xuất sắc. "Em đã làm tốt lắm rồi, nghỉ ngơi trước đây." Thầy Thắng lên tiếng, không giấu khỏi xúc động những nỗ lực của em mọi người đều nhìn thấy tốt lắm cô gái thấy mạnh nên cần mà nói trận chiến thứ hai kết thúc với kết quả hai bên là hòa mặc dù bầu không khí của trận chiến trước vẫn còn đọc lại nhưng trận chiến tiếp theo vẫn diễn ra như thường đổi lại hai người thanh hằng nguyễn khiêm nhận được một tràn pháo tay lớn đến từ vị trí khán giả đây là sự tôn trọng của mọi người dành cho họ trận chiến thứ ba diễn ra thị thu đối chiến học viên phi phụng cử ra là bảo ngọc trận chiến của hai người con gái theo đó diễn ra đây càng thêm nhận về sự thích thú của đám con trai không biết hai người bọn họ ai mới là người chiến thắng Trần Thị Thu, thực lực cấp 2 đỉnh cao, xin mời Thị Thu lên tiếng, tay cầm chặt kiếm. Kiếm của cô ta tên là Trường Thu kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm mỏng nhưng không thể khinh thường. Vì thế mà mỗi nhát chém xuống đều là mười phần mạnh mẽ, khiến người khác khó tránh sợ hãi. Bảo Ngọc, thực lực cấp 2 đỉnh cao, xin chỉ giáo. Bảo Ngọc theo đó, cầm lấy vũ khí của mình. Vũ khí của cô ta là roi, dài 3 mét. Roi ấy được kỳ công tạo thành, trong đó có một phần đủ gì bị làm nguyên liệu chính. Chu roi được chạm khắc tinh xảo, kèm vào đó là một viên đá quý nhờ vào nó mà uy lực mỗi lần đánh đều được gia tăng đáng kể. tiếng chuông vang lên, thị thu theo đó xông lên tấn công. con bảo ngọc đứng nguyên tại chỗ, một roi quất tới. roi này vừa nhanh vừa mạnh như xé gió mà đi. thị thu một bên tránh né, một bên cố gắng tiếp cận. đường roi đánh tới, vô cùng khó đoán. thị thu không cách nào tiếp cận, chỉ có thể miễn cưỡng lùi lại, kéo dài khoảng cách, chờ đợi thời cơ phản công. nhưng đối thủ thì khác, càng được nước thì càng đánh tới. Vung đòn tấn công, cứ như là loạn vũ mưa tên. thị thu khó khăn chống đỡ, đưa kiếm đánh chặn. đáng tiếp. Rồi ấy uy lực đã mạnh, lại cộng thêm việc di chuyển khó đoán. Cho dù có chặt được, roi vẫn đánh vào người. Mỗi roi đánh chúng đều đau đến tấu xương, không khỏi nhăn mặt. Lũ người các ngươi còn dám chọc ghẹo ta nữa không? Bảo Ngọc hết lớn, cô ta vẫn còn tay cú về việc bị triệu hoại nhất mà. Lời này ngươi nói là có ý gì? Thị Thu vốn dĩ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của đối phương, còn muốn giả vờ. Được, vậy thì tiếp tục giả vờ đi. Bảo Ngọc liền tăng tốc độ ra đòn, đây là muốn dồn đối thủ vào đường chết. Cô ta nghĩ rằng mọi chuyện đều là do đám người Long Cơ làm ra, liền đem Thị Thu chút giận thị thu không hiểu sự tình, lại thay triệu hải gánh bát lấy phần hậu quả này. còn hắn phía trên, thư thái nhìn xuống, khuôn mặt vui vẻ thưởng thức cảnh sắc phía dưới, vẫn còn có tâm trạng thông thả dù nữa. con gái đánh nhau, quả thật là đáng sợ mà. triệu hải buông lời cảm thán, không quên dùng bằng nô. trái ngược với tâm trạng thông thả của triệu hải, văn thành giờ đây ánh mắt nhìn lên toàn vẻ lo lắng, khuôn mặt chất chứa nổi niềm chua xót. thị thu đối với hắn là đứa em gái hết mực yêu thương, nay nhìn thấy cô ta chịu đủ nọ tim không khỏi đập chật một nhịp, tay bất giác mà nắm chặt lại. Thị thu bị vây khốn trong sự tấn công của kẻ địch, không sao thoát ra, liền cứ thế mà chịu trận. Nhận thấy tình hình này còn kéo dài, bản thân nhất định sẽ thua. Đanh cương công tiến lên, ăn miếng trả miếng với đối thủ. Từ trong mưa roi loạn vũ ấy, Thị thu xuống ra, lấy kiếm làm lá là chắn, liên tục đánh chặn. Khí thế tỏa ra mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhìn về một màn này, Bảo Ngọc không khỏi bất ngờ. Cô ta liền dùng sức tung ra vô số đòn roi lên người Thị thu. Roi ấy đánh chặn cũng có, đánh thẳng vào người cũng có. Khó mà phán đoán, Thị thu liền mặc kệ, quyết tâm tiến công mặc cho cơ thể một thân máu tươi, nguy roi đánh xuống đều để lại vết thương, nỗi đau đó khó nói thành lời. Chớp mắt đã thành công tiếp cận, một kiếm chém tới, Bảo Ngọc chưa kịp né tránh, thế là cánh tay liền xuất hiện vết thương kéo dài, máu tươi theo đó chạy xuống sàn đấu. Khó mà nghĩ tới, đây là trận chiến của hai người con gái, sắp phát thế, không phải là nói chỉ là giao hữu thôi sao? Ta thấy đây là liều mạng mà đánh thì có, rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà lại ra nông nổi này, triệu hoài một hơi cảm thán, hắn lại không biết rằng mọi việc đều từ hắn mà ra. Nhận thấy đối phương lại lộ ra sơ hở, thị thu nhanh chóng triển khai tấn công, liền tung ra vô số nhát chém, hướng bảo ngọc mà tới. Nhìn thấy một màn này, cô ta chỉ có thể lùi sâu tránh né. Mặc dù đã cô tránh, nhưng không khỏi bị thương. Trên người vì thế, xuất hiện liền mấy vết thương nhỏ. Nhìn về hai người bọn họ, tình hình đều giống như nhau. Cả người đều là vết thương, máu chảy đầm đìa, nhuộm màu sàn đấu. Nhưng ánh mắt nhìn nhau, đều chứa đầy chiến ý cũng may là ta không phải đối chiến, nếu không cái mạng nhỏ này, e rằng phải mất hơn phân nửa, vẫn là người đây an toàn, chịu hãy thở phào một hơi không khỏi vui mừng vì tránh được kiếp nạn lần này. Ai nói với em là trận này không cần phải đánh? Triệu Hoài nghe thấy một âm thanh thân thuộc phát ra từ phía sau, nghe được lời này, biết là có sự không lành. Liên cứ như thế mà giả điếc không nghe thấy, từ từ xe người, ý định rời đi. Đi đâu đấy? ở đây chuyện vui còn chưa hết mà đã muốn đánh bài chuồn rồi. Một cánh tay lực lưỡng, nắm chặt lấy đầu Triệu Hoài, dùng sức cưỡng ép xoay đầu hắn ta về sau. Mặc dù đã cố chống cự nhưng tất cả đều bằng không. Đến lúc Triệu Hoài nhìn thấy khuôn mặt thân thương của thầy mạnh, mồ hôi trên người hắn không tự chủ mà chạy đồng địa. Thầy Mạnh, lâu quá không gặp, không biết dạo này thầy có khỏe không?" Triệu Hải thân thiện mà nói, không ngừng dùng sức mà muốn thoát khỏi. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn dùng mọi cách, đều không cách nào thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng đó. "Vất giả bờ đi, em nên biết ta đến đây là có chuyện gì." Thầy Mạnh nhíu mày một cái, khuôn mặt tỏ vẻ không vui. "Có chuyện gì thì chúng ta từ từ mà nói, thầy có phải là nên buông tay ra hay không?" Triệu Hải lời nói có chút đáng thương, kèm theo đó là nở ra nụ cười thân thiện. Chương 85, nội thương được chữa khỏi chương 85. Nội thương được chưa khỏi trận chiến phía dưới diễn ra ác liệt muôn phần, mà ở trên này Triệu Hải đối mặt với Thầy Mạnh cũng ác liệt không kém. Mặc cho sự vùng vẫy trong bất lực của hắn ta, Thầy Mạnh chỉ nhẹ mình cười. Em nghĩ với chút sức lực đó của mình muốn thoát khỏi tay thầy thì có được không? Thầy Mạnh tất lời. Thầy à, có chuyện gì thì nói, cần gì phải động tay động chân thế này. Có thể thả em ra được không? Triệu Hải cười cười mà nói. Thả em ra, để em chạy mất à quan sát lâu đến như vậy, ác hẳn em đã biết chuyện gì. Nghiêm túc mà nói, lần này tìm đến là mong muốn em ra sân đối chiến với bọn họ. Thầy Mạnh khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Đối chiến. Thầy nhìn vào cơ thể em này, không phải em không muốn đánh, mà là vì cơ thể đang bị nội thương. Đối chiến với bọn họ, nhất định sẽ thua. Đến lúc đó, người mất mặt là ai, thầy phải hiểu rõ. Triệu Hải tỏa ra yêu đức mà nói, bây giờ mà xuống đánh, không khác gì bảo hắn đi tìm chết. Nghe được lời này, thầy Mạnh dùng khí kiểm tra qua hắn một lượt. Triệu Hải mơ hồ cảm nhận, có thứ gì đó đang tràn vào, nó đi đến từng ngóc ngách trong cơ thể, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác lạ, hắn muốn phản kháng nhưng đáng tiếc là không thể. Sau khi kiểm tra hồi lâu, Khuôn mặt của Thầy Mạnh có chút nhăn lại sau lại ra nông nỗi này, đây là gây chuyện ở đâu mà có. Thông qua kiểm tra, Thầy Mạnh phát hiện, trong người hắn thương tổn rất nhiều, nhưng không đáng lo ngại. Có đều cần phải dưỡng thương ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục. Đây là chuyện riêng của em, nên xin từ chối trả lời. Bây giờ, với cái cơ thể này, làm sao mà em xuống đó đánh được? Nên mong thầy tìm người khác mà giao lưu với bọn họ, Triệu Hải khéo léo trả lời. Ai nói là em không lên đánh được, Thầy Mạnh trên mặt lại lộ ra nụ cười khoái ý, đã bị thương ra nông nỗi này, vẫn còn chưa chịu đồng Đây là muốn lấy mạng ta à? dù sao cũng chỉ là giao hữu, đâu cần phải chơi lớn như thế. khuôn mặt triệu hải xuất hiện biểu tình lo lắng. em nhớ không lầm, ước đoán của em và ngô dung hình như đã kết thúc, thấy đâu cần phải yêu ái cho riêng mình em như thế này. sự yêu ái đó vẫn nên là để dành cho người khác thì hơn. triệu hải làm ra bộ dạng đáng thương. ấn đoán gì chứ? vì học viện mà ra sức đều là trách nhiệm của mỗi học viên. mặc dù đây chỉ là trận giao hữu, nhưng nó ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của nhà trường. em thì hay rồi, lại muốn trốn tránh, thấy mạnh nghiêm mặt mà nói. không phải em không muốn đánh, mà là vì cơ thể không cho phép có cùng họ đối chiến đi chăng nữa, với thân thể hiện tại, không phải là kéo chân đồng đội hay sao? Triệu Hoài nói lời lý lẽ, vậy không phải là nói, chỉ cần cơ thể hồi phục, em lập tức đối chiến phải không? Thời Mạnh nghi hoặc mà hỏi, phải, chỉ cần hồi phục, em liền xuống đó, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Nội thương này, ta không phải không biết, không tính dưỡng 10 ngày nửa tháng thì sẽ không hồi phục. Muốn khỏi liền ngay bây giờ, thì chỉ có thể sử dụng máu người cá mà thôi. Vì tiết rẻ nó, nên ta mới lựa chọn từ từ hồi phục. Dù sao số lượng máu có hạn, tiết kiệm được thì vẫn là hơn. Triệu Hoài khẳng khái đáp trả vì hắn ta biết rằng, dù sao muốn hồi phục ngay bây giờ là điều không thể nào. Được, lời này là do em nói ra, nói lời thì giữ lấy lời. Chỉ thấy, Thần Mạnh bất ý, xung quanh xuất hiện một làn khói trắng, từ từ đi vào trong cơ thể Triệu Hoài, nó mang đến cho hắn cái cảm giác khó tả, dễ chịu chưa từng có, toàn thân như bay bổng giữa không trung. Cảm giác xe khít đến từng lỗ chân lông, không từ ngữ nào có thể miêu tả được hết cảm nhận hiện tại của hắn. Trở lại trận chiến phía dưới, thị Thu nhanh nhẹn tấn công, lại bị Bảo Ngọc dùng roi đánh lấy. Theo đó, thêm một vết thương trên người nữa xuất hiện thuận thế, bảo ngọc liền vung roi đánh tới, thị thu nhất thời sơ ý, vô tình bị roi đánh trúng vào tay, thanh kiếm trong tay liền bị đánh văng ra xa. giờ đây cô ta chỉ có thể dựa vào phản xạ cơ thể mà nhanh nhẹn tránh né. nào ngờ bảo ngọc một roi đánh tới, đem kiếm phía xa trực tiếp kéo về phía mình, nhẹ nhàng bắt lấy. phải nói là trình độ dùng roi này đã đạt đến mức độ thượng thừa, có thể tùy ý sử dụng nó như một phần của cơ thể. mất kiếm rồi, không biết cô làm sao mà đến đây, bảo ngọc lên tiếng, trong đó có phần dễ cận. đổi lại thị thu nhìn cô ta với ánh mắt cực kỳ sắc bén. Đón lấy, Bảo Ngọc hét lớn, chỉ thấy Bảo Ngọc bất ngờ ném trường thu kiếm về phía Thị Thu. Nàng ta ngay lập tức đưa tay đón lấy. Nào ngờ, một roi xuất hiện, đánh thẳng vào tay. Khi kéo roi về, đem theo cả thanh kiếm. Chỉ để lại, Thị Thu ôm bàn tay xương đỏ của mình, trên mặt hiện lên toàn là nét đau đớn. Têu cô đón lấy, thật sự là nhận lấy này. Ngu thế không biết, cái cảm giác này, dễ chịu chứ? Lời nói của Bảo Ngọc, chứa đầy sự khinh thường, khóe miệng bất giác mà mỉm cười. Đông hoa này xinh đẹp, nhưng đang tiếc lại là bông hoa có độc. Thị Thu phía trên, không lời nào phản bác chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt chứa đầy thù hận. Văn Thành phía dưới nhìn về tình cảnh này, chưa xót không thôi. đứa em mà hắn ta yêu quý nhất lại bị người khác tùy ý trả đà. Thu nhận thua đi. trận chiến này đến đây là được rồi. Văn Thành phía dưới hét lớn. đúng vậy, làm như lời hắn ta nói. để tránh khỏi đau đớn thì hơn. Bảo Ngọc mỉm cười, lộ ra vài tia ác ý trận chiến này, ta quyết đánh tới cùng. cho dù phải đổ máu, cũng khiến cô chảy ra cho vẹn. Thị Thu mạnh mẽ đáp trả. nói thì nói thế thôi, chứ làm gì được đối phương. một roi theo đó đánh tới. Thị Thu đang nhất thời nói chuyện, không kịp phản ứng thế là giáng thẳng vào người, chơi kỳ thế, người khác đang nói chuyện, cô lại ra tay đánh lén, làm vậy mà có được, đạo đức với lương tâm của cô, rốt cuộc để ở đâu thế? Thanh đạt hét lớn, biểu thị sự bất bình, mặc kệ sự tức giận của người khác, Bảo Ngọc vẫn tỏa ra thái độ không quan tâm. Điều mà cô ta chú ý ngay bây giờ, chính là đối thủ của mình, Thị Thu. liên tiếp đòn roi đánh tới, Thị Thu chỉ có thể đưa mình chịu đòn. cô ta bây giờ, thương nặng các người, khó mà cử động, đến gái nhấc tay cũng là đều khó khăn. hai mắt mở dần, cả người theo đó đổ gục. vào giây phút này. Văn Thành ngay lập tức đỡ lấy thịt thu, đưa tay sở lấy những vết thương, đều lộ ra vẻ đau xót. Còn Thanh Đạt thì chặn lại đòn roi của Bảo Ngọc, đưa ánh mắt nhìn tới, đều là nộ khí. Nhìn về tình cảnh này, người của Học viện Phi Phục ngay lập tức xuất hiện trên võ đài, bầu không khí cũng theo đó rơi vào căng thẳng cực độ. Cô ta thua rồi, không cần phải ra tay nữa đâu. Thanh Đạt hét lớn, tỏa ra khí thế áp người. Xì, sì, đúng là yếu đuối đến đáng thương mà. Bảo Ngọc lên tiếng, có phần xem thường người khác. Thanh Đạt, đi thôi. Văn Thành lời, vẻ mặt có chút đau thương, nhưng lời nói vẫn rất điềm tĩnh chỉ thấy, văn thành nhẹ nhàng ôm thị thu vào lòng, bước từng bước nhanh, hắn đây là muốn dùng tốc độ nhanh nhất, giúp nàng trị thương. chương 86, lên sàn chương 86, lên sàn phía trên, thầy mạnh không ngừng dùng khí, áp chế nội thương cho triệu hải. đây chỉ là áp chế một phần, chứ không hoàn toàn chữa khỏi. mục đích làm như thế là không để nó phát tác trong thời gian ngắn. còn về triệu hải, hắn ta cảm thấy toàn thân thoải mái, sức sống dâng tràn, liền tưởng rằng nội thương của bản thân đã khỏi. sắc mặt cũng vì thế mà trở nên tươi tắn hơn, nhưng thầy mạnh thì đối nghịch hoàn toàn với hắn, khuôn mặt trở nên nhem nhó cả người đầm địa mồ hôi. Thấy Triệu Hoài đã ổn, Thôi Mạnh dần thu tay lại. Thở phào một hơi, khí trên người theo đó mà hao tổn một nữa, mới có thể miễn cưỡng áp chế được nội thương cho hắn. Xem ra lần này, thấy Mạnh bỏ ra không ít công sức. "Được rồi, Triệu Hoài đã đến lúc em phải lên sàn ứng chiến." thấy Mạnh mệt nhọc mà nói. "Chỉ cần lên sàn là được phải không?" "Chuyện này, chỉ là chuyện nhỏ. Thôi cứ yên tâm ở em." Triệu Hoài tự tin đáp trả, ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo. "Chút tâm tư đó của em, tốt nhất vẫn nên là thu lại đi. Chúng ta có thể thua các học viện khác." nhưng đối với học viện phi phục mà nói, nhất định là không thể được. Đối chiến lần này, nhất định phải thắng. Biểu hiện cho tốt, biết đâu người đó liền có phần thưởng cho em, thầy mạnh khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Triệu Hoài vốn nghĩ, sau khi lên đó sẽ chủ động nhận thua. Bất đi phiền phức không đáng có, nhưng khi nghe đến phần thưởng, hai mắt liền sáng lên, miệng nở ra đủ cười thân thiện. Ý định trong đầu thay đổi ngay lập tức. Người đó mà thầy nói, rốt cuộc là ai thế? Triệu Hoài thắc mắc mà hỏi. Lời vừa dứt, Triệu Hoài liền cảm thấy một nguồn uy áp khổng lồ đè chặt lên bản thân, không sao cử động. Chỉ đơn giản là sợ cũng là đều khó khăn. Nó chi đến cái nhấc tay cử chân, cái cảm giác khó chịu ấy lại một lần nữa xuất hiện. Hắn bây giờ đã biết người đó là ai. Mắt thấy, Triệu Hải đã hoàn toàn khuất phục. Người đó nhẹ mỉm cười, thu lại uy áp. Dạy cho hắn ta một bài học như thế, đã là quá đủ. Đây là muốn nhắc nhở đến Triệu Hải, trong học viện này vẫn có tồn tại của người đó. Uy áp biến mất, Triệu Hải mới có hít thở bình thường trở lại. Khuôn mặt tươi sáng ban nãy, giờ đã tối đen như mực. Ánh mắt của hắn, cũng vì thế mà trở nên sắc bén. Nhìn về phía võ đài, trong lòng Triệu Hải hiểu rõ, lần này không biểu hiện cho tốt, cái mạng nhỏ này của hắn e là sẽ không sống với người đó. Thầy ơi, vì học viện mà ra sức, là trách nhiệm cũng như sứ mệnh của mỗi học viên nói chung, cũng như mình em nói riêng. Cho dù máu đổ đầu rơi, hay là nát thịt xương tan, thì có huống chi, vì học viện mà ra sức, đó là ước mơ đời em, Triệu Hải khí thế hào hùng, một lời nói ra. Văn mẫu mà hắn ta dùng, không thể chê vào đâu được. Cái khả năng trở mặt này, quả thật là không ai vượt qua Triệu Hải nhà ngươi mà. Nào là máu đổ đầu rơi, nát thịt xương tan. Nghe hay đấy nhỉ, không phải lúc nãy còn muốn tháo chạy hay sao? Thầy mạnh dùng ánh mắt có phần kinh miệt, nhìn về phía triệu hải. Học viện có người như em, đúng là phước phận, hai họa, ba đời mà. Cố lên, thầy tin tưởng ở em, hay đem vinh quang trở về. Thế là, thầy mạnh diễn ra một màn kịch, thâm tình khả chất với triệu hải. Một người hát, một người sướng vô cùng nhịp nhàng mà phối hợp. Đúng vậy, dù có phần thưởng hay không, em vẫn sẽ liều mạng mà đánh. Phần thưởng đối với em mà nói, nó không quan trọng. Quan trọng là phần thưởng đó có giá trị hay không. Chẳng hạn như 10 viên đá cảm chi cao cấp, em không cần nhiều, 10 viên là được. Cái này, chắc không khó đâu hả thầy. Triệu Hoài mỉm cười thân thiện mà nói: đã cảm chi, em làm như là đá bụi ngoài đường ấy. Một lần há miệng, vậy mà lại muốn mười viên. Tham lam thì cũng phải có mức độ, đừng để tham quá rồi lại thâm, thầy mạnh lớn tiếng quá mắng. Nhân lúc Triệu Hoài không phòng bị, liền nhân cơ hội này mà túm lấy hắn ta. Trong lúc đối phương đang nỡ ngàng thầy mạnh liền ném Triệu Hoài lên không trung, hướng võ đài mà tới. Để cho em nói thêm nữa, người gánh hậu quả không phải là thầy hay sao? Thầy mạnh một lời cảm thán. Sở dĩ thầy mạnh để Triệu Hoài đối chiến, một phần cũng là người đó hạ lệ Trận chiến này muốn thắng, é e là không thể thiếu Triệu Hoài được. Hơn ai hết, người đó thấu hiểu sức mạnh của từng học viên nơi đây. Trên võ đài, trải qua một trận chiến dễ dàng đánh thắng, Bảo Ngọc thêm phần kiêu ngạo, nhìn về đám người thành đạt bọn họ, có phần kinh thường. "Các ngươi, ai sẽ là người tiếp theo bước lên chịu chết đây?" Bảo Ngọc nói lớn, bộc lộ sự ngạo mạn của bản thân. Lời vừa dứt, kim thương từ trên trời cắm thẳng xuống mặt đất, ngay trước mắt của ta. Theo đó, một làn khói đỏ xuất hiện, tỏa ra xung quanh, sắt mũi đất tay, khiến cho những người gần đó ho khan đỏ mắt. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, triệu hải dùng mặt tiếp đất. Nhờ vào làn khói đỏ mới không có ai trong thấy hắn ta té ngã như thế này, cũng ai là đã dùng thích lịch hỏa pháo che đậy, nếu không thật sự là mất mặt chết đi được. đời người vốn dĩ là không hoàn hảo, một âm thanh vang vọng từ trong làn khói đỏ phát ra, triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, một đường chém tới, chỉ với một nhát chém, thành công đánh tan làn khói đỏ. nhưng cớ sao, đời ta lại mười phần vẹn mười thế này, triệu Hoài xuất hiện tràn đầy tự tin, tỏa ra khí thế áp bức người khác. tên này thật sự là rất biết làm mà, mà thanh gạt phía dưới nhìn lên không khỏi ngưỡng mộ. nhìn về một màn xuất hiện, triệu Hài không khỏi tạo ra tư thế uy nghiêm trắng lệ. nhìn thấy dáng vẻ đó vào ngọc không khỏi tức giận, người mà cô ta tìm kiếm trả thù, nay lại chủ động xuất hiện, không đánh hắn ta bán sống bán chết, thi nổi hận trong lòng, không sao biến mất. triệu hoài, xin ứng chiến, triệu mai cất lời, khí thế hùng dũng. Vốn dĩ, đợi đến khi trận đấu này kết thúc, ta sẽ tìm đến ngươi, không ngờ tên khốn kiếp nhà ngươi lại chủ động xuất hiện, bảo ngọc mười phần giận dữ, tay cầm chặt ở roi, đưa ánh mắt sắc bén chứa đầy nộ khí nhìn tới triệu mai. cô tương tư ta thì để trong lòng, sao lại hét lớn ở chốn đông người thế này? cũng phải, tất cả đều lỗi ở ta, vì quá đẹp trai đây mà. Người khác thèm muốn cũng là đều hiển nhiên. Triệu Hoài khoe miệng nít lên, thái độ bất cận. Lời này mà ngươi cũng dám nói ra, không hổ là Triệu Hoài mà. Thanh ngạc phía dưới, nhiệt tình hưởng ứng. Ngươi bảo Ngọc tức đến nổi, nói không nên lời. Nói nhiều như thế làm gì? Rốt cuộc là cô đánh hay người khác đánh? Cô đánh thì ra tay, người khác đánh thì cô cút xuống mà nhường chỗ. Triệu Hoài hét lớn, không cho cô ta có cơ hội tức giận. Bảo Ngọc, trận này để ta. Vũ Văn không phía dưới, nhìn về Triệu Hoài bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Trước khi giao chiến diễn ra, Bảo Ngọc đã từng điều tra qua hắn ta một lượt. Thông tin mà cô ta nhận được. Tên hắn là Triệu Hoài, thực lực chỉ là chiến giả cấp 2 cao cấp, sở trường dùng thương, là tên vô lại có tiếng ở học viện Long Cơ. Nhìn về thực lực này, không tự tay trả thù thì nổi hận trong lòng khó mà phai được. Trận này, ta chiến, Bảo Ngọc hét lớn, uy thế tỏa ra không thua kém Triệu Hoài. Chương 87, sự trả thù chương 87, sự trả thù nghe được lời này, Vũ Văn không mặc dù không nữa. nhưng không còn cách nào khác, lời của Bảo Ngọc, hắn ta khó mà làm trái. Còn về Triệu Hoài, khi nghe được lời cô ta nói, miệng bất giác mỉm cười. Cô sao? Không được đâu, để hắn ta lên đi. Mất công, người khác lại nói ta ức hiếp phụ nữ, Triệu Hoài lắc nhẹ cái đầu, ý định từ chối. Chỉ dựa vào chút thực lực đó của ngươi, cũng muốn đánh bại được ta. Đợi đến khi ngươi hơi tàn sắp chết, xem lúc đó có còn mạnh miệng hay không, Bảo Ngọc mạnh mẽ đáp trả. Vậy sao? Chợ, nếu cô đã muốn chiến, thì đây xin chịu. Đến lúc vua, đừng có khóc là được, Triệu Hoài tự tin mà nói, nhìn về cô ta, nở ra đủ cười gian manh. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu. Không đợi tiếng chua vang lên, Bảo Ngọc đã chủ động tấn công. Một roi đánh tới, uy lực mười phần mạnh mẽ, trong đó là chất chứa sự giận dữ con người khi nóng giận sẽ mất hồn. Đó cũng lý do vì sao Triệu Hải cố tình treo chọc cô ta. Đòn đánh ấy tuy mạnh, nhưng lại thiếu đi sự chuẩn sát. Triệu Hải chỉ cần nhẹ nhàng là có thể né tránh. Liên thế, bảo ngọc tung ra vô số đòn roi, hướng hắn ta mà tới. Nhưng bao nhiêu đó, không đủ làm khó Triệu Hải, chỉ cần bước vài nhịp là có thể hoàn toàn né tránh, một phần tổn hại cũng đều không có. Mới chơi dây hả? Đánh cứ như con nít thế này là sao? Triệu Hải bùng lời khiêu khích. Lại không để ý tới, Vũ Văn không ở dưới nhìn lên, ánh mắt như muốn xé xác hắn ra làm chằm chằm vậy. Lời nói đó càng làm bảo ngọc thêm phần tức giận, đòn roi vụt ra, ra tăng uy lực không ít, tốc độ cứ như xé gió mà đi. mắt thường khó mà nhìn thìn, trên võ đài, đâu đâu cũng lẽ vết roi do cô ta để lại. triệu hải đứng giữa mưa roi đó, lại di chuyển nhịp nhàng mà né tránh tất cả. mắt thấy đối phương đã dần thấm mệt, trận chiến trước đó mới diễn ra không lâu, bảo ngọc ra sức không khủy, nay lại vì triệu hải buông lợi chăm trọng, lại không nghĩ đến sức lực của bản thân, vì thế hơi thở đã bắt đầu tổ dốc, cả người yếu ớt thấy rõ, đòn đánh cũng vì thế mà chậm lại. văn thành sau khi sắp xếp ổn thỏa cho thị thu, đã tức tốc trở lại bốn gì hắn ta muốn đánh trận này, nay lại nhìn thấy triệu Hoài đối chiến, trong lòng không khỏi hụt hẫng, cảm giác không vui hiện rõ trên mặt. nhìn về văn thành phía dưới, khuôn mặt có phần ưu sầu, cái mong muốn trả thù hiện rõ trên mặt, không sao giấu khỏi đôi mắt tinh tường của triệu Hoài, thế là hắn ta nghĩ ra một chủ đích hay. văn thành muốn ta giúp ngươi báo thù không hả? triệu Hoài trong lúc né tránh đòn roi của bảo ngọc, buông lời tán gẫu. ý của ngươi là thế nào? văn thành nhìn lên, đôi mắt sắc bén, trong đó còn chứa cả sự nóng giận của bản thân. lời đó ngươi còn không hiểu hay sao? hay là ngươi không muốn? nếu đã như vậy. Chuyện này cứ xem như là ta chưa từng nói ra, Triệu Hoài tỏ ra không quan tâm, giữ bình tĩnh mà nói. Hắn ta biết rằng, Văn Thành nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cái mà Triệu Hoài đang trở, chính là đưa ra cái giá cao cắt cổ người khác. Các ngươi đây là xem ta như không khí mà bỏ qua một bên à? Bảo Ngọc nghe được lời Triệu Hoài nói, càng thêm phần tức giận. Tức thì tức, nhưng không làm được gì hắn ta cả, đòn đánh cứ như đi vào không khí vậy. Bầu không khí ban đầu bốn gì căng thẳng không thôi, đều là trận chiến máu lửa, người chết ta sống. Nay Triệu Hài ra sân, bầu không khí lại trở nên ồn ào náo loạn. Hắn là muốn nhân cơ hội này kiếm một ít mà bỏ vào túi. Dù sao, có cơ hội kiếm tiền thì đừng bỏ qua. Thú Lão, ngươi muốn thế nào? Văn Thành sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra quyết định. Nể tình ngươi là người quen, ta lấy ra cũ. Chuyện này ta giúp ngươi giải quyết êm đẹp, bảo đảm với ngươi hạ được mối hận trong lòng, triệu hải tự tin đối chiến. Được, ta đồng ý với ngươi, giúp ta báo được thù này, giữa chúng ta ân đoán đều xóa hết. Văn Thành ngay lập tức đồng ý, không chút do dự. Các ngươi thật sự xem ta là không khí đấy à? Bảo Ngọc lên tiếng, chứng minh sự tồn tại của bản thân. Sao có thể xem cô là không khí được? giá trị của cô bằng với một viên đá cảm chi bỏ qua một bên không phải là quá tiếc hay sao Triệu Hoài mỉm cười có phần lưu manh ngươi đây là xem ta như món đồ mà mua bán tên khốn kiếp nhà ngươi chịu chết đi Bảo Ngọc vung roi mười phần li lửa sao vẫn còn giận à vậy mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa Triệu Hoài cười đùa nói lời chấm trọng Vũ Văn không nhìn về một màn này của Triệu Hoài tức giận không thôi nếu không phải là Phan Hải ra tay ngăn cản nói không chừng hắn ta đã xông lên từ lâu đánh cho Triệu Hoài một trận mới hạ được cơn giận vậy mới thấy Những người văn thành, thanh hằng, có năng lực chịu đựng cao đến mức nào? Tên này, thật sự là gợi đòn mà, nếu để ta đánh với hắn, nhất định phải đập hắn một trận thừa sống thiếu chết." Vũ Văn không nghiến răng mà nói, lộ rõ vẻ giận dữ. "Cù Mai là Vũ Phi đã được đưa đi điều trị, để hai tên này ở đây, ta thật sự là không có cách nào để mà khống chế, đến lúc đó, chỉ sợ tình hình càng thêm phần rối loạn." Phan Hải một hơi cảm thán. Một trận đòn roi, như vũ báo mưa tên hướng Triệu Hải mà tới. Nó liên tiếp mà đến, như cơn mưa mùa hạ, liên miên không dứt. "Nhưng đối hắn ta mà nói, Việc né tránh là hoàn toàn đơn giản. Đúng là khi tức giận, giới hạn của con người đều được đẩy lên cao. Bốn Dĩ Bảo Ngọc đã có dấu hiệu kiệt sức, nhưng khi nghe được lời nói có phần trêu chọc của Triệu Hoài, sức lực trong người phút chốc đã tràn đầy, thậm chí càng thêm phần mạnh mẽ hơn lúc đầu. "Hoa, ra tay đã hát thế, đây là muốn lấy mạng ta à?" Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, thành công theo kịp chuyển động của đòn đánh. Lại nhanh như chớp, dùng tay đo lấy, nắm chặt đầu roi trong tay. Sau đó thì dùng lực mạnh, trực tiếp kéo đối phương về phía mình. Ngay lúc Bảo Ngọc còn đang bất ngờ, một đấm đã được tung ra tuấn thẳng vào mặt đối thủ, thế là một mắt của cô ta đã nhuộm màu thành tím. Đánh người lại đánh vào mặt, Triệu Hoài ra tay đúng là tàn ác quá mà, Thanh Ngạc nhìn lên, lộ vẻ thích thú. Triệu Hoài tiếp tục ra đòn tấn công, thuận thế mà tung một cước. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đá văng đối phương ra xa. Bảo Ngọc trùng chiêu, bị thương không hề nhẹ. Triệu Hoài nhíu mày một cái, nhìn về đối phương đang lom khom đứng dậy. Nhìn về tình hình này, có người vui mừng, cũng có người phẫn nộ. Nhưng Triệu Hoài nào đâu quan tâm tới, thứ mà hắn mà quan tâm nhất bây giờ, chỉ có riêng mình Bảo Ngọc, đối thủ của hắn trong lần đối chiến này đã không muốn ra tay. Cô lại khăng khăng đối chiến, đây là muốn ép trở thành người xấu mà, Triệu Hoài thở dài một hơi, miệng thì bất giác mỉm cười. "Tên côn kiếp nhà ngươi, lại dám đánh vào mặt ta?" Sờ vào vết thương trên mặt, Bảo Ngọc hét lớn đầy giận dữ. "Làm gì hét lớn dữ vậy, đánh thì cũng đánh rồi." "Cô làm gì được ta?" Triệu Hoài trưng ra bộ mặt đầy sự thách thức. Chương 88, đã bại chương 88, đã bại nhìn về khuôn mặt đó của Triệu Hoài, thực sự mang đến cho người khác cái cảm giác muốn đập thẳng vào nó. Lời nói thách thức, lại thêm biểu cảm Đây không khác nào là xem thường đối phương. Thực lực của hắn muốn dị dưới bảo ngọc một bậc, dám nói ra lời này, đúng là không sợ chết mà. Sợ dĩ mà Triệu ngoài hóng hách như vậy, tất nhiên là có nguyên do. Người đó để hắn đối chiến, át hẳn là không có chuyện gì tốt. Cậu thêm giao kèo với Văn Thành, vậy thì cứ quậy cho vùng nước này trở nên đục hơn là được. Tên khốn kiếp nhà ngươi, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà." Bảo Ngọc nghiến răng mà nói, khuôn mặt tràn đầy tức giận. "Gì? Gì? Cô nói gì ta nghe không rõ, làm phiền nói lớn một chút đi." Mặt thì đỏ như khi ăn ớt thế kia, xấu xí chết đi được." Triệu Hải lớn tiếng, càng thêm phần kiêu khích. Ngươi ngươi không xé xác ngươi ra, khó mà hạ cơn giận trong lòng. Bảo Ngọc tức giận muôn phần, một roi đánh tới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, như viên đạn bắn ra, tốc độ cực nhanh mà tấn công kẻ địch. Triệu Hải đem hai mắt phát huy đến cực đại, thu tất cả vào tầm quan sát, chỉ thấy hắn ta tay cầm chặt kim thương, phi mạnh về phía đối thủ. Nó như mũi tên, xé gió mà đi, bắn nhanh về phía Bảo Ngọc. Cô ta nhích chân, nhẹ nhàng tránh lẽ, quay đầu nhìn lại, phía trước đã trống không, Triệu Hải biến mất từ bao giờ? nhìn đâu thế? Bên này nè, một âm thanh phát ra ngay bên cạnh cô ta, đưa mắt nhìn xuống. Kim thương đang bay, đã bị Triệu Hải cầm chặn đằng trôi. Hắn liền dùng sức, một đòn quét ngang, tấn công vào phần hông đang lộ ra sơ hở của kẻ địch. Bảo Ngọc bất ngờ, hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Thế là, một thương đánh trúng, đem vô ta hất văng ra xa. Chưa kịp tiếp đất, Triệu Hải đã bật nhảy lên không, một thương đánh xuống. Giúp đối thủ dùng lưng tiếp đất, nôn ra không ít máu tươi. Cảm giác được xoa bóp toàn thân thế nào? Đã đạt tiêu chuẩn yêu cầu hay chưa? Thấy hay, còn không đánh giá năm sao, Triệu Hải nhìn về đối phương, cười đùa bất cần. Tên khốn kia, ngươi còn dám nói lời như thế? Có tin đôi bàn tay này nhất định đánh ngươi sống dỡ chết dỡ hay không? Vũ Văn Không phía dưới nhìn lên, sự tức giận đã tràn đến đỉnh điểm. tức cái quá gì? lúc các ngươi đánh người khác, không phải vui vẻ làm sao? giờ mới chịu thương một chút, đã sồn sồn như chó cắn người thế này. thì ra, đương hạnh của các ngươi cũng chỉ như thế. Triệu Hải phía trên nhìn xuống, nói lời rẻ biểu. để ta lên đó, cục tức này ta nuốt không trôi. ta phải giết, giết hắn. Vũ Văn Không điên cuồng bùng dây trong vòng tay cứng cắp của Phan Hải. người ôm ấp, mới có thể thành công ngăn cản được hắn ta. một roi từ đâu đánh tới, ngay khi sắp chạm vào mặt Triệu Hải đã bị hắn ta dùng tay đó lấy, đưa mắt lên nhìn. Đó không phải Bảo Ngọc mới vừa đứng dậy hay sao? Cả người trọng thương, miệng chảy không ít là máu. Nhìn qua một lượng, xem ra là bị thương không nhẹ. Đối thủ của ngươi là ta, còn muốn phân tâm? Bảo Ngọc hét lớn, nhưng sức lực có phần không đủ. Nhìn về bộ dáng sắp chết của cô, còn có thể làm được gì? Đánh thì không được, nhưng chửi vài câu bỏ tức thì chắc là có thể. Ha ha ha, Triệu Hoài cười lớn một trận, biểu tình cực kỳ vui vẻ. Muốn chết? Bảo Ngọc dùng sức kéo roi về, nhưng Triệu Hoài không kém, dùng lực đọ sức với cô ta khiến cho sợi roi trong tay căng ra hết mức có thể, không bên nào chịu vừa, đều dùng lực mạnh. Nhưng cô đấy, lời vừa dứt, triệu hải liền buông tay. bảo ngọc theo đó mà mất thăng bằng, thuận thế mà ngã. Không phải đã nhường cô rồi sao? còn muốn phe na ăn bả? Thôi được rồi, coi như ta chiều cô, để cô đánh mấy cái cho bỏ tức vậy. triệu hải cắm chặt đầu thương xuống đất, hai tay dang rộng, bày ra tư thế đi ngang. triệu hải làm như vậy, không khác gì coi thường đối thủ. mắt nhìn bảo ngọc nộ khí suy tiên, tức giận đến cực điểm. đòn roi xuất ra, như cơn mưa không dứt, vô số ảo ảnh theo đó xuất hiện. chỉ thấy. Triệu Hải khuôn mặt bình thản, giữa lúc roi sắp chạm vào người, hắn như cơn gió, lướt nhẹ qua tất cả đòn đánh của đối thủ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm tới, nhưng đều được hắn ta né được vào phút cuối. Chớp mắt, thân ảnh của Triệu Hải đã xuất hiện trước mặt Bảo ngọc. hắn ta đưa tay lên cao, nhẹ nhàng vô lên mặt đối thủ. Hành động này như giọt nước tràn ly, khiến cô ta tức điên cả người. Đứng cho cô đánh, cô đánh cũng không xong. Tiểu này, không biết thì làm gì ăn đây. Triệu Hải dùng tay vuốt nhẹ lên má đối thủ, làm ra hành động khiêu khích. Thả ta ra, ta phải giết hắn, giết hắn. Vũ văn công điên cuồng hét lớn trong vòng tay của Phan Hải. Xích con chó điên của nhà ngươi lại đi. Nó mà làm ta sợ, ta không biết bản thân sẽ làm ra hành động gì đâu. Triệu Hải lời nói cùng với hành động có phần lưu manh. Ngươi dám! Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, đưa tay sơ xuống. Bảo Ngọc thấy vậy vội hét lớn một tiếng liền dùng chân đá mạnh vào người đối thủ. Triệu Hoài ngay lập tức lùi về sau tránh né, biểu tình trên khuôn mặt không khỏi thích thú. Ánh mắt đó khiến Bảo Ngọc kinh tởm không thôi. Tên biến thái nhà ngươi, ta nhất định phải giết được ngươi. Bảo Ngọc nghiến răng mà nói, khuôn mặt toàn là nộ khí. Giết ta! Có nhiều người nói câu này lắm, nhưng không phải là ta vẫn còn đứng đây hay sao? Dựa vào chút năng lực đó của cô, e là không được đâu, trên khuôn mặt của Triệu Hải lộ ra vẻ đắc ý nhiều lời. Bảo Ngọc Vung Roi đánh tới, lần này nó như con mãnh xà, hướng thẳng tới chỗ Triệu Hải. Khó đoán vô cùng, hắn ta lại ngông cùng tự đại. Khó tránh khỏi việc bị đánh trúng, để lại một vết sức trên mặt. Nghiêm túc rồi sao? Đã vậy, ta đành phải ra tay, Triệu Hải mỉm cười, theo đó tấn công. Chỉ thấy, hắn ta nhanh như chớp, xuất hiện trước mặt đối thủ. Áp sát cận chiến, ra đòn vô số mà cận thân đối chiến, lại không phải là thế mạnh của Bảo Ngọc, cô ta vì thế mà liên tục chúng đòn. Triệu Hải tay đánh trấn đá, không khác gì cái loại vũ phu đánh vợ. Nhịp độ nhẹ nhàng, nhưng nỗi đau trong đó, không phải ai cũng hiểu. Mắt thấy, cả người cô ta đâu đâu cũng là vết thương. Đòn cuối, hắn ta liền đá văng đối thủ ra xa. Chậc, dù sao cũng chỉ là viên sơ cấp, bao nhiêu đó là quá đủ. Đã đến lúc, cuộc chơi này chấm dứt, Triệu Hải nhẹ bước chân, di chuyển lại gần đối phương. Nhận tôi đi, trước khi quá muộn. Ta mà ra tay, thì độc làm đấy, Triệu Hải đưa ra lời cảnh cáo muốn ta nhận thua nhà ngươi, nằm mơ đi, cũng phải, bọn họ dù sao cũng là thiên tài ngàn người có một, làm sao lại chấp nhận chịu thua trong nổi sỉ độc lớn như vậy. Long Không đứng dậy, bảo ngọc thương tích đời mình. Triệu hoài lại không hề nâng tay, một thương đánh tới. Thương ấy, uy lực không hề nhẹ, mạnh mẽ như cuồng phong bao tố. Tất cả đều dáng lên người một cô gái đang bị thương, cô ta theo đó bay cao bay xa lên phía khán đài. Vũ Văn không thấy thế, vội bật lên cao mà đỡ lấy. Ông chọn bảo ngọc trong tay, khuôn mặt hắn tràn đầy thương xót. Bảo ngọc, bảo ngọc, cô không sao chứ? Đừng làm ta sợ, Vũ Văn không lời nói có phần lo lắng. Chương 89, ứng Chiến Vũ Văn Không chương 89, ứng Chiến Vũ Văn Không thương tích đầy mình, Bảo Ngọc hơi thở có phần yếu ớt, nhưng không đến nỗi quá nặng. Cô ta giờ đây vẫn còn một chút tỉnh táo. Nhìn về phía Triệu Hải, thu hận là không thể nào che giấu. Vũ Văn Không ôm lấy cô ta, đôi mắt chất chứa lệ sầu. "Giúp ta báo thủ." Bảo Ngọc để lại lời cuối, theo đó thì hôn mê. Lời mà cô ta nói toàn là quán nghiệm với Triệu Hải. "Được, ta đồng ý với cô. Thu này, ta thay cô báo." Vũ Văn Không nắm chặt tay nàng, lộ ra khuôn mặt thâm tình khả chắc Chỉ là ngất xỉu mà thôi các người làm như đưa tàng không bằng. đợi khi nào chết, khóc luôn một thể cho nó tiện. triệu hải phía trên, thêm mắm giảm muối. phan hải, thay tha chăm sóc nàng ấy. ta bây giờ phải đi giết tên đó. vũ văn không khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía võ đài ánh mắt sát lạnh. sau đó hắn ta bật nhảy một phát, người đã xuất hiện ngay trước mặt triệu hải, toàn thân phát ra đều là nộ khí. không đợi tiếng chuông vang lên, hắn đã chủ động ra tay tấn công. quyền cước theo đó được vũ văn không xuất ra, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi đòn đánh đều chất chứa thù hận. Mặc dù Triệu Hải mới vừa trải qua một trận chiến, nhưng vẫn có thể cùng hắn giao lưu nhịp nhàng. Ngươi đánh thì ta né, đòn đến thì ta chặn. Vốn Dĩ đã muốn giải quyết tên đốn mặt nhà ngươi, không ngờ chỉ chần chừ một chút. Đã để cho ngươi có cơ hội làm hại cô ấy, Vũ Văn Không nghiến răng mà nói, lời đó có phần hối hận. Dựa vào ngươi sao? Không đủ tầm đâu." Triệu Hải ngạo mạn đáp trả. "Đủ hay không, phải thử mới biết được." Vũ Văn Không tay cầm vũ khí, mạnh mẽ chém xuống, uy lực tinh hồn. Vũ khí của Vũ Văn Không là một chiếc diệu chiến, thân dài một thước. Hai đầu của lưới dịu sắc bén vô cùng, thân dịu nạm bạc được chạm khắc tinh xảo, lấy hổ làm biểu tượng. Vui lực mỗi đòn đánh ra là không thể xem thường. Cân nặng thì không cần phải bàn, tầm 100 ký đổ lên. Trước đòn tấn công của đối thủ, triệu hải dùng hai tay đưa thương đỡ lấy. Sức nặng mà mà nó mang tới như ngọn núi đè lên toàn thân. Dư chấn lan ra khắp người, hắn ta phải không mình mới có thể thành công chặn lại. Lại là cường công đối chiến, có lộn cũng vậy. Vết thương của ta mới vừa lành đấy, triệu hải buông lời than thở. Triệu hải tay cầm chặt kim thương, một đòn quét ngang, kéo dài khoảng cách còn tiếp tục đối chiến cường công, cái cơ thể này của hắn chỉ sợ là chịu không nổi mà thôi. trận này quá khó nhằn, muốn thắng e là đổ không ít công sức. chi bằng liền thuận thế mà nhặt vua, để người khác lên đánh. nhưng mà mới vừa khiêu khích đối thủ, bây giờ thì lại nhặt vua, có phần mất mặt. so chữ nục với cái mạng của mình, triệu hoài tất nhiên là lựa chọn về sau. chỉ thấy hắn ta đưa tay lên cao, ý định nhặt vua. nhưng lời chưa kịp nói ra, bản thân đã cảm nhận được một nguồn ý áp khổng lồ, đè chặt lên cơ thể, không sao cử động, cũng chi là mở lời. chút tâm tư này của hắn, người đó sao lại nhận không ra? không cho ngươi chút trừng phạt, thật sự là không ngoan ngoãn làm việc mà. Một tia sáng xẹt qua ánh mắt triệu hải, xuyên thủng mặt đất. thấy được điều này, hắn ta không tự chủ mà đổ mồ hôi hột. hắn biết, bản thân mà rút lui, e là không sống với người đó. chỉ có thể liều vậy, ta bị vũ văn không đánh, còn hơn người đó ra tay. triệu hải chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngậm ngùi mà chấp nhận số phận. vì học viện mà ra sức, đó là vinh hạnh của ta. cho dù máu đổ đầu rơi, không chút sợ hãi, triệu hải vừa cảm nhận uy áp có phần yếu đi, liền hét lớn mà bày tỏ tấm lòng thành của mình. tên này, hôm nay uống lụn tất cả. Hàng Hải giữ vậy, thanh đạt phía dưới không khỏi hoài nghi. Vũ Văn Không vẫn còn đang bất ngờ vì khí thế hùng hồn của hắn ta ban nãy. Triệu Hải bây giờ đã trực tiếp xung lên, ra đòn tấn công. Lập tức thi triển Long Kỹ, Long Nạo Liên Hoàn Kích, đánh đuổi bùi lên người đối thủ. Uy lực đòn đánh, mười phần mạnh mẽ, thương tới toàn chỗ hiểm. Vũ Văn Không chỉ có thể đưa dịu khó khăn chống đỡ. Dần dần bị đối phương ép lùi sâu về sau, mắt thấy tình hình có phần không ổn, liền một dịu chém mạnh về phía Triệu Hải. Nhằm tạo ra khoảng trống, từ đó mà phản công. Nhìn thấy đòn đánh của đối thủ, Triệu Hải nghiêng mình né tránh. Sau đó thì đã trả lại một cước, đá mạnh vào phần đầu kẻ địch. Vũ Văn Không đưa tay đỡ lấy, uy lực đòn đánh không kém, liền đẩy tên đó lùi lại mấy bước. Vừa mới tiếp đất, Triệu Hoài đã bật mạnh về phía đối phương, một thương quét ngang. Hắn đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh dây dưa để khỏi phiền phức. Điều mà Triệu Hoài sợ, chính là biến số xảy ra. Vũ Văn Không đưa dịu chặn lấy, thanh âm mà vũ khí va nhau, vang vọng khắp nơi. Người nghe không khỏi đứt hơi, từ đó mà biết uy lực đòn đánh là không hề nhẹ. Triệu Hài trở tay, một thương tới. Đối phương nhanh nhẹn, lại dùng lưới dịu như tấm khiên, thành công ngăn chặn. Triệu Hoài dùng tay đấm mạnh vào chuôi thương, gia tăng uy lực đòn đánh, khiến cho đối thủ phải lùi về sau mấy bước. Hắn đây là muốn ép Vũ Văn Không ra đài, từ đó mà giành lấy chiến thắng. Mặc dù không đẹp, nhưng đối với Triệu Hoài mà nói, chỉ cần thắng là được. Hình thức ấy mà, trong mắt hắn ta không quan trọng. Nhận thấy mục đích của đối phương, Vũ Văn Không liền dậm chân xuống đất, dư chấn lan xa đến phía Triệu Hoài, khiến hắn ta cực lại một nhịp. Liền nhân cơ hội này, hắt vung thương ra, chém mạnh một dịu về phía kẻ địch. Dựa vào thân ảnh của mình, Triệu Hoài xoay người tránh né, cầm lấy chuôi thương, thuận thế phản công. Quét năng một đường, đánh mạnh vào phần hông của đối thủ. Dựa vào chút năng lực này, cũng muốn thay người khác báo thủ. Đúng là được rồi mà, Triệu Hải buông lời khiêu khích, nhằm chọc giận đối phương. "Giết ngươi thì vừa đủ tầm, Vũ Văn Không mạnh mẽ đã trả. Chỉ thấy, Vũ Văn Không đứng yên tại chỗ, trên người bỗng chốc phát ra một luồng khí tức. Triệu Hải lúc này mới ý thức được, đối phương vậy mà lại là chiến giả cấp 3 sơ cấp. "Wow, người khác đối chiến cùng lắm là cấp 2 đỉnh cao, tới lượt ta thì lại là cấp 3 sơ cấp." Sự ưu này hình như có mức hơi lớn thì phải. Triệu Hải buông lời mắng thầm. "Nhieu đây" đã đủ tầm với ngươi hay chưa? Vũ Văn không nạo mạn mà nói. Ta nói là đủ, ngươi có ta cho ta hay không? Triệu Hải cười cười dạng ngốc mà hỏi. Thay vì hỏi câu nứa ngẩn như thế, tại sao lại không nghĩ tới? Ta sẽ chặt ngươi ra làm mấy khúc. Vũ Văn không ánh mắt sắc bén nhìn về đối thủ. Thang đầu bò rẻ rách như ngươi, tuổi gì ăn ta? Triệu Hải mắt thấy nhún nhường không được, thì mạnh miệng đáp trả. Dù sao cũng là con đường chết, cần gì phải sợ? Triệu Hải, ngươi yên tâm, thi thể của ngươi ta nhất định sẽ nhặt đủ, bảo đảm là không thiếu khúc nào. Thanh đạt phía dưới lên tiếng, thêm phần bốc mùi. Hay lắm, còn chưa có đánh. Người đã chủ ta chết rồi, Triệu Hoài thân thiện, liền tặng cho thanh đạt biểu tượng nó nữa. Không tiếp tục nhiều lời, Vũ Văn không trực tiếp tấn công. Một dịu chém tới, dưới sự gia công của khí, uy lực hay tốc độ của đòn đánh đều được tăng lên bội phần. Triệu Hoài lùi sâu tránh né, giữ ấy lại có thể chém nước sàn đấu. Chương 90, hồi tưởng luyện tập chương 90, hồi tưởng luyện tập nhìn về một màn này, Triệu Hoài không khỏi cảm thán. Đối phương thực lực mạnh mẽ, mà bản thân hắn thương thế vừa lành, đánh không lại mà chạy không xong, Triệu Hài đang đối mặt với tình thế khó khăn. Lựa chọn nào đi chăng nữa, bản thân đều chịu thiệt thòi không ít. Tới đây, nào vào mà kiếm ăn, Triệu Hoài hét lớn, tỏa ra khí thế hùng dũng. Hắn giờ đã không còn lựa chọn, đành điên cuồng đối chiến, như con trâu điên, lao thẳng vào người đối thủ. Một thương đâm tới, uy lực mười phần mạnh mẽ, thêm phần hét lớn, đúng là dọa người không biết. Chỉ thấy, Vũ Văn Không đưa dịu chặn lấy, không ngừng dùng lực đẩy lùi kẻ địch về sau. Triệu Hoài nghiến răng, thêm phần gia tăng sức mạnh, nhưng đứng trước đối thủ, lại không thấm vào đâu, như mối bảo bẻ, hoàn toàn vô ích. Chỉ với chút thực lực đó của ngươi mà cũng muốn phản kháng? Đúng là si tâm bạc Vũ Văn Không khinh thường mà nói. Đây là các người ép ta ép ta, Triệu Hoài nghiến răng hét lớn. Hắn ta bây giờ, máu liều đã nhiều hơn máu não. Sau khi nói ra những lời hùng hồn, Triệu Hoài hai mắt lộ ra nổ khí. Chỉ thấy, hắn ta dùng hết sức, gân xanh trên người theo đó nổi lên. Các khối cơ đều hiện rõ, cơ thể trong phút chốc to lên không ít. Ta sẽ cho ngươi thấy, thành quả khổ luyện trong ba ngày trời của ta, Triệu Hoài hai mắt ưu sầu, nhớ lại ký ức xa xưa. Cái thời mà Triệu Hoài được Bích Nhi đem tới phòng tập thể hình. Những ngày đó, như ác mộng lời hắn, từ sáng tới tối, không phút nào được nghỉ ngơi đến lúc đi ngủ, cả người đều phải gồng mình chịu được 1.000 kg đè lên phần thân. Không chỉ như vậy, dưới sự hối thúc của dân chơi thể hình, hai người được Bích Nhi giao trọng trách huấn luyện Triệu Hoài. Những lúc hắn vất vả luyện tập, hai người bọn họ tích cực giám sát. Lời chỉ dẫn như tắt nước vào mặt luôn xuất hiện bên hai. Người có biết làm không vậy, như này như thế này nè, bọn họ tận tình chỉ dạy, thậm chí làm mẫu cho hắn. Nhưng đa phần đều là những bài tập khó. Nào là trồng cây chuối hít đất, dùng một ngón tay mà kéo xà đơn. Triệu Hải đều nghiến răng nghiến lợi mà cố gắng làm theo, nhưng cuối cùng đều là chịu không nổi liền yêu cầu chuyển sang cách tập khác. Wow, hay thật đấy. ta là người mới, các ngươi lại bắt ta tập những thứ này. đây là muốn chơi chết ta à? triệu hải chỉ có thể cười khổ một trận. nếu ngươi đã nói như vậy, thì tập một ngàn cái chống đẩy, một ngàn cái gặp người, nâng tạm một ngàn cái, chạy một ngàn vòng quanh sân, nảy lò có một ngàn bước. đây là tập cái quá gì? cứ nghe quen quen, không biết có thánh nào tập chưa. triệu hải cảm thán, bất lực làm theo. đã vậy, chế độ ăn uống lại cực kỳ khắc nghiệt. vì thời gian có hạn, thế là triệu hải đành ăn những thứ nguyên thủy nhất, tinh túy nhất của dân thể hình chuyên nghiệp thức ăn đơn giản chỉ là bột protein, đã vậy còn là ăn sống nữa chớ. hắn ta đắm mình trong thứ bột trắng đó, hoàn toàn không có lối thoát. hắn ta ăn có chút chậm thì phải, đã đến lúc chúng ta ra tay giúp đỡ. Triệu Hải ngán ngẩm dùm nữa, lại để hai người bọn họ nhìn thấy. nhìn thấy hai người bọn họ đang bước dần về phía mình, Triệu Hải liền có dự cảm không lành. Hai vị đại ca, các ngươi đây là muốn làm gì? hắn muốn bỏ trốn, nhưng tất cả đã quá trễ. lời chưa nói hết, trước sự hoang mang của Triệu Hải, hai người bọn họ, một người dùng cơ bắp giữ chặt lấy đầu hắn ta, người còn lại nhẹ nhàng nuốt thức ăn vào miệng của hắn mặc kệ cho triệu hải đang vùng gây trong tuyệt vọng. ăn xong rồi thì tới uống. đây là nước đặc chế do bọn ta sáng tạo ra, dành riêng cho ngươi. hà hà, hai người bọn họ nở ra nụ cười tàn ác. cái thứ nước sệt sệt màu trắng đó là cái quái gì thế? nó đặc còn hơn là keo dán nữa, các ngươi lại cho ta uống. đây là muốn lấy mạng ta à? triệu hải miệng thì hét lớn cầu cứu, còn người thì điên cuồng chống cự. thế là hắn ta được thưởng một tát như trời giáng, tức thì liền trở nên ngoan ngoãn hơn đừng có qua đây đừng mà. tiếng kêu thảm thiết của hắn, vang tận trời xanh. chỉ thấy người kia tay giữ chặt lấy miệng hắn, nhẹ nhàng đổ xuống. Triệu Hải chỉ có thể bất lực má nuốt, không sót giọt nào. Ngước mắt nhìn lên, không khỏi rơi lệ. Sau khi uống hết một ly nước này Triệu Hải cũng theo đó mà đổ ngược xuống. Hắn dây tê tê, mà phê phê cho người. Những ngày gian khổ đã qua, nhưng in sâu vào trong tâm trí của Triệu Hải. Bất giác nhớ lại, thật là không hiểu vì sao bản thân có thể sinh tồn trong môi trường khác biệt đó. Trước khi rời đi, bọn họ không quên dặn dò, ngươi đã xuất sắc hoàn thành khóa huấn luyện, hai người bọn ta rất tự hào về ngươi. Sau này, nếu có khó khăn thì hãy quay về đây, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ hai người bọn họ nước mắt đầm đìa mà tiễn đưa triệu hải liên dùng tiền của bích nhi mà nhẹ lao đi những giọt nước mắt ấy hắn chạy nhanh còn không kịp, làm sao mà quay đầu nhìn lại đối với hắn nơi đó không khác gì địa ngục trần gian ba ngày tồn tại không biết đã chạy qua bao nhiêu khổ nạn khó khăn lắm mới may mắn mà toàn thê rời đi chỉ thấy hắn vây tay chào tạm biệt rồi lại nhanh nhẹn trốn mất nhưng đổi lại những ngày luyện tập vất vả đó cho hắn trái ngọt không ít như việc khống chế năng lượng trong cơ thể hay việc gia tăng sức mạnh lên mỗi đòn đánh hoặc bứt phá tốc độ trong thời gian ngắn đều là thành quả của cuộc tập luyện đó trở lại trận chiến hiện tại, triệu hoài một quyền đánh mạnh, uy lực kinh người, mặt san theo đó, tổn hại không ít. vũ văn không ai mắn thoát được, không khỏi kinh ngạc. nhìn về một màn này của triệu hoài, là thay đổi hoàn toàn so với ban nãy, dùng sức độ sức, hắn vậy mà lại giữ tư thế ác đảo, mỗi quyền đánh xuống, dư chấn đều lan xa, vũ văn không chỉ có thể dùng dịu chặn lấy. đến đây, ta cùng ngươi chơi nào, triệu hoài hét lớn, càng thêm phần dùng sức gia đòn. được, ngươi thích thì ta triệu, vũ văn không mạnh mẽ đáp trả. Liên thế, vũ văn không ném dịu sang một bên, hai người cùng nhau đọ sức, cứ như hai con trâu điên húc mạnh vào người đối phương, giữa võ đài, hai người họ ôm nhau tham thiết, khó mà lìa xa, đều dùng sức, cực lực đẩy mạnh đối phương. Triệu Hải ở trạng thái này, thực lực tăng lên không ít, nhưng so về cấp độ, vẫn là thua đối phương một bậc lớn. Mặc dù có thể duy trì cân bằng, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn. Dần dần bị đối thủ đẩy lùi về sau, chút sức lực đó của ngươi, suy cho cùng vẫn là quá ít. Vũ Văn không gông lưỡi chế dế ước. Nghe được lời này, Triệu Hải như được tiêm máu gà, càng ra sức đẩy mạnh, nghiến răng nghiến lợi, lại nhớ về kỹ năng mà thời mạnh từng dạy, muốn khống chế đối thủ thì phải bật ngã đối phương. Chỉ thấy hắn ta luồn tay nắm chặt áo của Vũ Văn Khùng, xoay người một lực, nhấc đổng đối phương. Cậu với quán tính trước đó tốc độ cực nhanh, thêm phần sức mạnh, thuận thế mà đập thẳng người đối thủ xuống mặt sàn. Đó không khác gì việc ngã từ độ cao 40 tầng lầu xuống. Sự việc đó xảy ra quá nhanh, khiến cho đối thủ khó mà phòng bị. Chỉ mới ngỡ ngàng trước đó, giờ lại nằm sải lai dưới đất, miệng nôn ra không ít là máu tươi, hai mắt cũng vì thế mà mở dần. Chương 91, Văn Thành gia trận chương 91, Văn Thành gia trận còn về tình hình triệu hại không khá khẩm hơn là mấy, toàn thân đều đau nhức nội thương cũ trước đó, một lần nữa phát tác, é là lần này thậm chí còn có phần nặng hơn, cả mũi lẫn miệng đều bất giác mà chảy ra máu tươi, cuối cùng cũng giải quyết được ngươi, vì xem ra lần này mất nhiều hơn được, nhìn về đối thủ, ánh mắt triệu hải có phần mở dần, hắn loạng choạng bước đi, từng bước đều rất nặng nề, đột nhiên có âm thanh phát ra từ phía sau, triệu hải quay đầu nhìn lại, vũ văn không đang từ từ bỏ dậy, hắn ta toàn thân dỉ máu, vốn dĩ thương thế rất nặng, vậy mà lại có thể một lần nữa đứng lên, cái tinh thần báo thù này đáng để khâm phục. Trận chiến này còn chưa kết thúc, ngươi đây là muốn đi đâu?" Vũ Văn không khó khăn mà nói, sức lực yếu ớt. Hắn ta nhớ lại lời bảo ngọc giàn dò, nhất định phải báo được thủ. Đây chính là động lực để hắn một lần nữa chiến tiếp. Chẳng có cần phải làm đến mức độ này không? Muốn cùng ta ôm nhau chết chung mới chịu hạ. Nếu đã như vậy, thì bay vào đây." Triệu Hải cố gắng hết lớn, tỏa ra khí thế bị dũng. Thực chất sức lực cũng không khá hơn đối phương là mấy. Lời nói vừa dứt, Vũ Văn không như cơn gió mà xuất hiện đối diện với Triệu Hải. Một màn này, không khỏi bất ngờ. Chưa kịp để đối phương định thần, hắn ta đã ra tay một quyền đấm tới, uy lực cũng không kém, hướng thẳng vào đối thủ. Triệu Hoài ngay lập tức đưa tay chặn lấy, theo đó một cước phản công. Động tác của hai người bọn họ đều có phần chậm lại so với ban đầu. Bây giờ họ đấu là ý chí, chứ không phải là sức mạnh. đơn thuần mà đánh, tay đấm chân đá, cuộc chiến diễn ra theo cách thuần túy nhất của hai người đàn ông. Vũ Văn Không xuất thân thế gia, cho dù ý chí hắn ta có phần mạnh mẽ, nhưng so về kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn thua xa đối thủ. Triệu Hoài toàn nhắm vào điểm yếu vốn có của cơ thể con người, nhằm tăng thêm sát thương đòn đánh. hắn ta đấm phát nào là thốn phát đó mỗi một đá đều là chí mạng. Không lâu sau đó, Vũ Văn Không cơ thể suy nhược, không còn khả năng chống đỡ, theo đó mà ngã xuống, cả người nằm yên bất động. Trong đầu toàn là lời nói cuối cùng của Bảo Ngọc, nhất định phải báo được thù. Ý chí của hắn vẫn còn rất mãnh liệt, đáng tiếp cơ thể đã sức cùng lực tiện, đánh đánh bại ngươi, Vũ Văn Không hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm dần, rơi vào hôn mê. Vì cuối cùng cũng ngã. Ta còn tưởng rằng ngươi là sắt thép đồng thao nữa chứ. Lần này thật sự là lỗ to rồi. Triệu Hải bước từng bước nặng nề rời khỏi, thành công chiến thắng trận này mặc dù đã thắng nhưng triệu Hoài toàn thân đều là thương tích, thương cũ lại chồng thêm thương mới, nội thương cộng với ngoại thương tàn phá cơ thể của hắn, cảm giác đó khó mà diễn tả thành lời. wow, không ngờ tới đấy, trận này ngươi vậy mà lại chiến thắng, thanh đạt bên cạnh, hai mắt không khỏi ngưỡng mộ. vớt da mồm lại đi, có thuốc hồi phục nào không? cho ta một viên, loại tốt tốt đấy, đừng có bủn xỉn mà đưa loại rẻ tiền. anh đây chỉ thích xài hàng xịn, nhất là đồ chùa, triệu Hoài mệt nhọc mà nói, đồ chùa mà đòi xịn, ngươi đúng là khôn hết phần thiên hạ. đây, cầm lấy. Thanh Đạt đưa cho hắn ta một viên dưỡng nguyên đối phương chỉ còn một người, trận này chúng ta muốn thua cũng khó mà được. Chưa thắng mà ngươi đã tự tin vậy rồi. Không nghe người ta nói à, đều bất ngờ luôn nằm ở sau cùng, Triệu Hoài liền sử dụng viên thuốc, từ từ điều chỉnh cơ thể. Đối chiến lần này, Văn Thành là người xuất trận, khí thế vô cùng uy nghiêm. Học viện Vi phụ, chỉ còn lại một mình Phan Hải. Hắn ta vậy mà lại không hề nao núng, thái độ tràn ngập tự tin, tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Văn Thành cố lên, cố cố quá cũng được, Thanh Đạt phía dưới, hô hào trợ uy. Trên võ đài, hai người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt có phần sắc bén. Một người là niềm hy vọng còn lại của học viện phi phụ, một người với tâm thế mang về chiến thắng cho học viện Long Cơ. Ai nấy cũng đều có trách nhiệm trên mình, khó mà phó phát. Trần Văn Thành, xin mời ứng chiến. Văn Thành mở lời, tỏa ra huy thế. Ngươi chỉ cần đánh bại được ta, học viện Long Cơ sẽ chiến thắng lần giao hữu này. Có điều việc này với các ngươi mà nói, e rằng hơi khó. Phan Hải thái độ tự tin, nhìn sơ qua cứ tưởng hắn ta là người nắm lợi thế. Vậy sao? Phải thử mới biết được, nó có khó hay không. Văn Thành mạnh mẽ đáp trả tiếng trun vang lên, văn thành lập tức tấn công, vô số phi đao được phóng ra, vừa nhanh vừa mạnh, hướng đối thủ mà tới. đứng giữa loạt mưa đao đó, phan hải vậy mà lại có thể nhẹ nhàng tránh né. trên khuôn mặt, toàn là nét ung dung tự tại, cảm giác hắn ta coi đây chỉ là trò trẻ con. vẫn còn có chậm thì phải, ngươi có thể tăng tốc một chút hay không? phan hải bung lời nã báng. nghe được lời này, văn thành ngay lập tức ra tăng tốc độ ra đòn. phi đao phóng ra mắt thường khó mà theo kịp, nhanh như cắt, xé gió mà đi. cả võ đài, đâu đâu cũng là phi đao của hắn để lại, vô số bết sức theo đó mà được tạo thành trong vũ bão mưa đao đó, phan hải một đường tranh né, lại từ từ tiếp cận đối thủ. động tác không nhanh không chậm, vậy mà phi đao không cách nào đánh trúng. cứ như thế, hắn ta nắm bắt hoàn toàn hướng chuyển động của mọi vật xung quanh. chân thế, chỉ có chút tài bọn này thôi sao? Người so với những người khác, có phần yếu đuối thì phải. phan hải đây là muốn trả lại những lời đục mạ mà triệu hải đã nói trước đó. tất cả những thứ mà đồng đội của hắn ta đã chịu, đều sẽ do hắn một thân trả lại. chỉ là mới khởi động, ngươi cần gì phải gấp gáp? cho hay còn ở phía sau, chúng ta từ từ mà chơi. văn thành giữ lấy bình tĩnh, hiên ngang đáp lời chỉ thấy văn thành mười đầu ngón tay đều cầm lấy phi đao, lưỡi đao sắc bén lại phản phất ánh sáng, hắn ta lại tiếp tục nhảy lên cao, ném ra tám thanh hướng thẳng tới đối thủ. nhìn thấy một màn này, phan hải thái độ ung dung tự tại, không thèm đặt chuyện này vào mắt, xoay người một bước nhẹ nhàng tránh né. nào ngờ đao ấy cứ như là gắn máy địa bị bốn gì đã thành công né tránh, nó tự nhiên đảo ngược lại tiếp tục tấn công. lúc này phan hải mới nhận ra trong đây có điều bất thường, nhưng đáng tiếc đã là quá muộn. trong tám phi đao ấy hắn chỉ có thể miễn cưỡng bắt được 6 thanh, hai phi đao còn lại đã cắm thẳng trên người, mặc kệ vết thương, lại nhìn về vật trong tay. Tỷ Mị quan sát một lượng, lại không nhận ra điểm kỳ dị trong đó. "Không tệ, đây là kỹ năng của ngươi à?" Hả? Phan Hải mở lời thăm dò. "Ngươi đoán đúng rồi đấy, nhưng đừng hòng ta giải thích, Văn Thành tự tin, kỹ năng này là hắn ta khổ luyện mà thành. 8 nhật 8 phi, cho phép người sử dụng cùng lúc phóng ra 18 phi đao." Văn Thành vất vả luyện tập cho tới nay, giới hạn thành thuộc sử dụng cũng chỉ ở mức 8. Tựa hồ ban cho nó sinh mệnh, tự chủ tấn công, chỉ cần nghĩ tới mục tiêu, phi đao tự mình xuống tới, chỉ cần chớp mắt, nó đã xuất hiện trước mặt chẳng cần nhiều lời, Văn Thành tiếp tục tấn công. Tám phi đao theo đó mạnh mẽ xuất ra. Lần này đổi lại, Phan Hải nghiêm túc đối chiến. Thái độ xem thường trước đó hoàn toàn biến mất. Chương 92, lần ngược chương 92, lần ngược nhìn về kỹ năng của đối phương, Phan Hải đành dùng đến vũ khí đặc chế của riêng mình. Đó là găng tay kim ti, nhẹ nhàng bắt lấy phi đao của đối thủ, lại không chút thương tổn. Găng tay kim ti là vũ khí được kết hợp từ tơ nhện và ủ ti bí mật thành, khả năng chống sát thương vật lý hay sát thương nguyên tố đều cực kỳ cao. Thậm chí còn cho phép người sử dụng có khả năng tăng sát thương mỗi đòn đánh gây ra cái gì, văn thành ngỡ ngàng, không ngờ tới phi đao của bản thân, vậy mà lại giống như đồ chơi trong tay đối phương. bất ngờ à? điều hay vẫn còn ở phía sau. những sỉ nhục mà các ngươi gây ra trước đó, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. phan hải khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc, kinh thường mà phóng nhẹ phi đao trả ngược lại cho kẻ địch. văn thành đưa tay bắt lấy, chớp mắt đối chủ đã xuất hiện ngay bên cạnh. một quyền đánh tới, ra tay nhanh lẹ, có phần bi mãnh. văn thành đưa mắt, xoay người về sau tránh né. nào ngờ, đối phương một bước tiếp cận, mạnh mẽ ra đòn. không còn khả năng tránh né, văn thành đưa tay đỡ lấy, hứng trọn một đấm. Một quyền của Phan Hải, uy lực kinh người, dư chấn lan xa, thổi bay đối thủ về sau. Chưa kịp để đối phương định thần, Phan Hải tiếp tục tấn công. Liên hoàn đấm được tung ra, như cuồng phong báo tố mà đến. Tình hình bây giờ là áp đảo hoàn toàn, mặc dù cả hai đều là cấp 3 sơ cấp, nhưng Phan Hải lại là người làm chủ cuộc chơi. Văn Thành Sở Trường 4 không phải là cận chiến, đánh đùa thiệt trước lối đánh này, ôm mình chịu đòn. Hắn đang tìm kiếm thời cơ để thoát khỏi nguy cảnh, nhằm lấy lại lợi thế của riêng mình. Năm phi đao trong tay, nhanh nhẹn tấn công. Đường đao sắc bén được chém ra, lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Phan Hải đưa tay đón lấy, đã thành công khóa chặt đòn đánh của đối thủ. Còn muốn phản kháng, Phan Hải nghiêm mặt mà nói, ra tay cũng có phần tàn bạo hơn. Tám nhật 8 phi, Văn Thành hét lớn, sau đó phóng ra hai thành phi nào. Đao ấy, xé gió mà đi, một vòng đấu lượng, lại tấn công ngược vào phía sau của Phan Hải, khiến hắn ta khó bể trở tay. Văn Thành liền nhân cơ hội này thoát khỏi sự ràng buộc của đối thủ. Khoảng cách vừa đủ, Văn Thành tiếp tục tấn công, phóng liền ra sáu phi đao còn lại, uy lực mạnh mẽ, hướng thẳng tới kẻ địch. Trước loạt đao, Phan Hải lại không hề nao núng, chỉ thấy hắn ta đứng yên tại chỗ cảm nhận sự chuyển động xung quanh, nhẹ nhàng bắt lấy từng phi đao. Cho trẻ con này, ngươi vẫn còn muốn chơi? Phan Hải đưa mắt nhìn tới, không khỏi lạnh lùng. Nhìn về tình cảnh này, Văn Thành biết rằng đối phương có khả năng khắc chế cứng bản thân, khó lòng mà đánh bại. Trận này, nếu thua, liệu rằng hai thằng bệnh dưới kia có khả năng chiến thắng hay không? Đó là câu hỏi khó mà trả lời. Vậy thì đành cố gắng hết sức, đả bại đối thủ. Nếu không thể chiến thắng, thì làm ngươi bị thương không phải là không được. Văn Thành hai mắt trở nên sắc bén, quan sát về tình hình xung quanh một lượt Tới đây mà thử, xem ngươi hay ta. Ai mới là người bị thương? Phan Hải tự tin đáp trả. Nếu đã như vậy, thì phải thử xem mới được. Văn Thành uy thế không kém. Văn Thành sau khi quan sát xung quanh một lượt, liền thu tất cả vào tầm nắm. Vô số phi đao được phóng ra, như loạn vũ mưa tên mà tới. Tất cả đều có chung một mục tiêu, đó là Phan Hải. Đứng giữa sự tấn công của kẻ địch, Phan Hải vậy mà một chút lo lắng cũng đều không có. Hắn nhẹ nhàng tránh né, dường như tất cả hướng di chuyển phi đao đều được hắn ta nắm bắt trong lòng bàn tay, không sao tránh khỏi. Thoạt nhiên, thứ mưa đao đó lại có hai thanh thay đổi hướng đi. Sau một vòng ngó lượn thì tấn công vào mạng sườn của Phan Hải. Mặc dù có phần bất ngờ, nhưng khả năng ứng biến của hắn ta là không hề kém. Nhanh tay bắt lấy, chưa kịp bắt chúng, đã có hai thanh khác lao tới. Lần này là hướng từ sau lưng mà đến. Phan Hải không còn cách nào, chỉ có thể xoay người tránh né. Chân chưa tiếp đất, lại thêm hai thanh nữa, tấn công lấy hắn ta. Trên không trung, sáu thanh phi đao hướng nhanh tới Phan Hải. Chỉ thấy hắn ta nhăn mặt một cái, hai tay thanh thoát, nhẹ nhàng bắt lấy. Đao cuối lại tự mình chuyển hướng. Mặc dù thành công bắt được, nhưng vẫn tạo thành vết thương trên cánh tay Phan Hải. Tiếp đất thành công. Phan Hải tay cầm phi đao, ánh mắt có phần khó chịu, không ngờ thứ đồ chơi này lại liên tiếp gây ra thương tổn cho bản thân. Những giọt máu theo đó chạy xuống bao đài, đã lâu lắm rồi hắn ta mới đối chiến một đối thủ khó nhằn thế này. Ngươi hình như quên gì thì phải. Tiếng của Văn Thành vang lên. Nghe được lời này, hai thanh phi đao còn lại đã cắm thẳng vào người. Phan Hải níu mày một cái, biểu thị đau đớn. Giữa những đòn tấn công dồn dập ban nãy đã khiến hắn ta quên đi số lượng phi đao mà đối thủ có thể khống chế. Văn Thành dựa vào loạn vũ mưa đao mà giấu vào đó tám thanh khác biệt, thành công đánh trúng kẻ địch. Gây ra thương tổn không nhỏ. Trận chiến này, một lần nữa được định lại. Kẻ thắng người thua, bây giờ mới bắt đầu tính. Thế nào? Không tệ chứ? Văn Thành mở lời, tràn ngập tự tin. Không tệ, xem ra ta đã coi thường ngươi. Ngươi bây giờ, ít nhất đã tạo cho ta một chút hứng thú. Vậy thì, chúng ta cùng nhau thống khoái một trận, Phan Hải lời nói có phần nạ mạn. Lời vừa dứt, hắn ta đã chủ động tấn công. Sáu thanh phi đao trong tay, Phan Hải mạnh mẽ phóng ra, trả ngược cho đối phương. Văn Thành thấy thế, liền đổi trả. Năm thanh phi đao giao nhau, vang khắp khán đài. Mỗi thanh lại văng ra từ phía, khó bề mà đón. Đông chốc, phi đao do Văn Thành ném ra, lại bốn lượn một vòng. Theo đó thì tấn công lấy đối thủ, sáu phía mà đến. Phan Hải đưa mắt nhìn tới, xoay người bắt lấy. Tốc độ nhịp nhàng, vừa tiến công vừa phòng thủ trước đòn đánh kẻ địch. Chớp mắt, Phan Hải đã xuất hiện trước mặt kẻ địch. Văn Thành thấy thế, phi đao trong tay chém xuống một đường. Đối phương vậy mà, xoay người tránh né. Một quyền đắp trả, trong đó bao hàm khí của hắn ta. Khí của Phan Hải một màu lam tức, như cơn sóng xô, mạnh mẽ đánh tới. Văn Thành lúc này, dùng khí đối chiến chỉ thấy xung quanh hắn ta liền xuất hiện ánh sáng màu cam khí của hai người bọn họ theo đó mà va nhau tạo thành hai thái cực hoàn toàn khác biệt dư âm lan xa người dưới khán đài đều mơ hồ cảm nhận triệu hải cũng nằm trong số đó mơ màng mở mắt người cuối cùng cũng tỉnh dậy ta còn tưởng rằng ngươi sắp đi rồi chứ trận chiến này bắt đầu gây cấn rồi đây thanh ngạt một bên lên tiếng không khỏi cảm khái Hoa, miệng của ngươi tiện thật đấy chưa gì hết đã muốn ta chết rồi nói đi ai là người chiếm ưu thế triệu hải hỏi thăm tình hình ưu thế thì đối phương có phần hơn Nhưng Văn Thành không kém, nói không chừng nếu may mắn, hắn ta còn có cơ hội thắng, thanh đạt một lời giải thích. "Vậy sao, xem ra là ngươi đã chuẩn bị tinh thần đối chiến. Thắng hay thua, tất cả đều trong chờ vào ngươi." Ta thật sự là sắp không xong rồi, Triệu Hải khuôn mặt bình thản, nhưng ẩn trong đó là sự bất an. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, lần đối chiến này chỉ có thể thắng không thể thua. Chương 93, sơ hở chương 93, sơ hở trận chiến của hai người bọn họ diễn ra, kinh động cả khán đài. Ai ai cũng đưa mắt dõi theo, đây là trận chiến hấp dẫn nhất từ đầu cho tới giờ. Phan Hải hay Văn Thành đều phô bày tất cả thực lực của bản thân. Quyền cước giao nhau, phi đao chém tới, găng tay đỡ lấy. Mỗi một hành động đều vô cùng chuẩn xác, không chỉ nhanh gọn mà uy lực còn kinh người. Chỉ cần một khoảnh khắc, liền có thể phân thắng bại. Mặc dù Phan Hải thương tích trên mình, nhưng tốc độ lại càng thêm phần gia tăng. Mắt thấy, Văn Thành đã sắp không theo kịp, dần dần bị đối phương áp đảo, rơi vào thế yếu. Phan Hải ra đòn, nhịp nhàng uyển chuyển, thành công phá giải chiêu thức lẫn ký của đối thủ. Mạnh mẽ đánh tới, liên hoàn quyền được tung ra. Dáng thẳng lên ngực kẻ địch, khiến cho Văn Thành phải lùi về sau mấy bước quáy miệng bất giác mà chảy máu, cả người vô lực. Có điểm thua tới nơi, nhưng Văn Thành mặc kệ. Chỉ thấy, hắn ta nhảy lên cao, xoay người phóng ra vô số phi đao hướng về đối thủ. Đao ấy, lao đi như tên bắn, uy thế là không hề nhỏ. Lại là chơi cái trò này, ngươi thật sự không có trò khác cả, Phan Hải một lời nhả báng, trong đó có chút khinh bị. Cố lên Văn Thành, ngươi không cố lên là ta cố quá đấy, Triệu Mại ở dưới, thêm phần trợ uy. Hiếm thấy thật đấy, ngươi lại đi cổ vũ hắn ta. Đây là uống lộn thuốc rồi à? Đâu phải, ta nhớ không lầm, thuốc ta cho ngươi uống là thuốc hồi phục. Chứ đâu phải là thuốc sảng, khiến ngươi điên thế này, Thanh Đạt kế bên nói lời cười nhạo. "Tên khốn nhà ngươi, không soi mói ta thì chết à?" Thế là Triệu Hải cùng với Thanh Đạt, nội bộ đấu đá lẫn nhau. Phía trên, đối mặt với mưa nào trước mắt, Phan Hải miệng nết mép cười, có phần coi thường. Hắn ta dựa vào găng tay kim ti, không chút tổn hại mà bắt lấy từng phi đao, lại mạnh mẽ ném trả. Giữa võ đài là nơi mà hai người bọn họ đỏ xem ai nhanh tay tinh mắt hơn. Phi đao giao nhau, âm thanh có phần chói tai. Người xem không khỏi hoa mắt chóng mặt trước tình cảnh này. Tốc độ vừa nhanh, độ chuẩn xác lại cao. Hai người bọn họ Ngang gay ngang sức mà so kèo. Phía dưới, Triệu Hải sau khi cùng Thanh Đạt giao lưu một tí, cuối cùng thì dựa vào chơi dơ mà thắng, thành công nhuộn cho đối phương một con mắt màu đâu trong rất hợp thời. Bây giờ, Lại Yên tĩnh quan sát, nhìn về nhất cử nhất động của Phan Hải, đánh giá tổng thể một lượng, nhằm tìm ra điều yếu. "Tên khốn nhà ngươi, lại dám cắn ta?" Thanh đạt tức mà nói, ngửa mặt nhìn lên. Thế là Triệu Hải thuận thế, nhún luôn con mắt còn lại cho hắn. "Im lặng một chút đi, ta còn phải quan sát." "Không hơi đâu mà chơi với ngươi." Triệu Hải bình thản trả lời, liền rơi vào trầm tư. Còn Thanh đạt ôm mặt mà lăn lộn dưới đất. Nhìn về tổng thể, Phan Hải thực lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn. Nhưng Văn Thành không kém, khả năng phi dao của hắn thực sự mà nói là khó lòng phán đoán. Đổi lại một việc mà Triệu Hải khó hiểu, là làm sao mà Phan Hải lại có thể gần như dự đoán chính xác đòn đánh của Văn Thành. Triệu Hải bắt đầu chăm chú mà nhìn, cẩn thận tỉ mỉ quan sát một lượt. Lại nhớ về việc bản thân xém tí thì bị Phan Hải phát hiện ra ở cửa phòng lần trước. Việc này, há hẳn là có liên quan. "ZG, ngươi xem thử Phan Hải có phát hiện ra điểm bất thường hay không?" Triệu Hải dùng ý thức liên hệ với ZG. "Chuyện này đấy à?" mặc dù ta là chiến giáp nhưng có một số thứ khó mà biết được chỉ có thể đảm bảo với ngươi đôi mắt hắn ta có chút dị thường e rằng đó có thể là thiên phú đặc thù của hắn giờ gờ đáp lời thiên phú đặc thù đó là cái quái gì triệu hải hoài, hoài nghi mà hỏi thiên phú đặc thù là một loại năng lực đặc biệt nó có thể được hình thành khi ngươi đáp ứng một điều kiện nào đó hoặc là có thể di chuyển từ gia đình có được nó bản thân ngươi sẽ sở hữu một khả năng hoàn toàn riêng biệt thậm chí trong lịch sử đã từng ghi nhận có những trường hợp dựa vào đó phát triển mạnh mẽ áp đảo so với phần còn lại giờ giải thích cà nghe hay thế nhở? vậy cái năng lực đó làm sao mới thức tỉnh? triệu hải khuôn mặt lộ ra biểu tình thích thú, cái đó thì ta không biết, con tùy thuộc vào từng người, môi trường hay là khí của bản thân mà cách thức tỉnh là hoàn toàn khác nhau. mà vì đó, ngươi chỉ có cầu không thể cưỡng, ngươi có thể đi chết thử xem, biết đâu thức tỉnh thì sao? giờ vừa nói lời chăm trọng, chết rồi mới thức tỉnh, ngươi tưởng ta ngu à? lúc đó thì còn cái quái gì nữa mà chơi? xem ra ngày mà ta bật hực phá game vẫn còn rất xa, triệu hải lời cảm thán, bây giờ chỉ có thể nhận định muốn đánh bại phan hải. Trước tiên phải biết được thiên phú đặc thù của hắn ta là gì, từ đó mới có thể tìm ra đối sách giải quyết, trước mắt cũng chỉ có thể tận tình mà quan sát. Cú mai người đánh với hắn hiện giờ không phải là ta. Triệu Hoài nhìn lên, không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, nếu không thì người đang bị đánh trên kia có thể là mình. Nhưng người khác thì không may như thế, Văn Thành bây giờ đang khổ sở đối chiến. Mặc dù phi đao là sở trường của hắn, vậy mà lại không chiếm chút ưu thế nào, thậm chí còn có phần bị đối phương áp đảo. Nhìn về thể trạng hiện tại, Văn Thành cùng lắm chỉ có thể thi triển kỹ năng, tám nhật tám phi một lần nữa hắn đang nắm bắt thời cơ, chờ đợi cơ hội ra đòn. từ đó chấm dứt tất cả, thắng hay thua đều sẽ dựa vào một khoảnh khắc. đưa mắt nhìn tới, bắt lấy nhịp độ của kẻ địch. khi mà nắm chắc trong tay, văn thành thi triển kỹ năng, tán nhật ám phi, thanh đầu tiên theo đó đã được phóng ra. dựa những phi đao làm ngồi, nó cô độc mà mạnh mẽ lao tới đối thủ. như cơn gió lướt qua, trước mắt đã xuất hiện trước mặt phan hải. chỉ thấy hắn ta đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy. nào ngờ phi đao lại thay đổi quỹ đạo vào phút cuối, lát mình mà thoát khỏi vòng tay kẻ địch. nhìn về một màn này, phan hải biết rằng. Đối phương đây là muốn phân thắng bại với hắn, đại nghiêm túc ứng chiến, tập trung quan sát với cường độ cao. Đúng lúc này, phi đao thứ hai đã được Văn Thành ném ra, kết hợp với thanh đầu tiên, tạo thành hai đường tấn công lấy đối thủ. Tốc độ cực cao, lại cộng thêm uy thế kinh hồn, người bình thường khó mà phán đoán. Nhưng đối với Phan Hải mà nói, đây không phải là việc khó khăn. Khi mà hai phi đao sắp chạm trúng, hắn ta xoay người tránh né, liếc mắt nhìn tới lại đưa tay bắt lấy, thành công tóm gọn. Lúc Phan Hải đang đắc ý, nhìn lên thì bốn thanh phi đao đã tới ngay trước mặt, hắn bội lùi người về sau, đưa tay đó lấy nhưng không tránh khỏi bị thương vì sơ ý nhất thời. Hai tay bị phi đao sắc qua, máu tươi theo đó mà chảy ra. Không kịp định thần, hai phi đao còn lại đã tấn công sát người. Vì tay bị thương nên phản ứng có chút chậm, Phan Hải đánh miễn cương đón lấy. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn thành công chặn được. Chớp mắt, văn Thành như cơn gió, lướt ngay đến bên cạnh đối thủ. Nhìn về sơ hở của của kẻ địch, tay liền cầm chặt phi đao, một đường chém ngang. Bên này nè, nhìn đâu thế, hắn ta còn không quên treo chọc đối phương. Chương 94, trong dự tính chương 94, trong dự tính chỉ thấy Phan Hải Miệng bất giác lộ ra nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Trong tình thế đó, hắn ta đưa tay chuẩn sát nắm chặt lấy phi đao, một quyền đánh xuống, uy lực mười phần mạnh mẽ. Tình huống đảo ngược trong phút chốc, Văn Thành khó bể né tránh. Dường như tất cả đều nằm trong phán đoán của Phan Hải, hắn ta chặn đòn dứt khoát, ra đòn mạnh bạo. Đối phương như cá nằm trên tớt, tuy thời mà mà hắn ta chết. Tiếp theo, là một loạt cơn mưa quyền cước giáng xuống, đều chút lên thân hình Văn Thành. Tất cả đều là kế hoạch do Phan Hải sắp đặt, từ giả vờ bị thương cho đến đối phương ấy, kết quả thì phản công giành chiến thắng. Hết rồi, hết thật rồi. Tiếp theo là đến ta với ngươi đấy, Triệu Hoài, thanh gạt một bên, vùng lời cảm thán. Không ấy, một mình ngươi lên được không? Nhìn thấy cảnh này, ta ngán quá. Triệu Hoài bên cạnh, cùng một tâm trạng. Hoa, ngươi đây là muốn đem con bỏ trợ. Tên khốn nhà ngươi, chỉ có chút khó khăn như vậy mà đã muốn bỏ cuộc rồi. Không phải ban nãy, cùng hồn mạnh mẽ làm sao? Nào là nát thịt sương tan, cái chết khó tử. Cái khí thế lúc đó, đâu mất cả rồi? Thanh gạt cảm xúc dâng tràn, ý chí bừng bừng. Ban nãy là ban nãy, bây giờ là bây giờ. Sao có thể gộp chung mà nói được? Ngươi không nhìn thấy Văn Thành hắn ta à? Sắp chết đến nơi rồi kia kìa, Triệu Hải đưa tay chỉ về phía võ Đài. Văn Thành toát tóc hơi tàn. Phía trên, Văn Thành đang hứng trọn quyền cước của đối thủ. Hai mắt mở dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cả người đều thương tích, máu me bê bết. Còn Phan Hải lại nhân cơ hội này, ra đòn tàn bạo, triệt hạ đối phương. Đòn đánh của hắn, dư âm đều lan ra xa, nhìn về cảnh này không khỏi thương xót. Đến khi Văn Thành không còn khả năng cử động, Phan Hải mới chịu dừng tay. Nhìn về hai người còn lại, khuôn mặt liền trở nên kiêu ngạo. Khí thế của Phan Hải giờ đây, cao ngút mây xanh. Dù sao kẻ có thực lực cao nhất cũng đã bị hắn ta đánh bại chỉ tay về triệu hoài thanh đạt ngạo mạn mà nói hai người các ngươi ai sẽ là người tiếp theo lên đầy chịu chết tiếp theo hai người bọn em ai sẽ là người lên trận thanh em phát ra bi tạc quay đầu nhìn lại là khuôn mặt thân thương của thầy mạnh thầy bảo là hai thằng bệnh bọn em lên đó giao lưu với người ta trình nó lệch nhau cả một khúc đánh đấm gì nổi đây đâu phải là đối chiến mà là thí mạng thì có không ấy mình hòa được không triệu hoài lên tiếng khuôn mặt trở nên đáng thương đúng vậy một người cấp 2 đỉnh cao đang bị thương một người cấp 2 cao cấp sắp chết thầy lại muốn hai thằng bọn em đối chiến với cấp 3 sơ cấp đang hưởng hực khí thế như kia thứ gì mà chịu nổi thanh đạt tiếp lời thêm phần hỗ trợ triệu hải lời mà hai em nói quả thật là có lý vậy thì thanh đạt em lên cho đi thầy mạnh từ tốn mà nói cái gì chưa kịp để thanh đạt phản ứng thầy mạnh đã túm lấy cổ áo hắn ném mạnh lên võ đài mặc kệ cho hắn ta có ra sức phản kháng thế nào đi chăng nữa lại đưa mắt nhìn xuống triệu hải khuôn mặt liền nở ra nụ cười nhất từ nếu em ấy mà bại thì em chuẩn bị đi cho dù phải chết cũng nhất định phải thắng trận này thầy mạnh từ tốn mà nói thầy là đang đùa phải không? cho dù có chết em cũng không lên đâu triệu hải quả quyết mà đáp em hềm không biết gia tộc nhà họ tử có muốn biết tên dâm tặc nào đã dính tiểu thư nhà họ tắm hay không em nói thử xem cái hậu quả mà tên dâm tặc đó phải chịu sẽ tàn độc như thế nào là rút gân lột ra hay là thiến bỏ chật chật không biết sẽ là cái nào đây thầy mạnh nói lời đe dọa chuyện này sao thầy lại biết đến ngay cả cô ta còn không biết hung thủ là ai triệu hải nghi hoặc mà hỏi sắc mặt trở nên trầm ngâm hơn chuyện này vốn dĩ làm gì có người thứ ba biết được nhìn vẻ biểu cảm đó Thầy mạnh liền biết chắc ai là hung thủ. dù sao chuyện ác trong học viện cứ mặc định do triệu hải làm là được. nếu đã như vậy thì cứ út út mở mở để hắn ta tự hiểu lầm. từ đó mà dài bẫy triệu hải. chuyện đó é không cần phải biết làm gì. em chỉ cần biết người đó muốn nhất chính là học viện chiến thắng trong lần giao hữu này. thầy mạnh hiền từ mà nói. thực ra mà nói em đối với học viện một lòng ngưỡng mộ. có thể ra sức là đều đáng nên làm. chuyện này thầy cứ yên tâm mà giao cho em. chiến thắng ấy mà cho dù phải chết em nhất định cũng sẽ giành về. còn về chuyện đó thầy xem triệu hải liền trở mặt nở ra đủ cười giả tạo. Nếu như em biểu như tốt, chuyện đó tất nhiên là sẽ không ai biết. Thầy trò chúng ta đều là người chung một thuyền, sung sướng hay gian khổ đều là do em chọn lấy. Thầy mạnh miệng cười, giả tạo không kém. Hai người bọn họ nắm chặt tay nhau, tình thương mến thương. Còn phía trên võ đài, Thanh Ngặt đang bị đối phương lùa đánh, tình thế thảm thương vô cùng, chỉ có thể cực lực bỏ chạy, mai ra mới giữ được mạng. Hắn ta vừa chạy vừa chửi, chửi trời chửi đất, chửi người ném hắn lên đây. đã bảo là đánh không lại rồi, còn bắt ta lên đây, làm thế mà coi được? Đây là muốn lấy mạng mà, chết tiệt! Thanh đạt nghiến răng mà mắng thầm, cố lên thanh đạt, ta tin ở ngươi. Triệu hại phía dưới, ra sức của vũ. Phía sau là bóng dáng của Phan Hải, một người chạy, một người đuổi, cứ như là chơi trò đuổi bắt. Có điều trò này hơi nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để đối phương bắt được, không biết thanh đạt sẽ như thế nào. Tên khốn nhà ngươi, đánh cũng đánh. Tại sao lại chạy? Phan Hải phía sau, bung lời mắng hổ. Ta thích chạy đó, ngươi làm gì được ta? Thanh đạt không kém, liền nói lời khiêu khích. Nhưng mà, có vẻ như hắn ta thách lòng người. Chỉ thấy Phan Hải gia tăng tốc độ trước mắt đã xuất hiện sát sau lưng đối thủ, nắm chặt lấy cổ áo kẻ địch, dầm chân làm trụ, ném đồng thanh đạt lên không. "Em giật mình, em hoang mang." Thanh đạt chưa hiểu chuyện gì, một quyền đã đánh mạnh, đem hắn ta đấm văng ra xa. Cả người mới vừa tiếp đất, thì đối phương đã xuất hiện ngay trước mắt, báo hiệu cho điểm xấu sắp xảy ra. Phan Hải đưa chân đã tới, xem kẻ địch như bao cát, tùy ý ra cước. Thanh đạt theo phản xạ, xoay người qua ngang, khiến cho đối phương té ngã. Lại thay đổi tình thế, từ bị động chuyển sang chủ động. Lần này đổi lại, là thanh đạt tay đấm đá đối phương cũng kém, liền ra tay mà kéo nã hắn ta. Hai người cùng nhau lăn lộn dưới đất, ra đòn với đối thủ. Có điều, thanh đặt lại há miệng thật to, cắn mạnh vào vai Phan Hải, khiến hắn ta không khỏi đau đớn. Con chó này còn không mau thả ra, Phan Hải liên tục đấm mạnh vào người đối phương, cắn hay lắm, cắn mạnh vào cho ta. Triệu Mai ở dưới hét lớn, thêm phần trợ uy. Thanh đặt bây giờ đã rơi vào bước đường cùng, thế là làm liều một phen. Chỉ thấy hắn ta ôm chặt, ra sức cắn mạnh, vết thương theo đó máu chảy lỏng địa, ai nhìn vào cũng có phần sợ hãi. Phan Hải thì không cần phải nói, khuôn mặt hiện rõ sự thống khổ. Tay đóng chân đá liên hồi, hòng tạo cơ hội thoát thân, nhưng tất cả đều bằng không, đối phương đã khóa chặt. Muốn thoát ra, có như lên trời. "Thả ra, thả ta ra!" Phan Hải bất lực mà nói, không một chút hy vọng. Chương 95, can ngăn chương 95, can ngăn trước tình thế này, Phan Hải đã không còn khả năng phản kháng. Còn Thanh Đạt như con hổ đói, gì chặt lấy con người. Cả hai ôm nhau thảm thiết, quằn quại dưới sàn đấu. Thử xem, sức chịu đựng của ai trong hai người sẽ cao hơn. Nhìn về tình hình, có phần không ổn. Thời Mạnh cùng với thời thắng lập tức ra tay ngăn cản. Mỗi người nắm lấy một học viên ra sức mà kéo, ý định tách rời hai người bọn họ. Thanh ngạc thả ra đi em, người ta đã nhận thua rồi, không cần phải đánh nữa. Thầy mạnh lên tiếng, trong lời nói đó có ý tứ để đối phương nhận thua. Nhận thua cái quái gì, các ngươi rõ ràng là chơi dơ, lại muốn chúng ta nhận thua, làm gì có lẽ như vậy. Thầy thắng ngay lập tức phản bác, không chịu được bộ, không nhận thua à? Vậy được, thanh ngạc ra sức cắn đi em, cắn càng đau thì càng tốt. ở đây đã có thầy làm chủ, không việc gì phải sợ. Thầy mạnh thơ, ơ, lời nói ngầm cổ vũ. đây là cái đức hạnh gì thế? Đường đường chính chính đối chiến thì chết à? Thầy thắng một bên mắng mỏ. Không lẽ, khi đối chiến yêu ma, ngươi muốn bọn chúng tử tế mà đánh? Suy nghĩ này, có phải là có chút đấu trí hay không? Ngươi đừng quên, mặc dù đây chỉ là giao hữu, nhưng mục đích chính vẫn là rèn luyện kinh nghiệm thực chiến cho học viên, để bọn chúng sau này đối đầu là yêu ma, chứ không phải là con người chúng ta. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được, vậy nên mọi việc đều cần phải rèn giũa qua một lường, thầy mạnh lý lẽ hùng hồn, dẫn chứng sắc bén. Ngươi thầy thắng á khẩu, không nói nên lời, lại nhìn về Phan Hải nằm dưới, khuôn mặt mười phần đau đớn, còn tiếp tục kéo dài, người chịu thiệt chỉ có mình bọn họ. Được rồi, trận này chúng ta thua, ngươi bảo tên đó dừng miệng lại đi, thế là không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chịu thua. Ém, nói sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Thanh đạt, dừng miệng lại đi em, chúng ta thắng rồi, thấy mạnh từ tốn mà nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Hay lắm, cuối cùng cũng thắng, vậy thì ta không cần phải thí mạng nữa rồi. Triệu Hai ở dưới, khóe miệng bất giác mà lộ ra nụ cười, vui vẻ mừng thầm Thanh đạt. Thanh đạt, hắn ta vô bang, an mừng chiến thắng của đồng đội. Thanh miệng, để vài đứng dậy. Mặc dù cách đánh có phần không đẹp, nhưng được cái là thắng. Hắn ta của bây giờ đến đi cũng là một vấn đề, thú nhổ đánh đấm có đẹp hay không? Tất cả đã là quá đủ cho một cuộc chơi. Nhìn về những bước đi không bước của thanh Đạt, triệu Hoài ngay lập tức xuất hiện bên cạnh, đưa cánh tay phải của đối phương lên cao, biểu thị cho sự chiến thắng. Tận hưởng tiếng hò reo cùng nhiệt của khán giả, hai người bọn họ đều bị mỉm cười thật tươi. Ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Hoài liền thuận thế, sâu ngã thanh đạt qua một bên, biến bản thân trở thành trung tâm của của vui. Cảm ơn, cảm ơn. Triệu hải một mình càng thêm phần tận hưởng cái khoảnh khắc này. Cứ như thế, người vừa mới trải qua trận chiến chính là hắn ta. Tên khốn kiếp nhà ngươi, làm vậy mà coi được cứ ư? Thanh đạt một bên mắng thầm, miệng thì dê gì? Nhìn về bên này, thầy thắng dịu lấy Phan Hải. Nét mặt của ngựa thiếu niên đó, toàn là vẻ không căng tâm. Thực lực 4 di cách biệt chiến thắng là trong tâm tay. Vĩnh viễn không ngờ tới, vậy mà chỉ vì một chút bất cẩn lại để đối thủ cướp mất. Việc này đối với hắn mà nói, không khác gì sĩ nhục tự độ. Trước khi rời đi, không quên đưa ánh mắt thù hận nhìn về Thanh đạt. Thầy mạnh, đối chiến đã kết thúc, mong là quần chiến tiếp theo, các ngươi vẫn sẽ biểu hiện tốt như vậy. Trong lời nói của thầy thắng lộ rõ vẻ bất mãn. Dẫn dữ mà rời đi thầy cứ yên tâm trận quần chiến diễn ra vào ba tuần sau chúng tôi một lần nữa tự tin tái đấu vẻ mặt thầy mạnh thì trái ngược hoàn toàn vui vẻ mà mỉm cười nghe được hai chữ quần chiến triệu hải liền cảm thấy bất an trong lòng thương mới thương cũ vẫn còn chưa khỏi còn tiếp tục đánh nữa đó không phải là muốn mạng của hắn ta hả thầy mạnh quần chiến là thế nào không lẽ chúng ta vẫn còn phải đánh nữa triệu hải nghi hoặc mà hỏi em đoán đúng rồi đấy giao hữu lần này được chia thành hai phần một là đối chiến từng người sẽ đánh với nhau các em vừa mới trải qua đó chính là phần đầu tiên Phần thứ hai là cuộc chiến, giống như tên gọi. Hai nhóm năm người sẽ đánh với nhau, nhằm rèn luyện khả năng tác chiến theo nhóm của các học viên, Thầy Mạnh tỉ mỉ giải thích. Trong nhóm đó chắc không có em đâu nhỉ, Triệu Hoài mở lời thăm dò. Em nói gì thế? Cho dù là một căn hộ cao cấp, làm sao mà thiếu được nhà vệ sinh? Em cũng giống như vậy, lần cuộc chiến này không sao mà vắng mặt được, chỉ thấy, Thầy Mạnh hiền từ mà nói. Cái ví dụ thực tiễn này, nghe có vẻ hay đấy, nhưng làm ơn, lần sau có thể đổi cái khác được không? Còn về việc cuộc chiến, em xin thiếu, Triệu ngay lập tức từ chối, hắn ta bây giờ cần nhất vẫn là dưỡng thương. É hềm, không biết nhà họ từ có hứng thú thầy mạnh lời chưa kịp nói hết, đã bị triệu hoài cắt ngang. Thôi, thôi, thôi, Văn vợ thế là đủ rồi. Thầy làm gì có bằng chứng mà đòi tố cáo em? Lúc nãy là do em suy nghĩ chưa kỹ, mới bị thì bị Một trò, lại muốn biểu diễn hai lần, đây là muốn coi em như đứa ngu mà lửa. Không có chuyện đó đâu, triệu hoài ngay lập tức trở mặt. hoa trở mặt như thế? Em thử nghĩ mà xem, đối với bọn họ mà nói, có bằng chứng hay không, quan trọng lắm sao? Và lại học viện đâu có bạn gái em? Ra một chút sức ngọn khó khăn thế sao? thầy mạnh bắt đầu dùng chiêu tình cảm, không phải là không muốn đánh, thầy ban đầu nói là giúp em trị khỏi nội thương, kết quả thì sao? đó chỉ là áp chế tạm thời, báo hại em của bây giờ, nội thương ngoại thương hai cái cùng hành, còn đứng đây nói chuyện với thầy được, đã là may mắn lắm rồi, triệu hoài giả vờ đáng thương mà nói, Việc này không phải đơn giản hay sao? cầm lấy, thầy mạnh ném cho triệu hoài một lọ thuốc nhỏ cùng với một viên đá cảm chi cao cấp uống viên thuốc này vào, bảo đảm trong vòng hai tuần trị khỏi vết thương, thậm chí nếu tư chất em tốt, còn có thể tấn thăng lên cấp 2 đỉnh cao, thầy mạnh tự tin mà nói đây là thuốc gì thế? công dụng vậy mà tốt hơn viên dưỡng nguyên. thầy đúng là người thầy tốt của em mà. triệu hải nói lời lịch loạn. viên phái hồn mỗi một viên giá trị đều liên thành. công dụng thì không cần phải bàn cãi, uống nó vào rồi thì thương thế của em bảo đảm sẽ lành. mà ưu điểm lớn nhất của nó chính là gột rửa linh hồn của mỗi con người, nâng cao tư chất của người sử dụng. khuyết điểm thì mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai dùng lại tác dụng hoàn toàn bằng không. thầy mạnh từ tốn giải thích. đồ tốt như vậy, sao giờ thầy mới lấy ra? có thể cho em thêm một viên nữa không? để em lấy làm kỷ niệm. Triệu Hoài mỉm cười rào hoạt. Thằng nhóc nhà em, vẫn là tham lam như vậy. Nếu không phải vì thấy em bẩn bẩn hèn hèn khó mà mua được, nhưng tư chất lại cao. Thầy mới có lòng tốt mà cho một viên, giờ lại muốn đòi thêm. Có tin là thầy lấy lại không? Thực ra mà nói, viên vái hồn này là thầy mạnh có được, từ việc thắng cực với thầy thông. Một phần là nhờ vào Triệu Hoài, thế là nhân cơ hội, liền tặng hắn một viên. Đồ đã cho rồi, sao lại nữa lấy lại? Nhà em có chuyện, em về trước đây, Triệu Hoài nhanh chóng chuẩn đi. chương 96, sự cố khi tấn thăng chương 96 Sự cố khi tấn thăng để chuẩn bị cho trận quần đấu diễn ra vào 3 tuần sau, 10 người tham chiến thời gian này đều bước vào công cuộc chuẩn bị. Bọn họ không bê quan chỉ thường thì cũng tìm nơi nào đó đột phá cấp độ. Triệu Hoài tất nhiên là cũng nằm trong số đó, liền tìm đến một nơi yên tĩnh. Vừa dưỡng thương, vừa khẩn trương tấn thăng. Triệu Hoài chỉ để lại một tờ giấy trên bàn, theo đó thì biến mất. Nội dung chỉ đơn giản là ta ẩn cư một thời gian đây, đường tìm. Nhưng Thanh Đạt làm gì có thời gian mà quan tâm tới, hắn ta bây giờ còn đang bê quan. Thế là, một cơn gió thổi qua, đem nó thổi bay xuống dưới gầm giường ngọn núi sau học viện, trong một hang động tối tăm, nơi mà có nhiệt năng sinh trưởng, không khí có phần mánh liệt. Những ánh đỏ mơ hồ mà chúng phát ra, thêm phần soi sáng cảnh vật xung quanh. Triệu Hải đưa mắt quan sát một lượng, miệng bất giác mỉm cười. Đây đã là nơi tốt nhất để hắn tịnh dưỡng trong thời gian sắp tới. Nơi đây đúng là lý tưởng, lợi dụng nhiệt lượng mà cỏ nhiệt năng tỏa ra, người có thể nâng cao không ít tố chất của cơ thể, lại dựa vào nó mà điều tiết thương thế trên người. Đây đúng là một mũi tên mà chúng hay đích, giờ lên tiếng. Người còn phải nói nữa à? Nơi mà ta chọn, làm sao mà tệ được? Không chỉ như vậy ta định dựa vào lợi thế nơi này, vừa cấp đột phá, trực tiếp tấn thăng đến cấp ba, Triệu Hoài nở ra nụ cười có phần danh mánh. ổn không vậy, ngươi đừng để thăng quá rồi lại thâm đấy." ZG nhắc nhở. "Yên tâm đi, việc mà ta làm tất cả đều tính toán qua một lượng. Đảm bảo tỷ lệ thành công trên 70." Triệu Hoài tự tin mà nói. Chỉ thấy, hắn ta ngồi xếp bằng lại, vào tư thế chuẩn bị, nuốt xuống một viên vãn hồn, nhằm ra tăng tỷ lệ thành công. Hai mắt liền nhắm nghiền, cảm nhận nhiệt lượng mà cổ nhiệt năng phát ra, bắt đầu dẫn dắt nó vào trong cơ thể. ZG, máu người cá, Triệu lên tiếng, do đó, một dòng huyết dịch màu đỏ được đưa vào trong cơ thể hắn ta. Nó chạy khắp các mạch máu, đưa đi toàn thân, một vòng tuần hoàn cứ thế mà diễn ra. Triệu Hoài ngay lập tức hấp thu, liền thuận thế mà kết hợp máu người cá với viên vảy hồn, hơi thở từng nhịp chậm rãi, từ từ dung hòa công năng của hai thứ, lại lấy nhiệt lượng xung quanh làm chất dẫn, đưa nó lan ra khắp cơ thể một lần nữa, thương tổn trong người trước đó, dần dần được chữa khỏi không ít. Giờ vờ, dung dịch nhiệt năng, Triệu Hoài cất lời, xung quanh người thiếu niên đó, từng cơn gió nhẹ thổi qua, không khí được bao trùm bởi một nhiệt lượng khổng lồ lại không sao lây động lấy hắn ta dù chỉ là một chút việc mà bây giờ triệu hoài làm chính là ảnh hưởng đến tư chất cả một đời của chính mình máu của người cá liền thể hiện công năng không ngừng chữa trị lấy thương thế của triệu hoài mà dung dịch nhiệt năng cộng với nhiệt lượng xung quanh. không ngừng nâng cao tư chất cơ thể cho hắn ta viên vái hồn không kém từ từ phát huy công dụng của riêng mình gột rửa linh hồn cho người thiếu niên đấy triệu hoài có thể cảm thấy cả người như nhẹ đống hắn ta của hiện tại lại có thể nhìn sâu vào bên trong bản chất của chính mình máu người cá làm cho hắn ta thay da thịt hoán thay hoán Mắt thấy, tất cả đều đang diễn ra trong cơ thể. Từng tế bào nhỏ nhoi cho đến giọt máu đang chảy đều được quyết đại dưới ánh nhìn của hắn ta. Hay là nói, cả thân thể của Triệu Hoài đều đang trải qua biến đổi chưa từng có. Lại tiếp tục lấy nhiệt lượng trong người, đem nó trở thành chất dẫn, phát huy đến cực điểm công năng của viên phái hồn. Cả linh hồn của hắn ta vì đó mà trải qua tôi luyện không ít. Tinh thần kiệt quệ trước đây, liền trở nên sảng khoái lạ kỳ. Những long ký trước kia mà Triệu Hoài có phần không hiểu, một lần nữa được diễn giải ngay trước mắt hắn ta. Trí tuệ của người thanh niên này, cũng vì thế mà trở nên thông suốt bộ phận Bên trong Triệu Hoài đang dần hình thành cái gọi là khí, có thể mơ hồ cảm nhận, bản thân dường như hòa thành một phần của đất trời, thiên nhiên xung quanh tựa hồ như một phần của bản thân. Tuy hai mà một, khó mà tách rời. Ngay lúc Triệu Hoài sắp tấn thăng thành công, trở thành cấp 3 sơ cấp, cũng là lúc biến cố xảy ra. Từ trong cơ thể hắn, hình thành nên một cô năng lượng kỳ quái. Thứ đó sinh ra từ nội thể, bản chất lại giống như hố đen, dần dần hút lấy các vật chất xung quanh, bao gồm cả bản thân vật chủ. Nhìn vào nguồn năng lượng ấy, Triệu Hoài không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta vốn dĩ ban đầu chỉ là muốn hồi phục vết thường, nâng cao tư chất, nào ngờ lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, hình thành nên thứ kỳ quái đó. Tất cả công sức trước đây đều gần như đổ sông đổ bể. Giờ vờ, đây là cái quái gì thế? Triệu Hải khuôn mặt có phần biến sắc. Ta cũng không biết, nhưng ta có cảm giác không lành. Ngươi mau dừng lại đi, giờ vờ trở nên hoang mang. Dừng không được, nó hình như đang hút lấy sức mạnh của ta. Không ổn rồi khi mà Triệu Hải cắt đi nguồn năng lượng cung cấp cho nó, thứ đó liền chuyển sang hút lấy sinh mệnh của vật chủ, mạnh đến mức Triệu Hải gần như không có khả năng khống chế. Những cây cỏ nhiệt năng xung quanh đều bị nó hút đến mức kiệt quệ. Thứ năng lượng đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát, khuôn mặt của hắn ta cũng vì thế mà dần trở nên nhăn nhó. Thứ đó đang hấp thu lấy vật chủ, biến người thiếu niên này trở thành bữa ăn của riêng mình. Lần này thì chơi ngu thật rồi, Triệu Hoài dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, cố gắng khống chế lấy năng lượng kỳ quái trong người. Nhưng đáng tiếc, như mối bảo bề, không đáng nhắc đến. Triệu Hoài chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặc kệ cho thứ đó tàn phá lấy cơ thể. Cái thứ năng lượng kỳ lạ trong người lại ra sức hút lấy sinh mệnh của những vật lân cận. Phục chốc mọi vật xung quanh đều gần như hóa lấy hư không. giờ vờ, ngươi làm gì đó đi, còn tiếp tục như vậy, cả ta lẫn ngươi đều sẽ chết đấy. triệu hải khó khăn mà nói, ta còn bị nó hút, đúng chi là ngươi. cái thứ chết tiệt này, không sao tác động lên được, giờ vờ bất lực không kém. không lẽ hôm nay phải bỏ mạng tại đây sao? đang lúc triệu hải hấp hối, ý thức mơ hồ, từ đâu xuất hiện một khí tức mạnh mẽ, áp bức hơn người, được truyền thẳng vào trong cơ hắn. thứ đó áp đảo hoàn toàn so với thứ năng lượng kỳ quái kia. thằng nhóc nhà ngươi, sao lại nhập ma thế này? âm thanh phát ra bên tay. Triệu Hải ý thức mất dần, rơi vào hôn mê. Trong cơn mê, Triệu Hải thấy được cả một vùng trời đen tối, mọi vật khô cằn, người chết như ngã dạng, sinh linh làm than, đất trời phẫn nộ. Cảnh tượng trước mắt không khác gì địa ngục nơi trần gian. Chuyện quái gì thế? Đây rốt cuộc là nơi nào? Giờ vờ, ngươi lâu rồi. Ta tại sao lại xuất hiện tại đây? Nhìn về khung cảnh này, Triệu Hải có phần bất ngờ. Lời chưa được đáp, Triệu Hải đã bị nổi đau đánh thức. Hai mắt mơ hồ mở ra, nhìn về cảnh tượng trước mắt. Hình như có phần không đúng, bản thân vậy mà lại đang bị trói phía dưới ngọn lửa đỏ rực không ngừng theo lấy cơ thể hắn ta ta rốt cuộc đã hiểu vì sao bản thân lại mơ thấy giấc mộng đó rồi triệu mai thở dài một tiếng sau đó liền hét lớn cứu mạng à có ai không cứu ta với âm thanh đó vang vọng khắp hang động chương 97 là địch hay bạn chương 97 là địch hay bạn theo sau tiếng thét của triệu mai một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn ta người đó tóc hai bù xù nhìn về dáng vẻ chắc là phụ nữ thân mang một chiếc đầm trắng tạ tôi không biết khuôn mặt có phần lắm lem khó mà nhìn rõ là cái quái gì người điên lặng một chút thì chết à Thanh âm của người đó có phần uổng. Bổ Bà già, tiền bối, có thể thả ta ra được không? Triệu Hoài lộ ra vẻ mặt thành khẩn. Thả ra. Ta tại sao phải thả ngươi ra? Những năm nay, an toàn món thanh đạm thật sự là ngán chết ta rồi. Khó khăn lắm mới có thể cải thiện bữa ăn một chút. Ngươi nói thử xem, ta tại sao phải thả ngươi ra? Người đó nhìn về phía Triệu Hoài, luôn miệng nuốt nước bọt. Tiền bối, lời này là có ý gì? Người đang đùa phải không? Dẫn như vậy không vui đâu. Thả ta ra trước đi. Có chuyện gì chúng ta từ từ mà nói. Nhìn về sự thèm khát của đối phương. Khuôn mặt Triệu Hải có phần hoảng loạn, mới vừa thoát khỏi cửa chết, nay lại chuyển mình trở thành đồ ăn của người khác. Nói: "Được thôi, vậy thì chúng ta nói chuyện một chút. Không biết vì sao cỏ nhiệt năng 500 năm ở đây lại đột nhiên biến mất. Ngay cả con thỏ bạch ngọc mà ta nuôi cũng không thấy tăm hơi. Nếu ngươi đã xuất hiện tại đây, vậy thì nói thử ta nghe, rốt cuộc là chúng đã đi đâu mà tìm không thấy?" Người đó ánh mắt gian tà, miệng lại nở ra nụ cười tàn ác nhìn về phía Triệu Hải, khiến hắn ta nhìn mà sờn cả tóc gáy. "Thỏ gì, cỏ gì? Ai biết đâu ạ? Chắc là có hiểu lầm ở đây." Người thả ta ra trước, ta giúp người tìm những thưa đó về, nhìn về tình hình có phần không ổn. Triệu Hải liền ra sức vùng nới, mà càng làm như thế, dây chói lại càng siết chặt. Vẫn còn cơ khỏe được sao? Xem ra là phải thêm một chút lửa rồi. Chỉ thấy người đó ném vào không ít cỏ nhiệt năng. đám cháy liền bốc lên dữ dội, thế là hắn ta nằm gọn trong ngọn lửa. Bà già chết tiệt kia, còn không mau dừng tay. Muốn nướng chết ta à? Ta có là ma cũng không tha cho ngươi. Triệu Hải hét lớn, mùi thơm của thịt nướng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Sợi dây trói người cũng vì thế mà bị tiêu diệt. Triệu Hải từ trong đám cháy ra một thương mạnh mẽ đánh tới, nào ngờ thương chưa kịp xuất, cả người đã trực tiếp đổ xuống. uy áp phát ra, hắn ta không cách nào kháng cự. còn muốn ra tay với ta, đây là không biết chữ chết biết thế nào mà. nhìn về kim thương dưới đất, sắc mặt người đó liền trở nên thăng trầm. kim sắc long thương, cây thương này làm sao ngươi có? người đó cầm kim thương trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ ưu sầu. long thương gì chứ? đó chỉ là một cây thương rẻ mà thôi. tiên bối, người chắc chắn là đã nhìn nhầm nó với thứ gì rồi. triệu hoài liền giả vờ ngu ngơ, không biết gì cả, lại làm ra bộ dáng mười phần đáng thương. Kim sắc Long thương là vũ khí của Long Cơ Thánh Giáp. Vậy ngươi nói thử xem, đó có phải là vật bình thường hay không? Còn muốn mùi biện, vì thế người đó tỏa ra là không thể xem thường, mạnh mẽ mà đẻ lên thân người Triệu Hải đang nằm dưới đất. Trên khuôn mặt ấy, bất giác lại lộ ra nét giận dữ khó mà miêu tả. Đối phương lại biết rõ về lai lịch của Kim Thương, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Là địch hay bạn, nhìn sơ qua cũng biết. Chuyện này mà làm không kéo, ngày này năm sau chính là ngày dấu của Triệu Hải. Thứ đồ chơi đó là do Van Bối vô tình nhận được. Nếu người thấy thích, vậy cứ lấy mà dùng. Triệu Hải bây giờ. Yếu đối đáng thương vô cùng, chỉ có thể làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, may mắn còn có thể giữ được một mạng. Vậy cái thứ trên tay trái của ngươi cũng là vô tình nhận được à? Nhìn về găng tay của Triệu Hoài, đối phương mạnh mẽ chất vấn. Trong ánh mắt ấy, có chút ưu buồn. Giờ vờ, rốt cuộc bà ta là ai thế? Sao lại biết rõ về người thế kia? Còn không mau cút ra đây, sống hay chết đều phải xem vào thông tin mà ngươi cung cấp đây này." Lúc có chuyện là không thấy tung tích của ngươi đâu cả. Triệu Hoài dùng ý thức liên hệ với ZG. Chuyện này, thật ra mà nói, Long thần đời trước, kẻ thù không ít nhìn về tình hình này, chắc có lẽ là một trong số đó. giờ gỡ nhẹ lời mà đáp, ngươi nói nghe hay quá, mạng của ta sắp mất rồi đây. tên khốn kiếp đó, gây họa rồi bắt ta gánh, ta nhổ, triệu hải bung lợi mắng nhất. lầm bẩm cái gì, còn không mau nói ra, uy áp mà người đó tỏa ra, càng thêm phần mạnh mẽ. nghiền nát triệu hải nằm dưới, nôn không ít là máu. đừng có ra sức nữa, còn thiếu một chút là ta sẽ chết thật đấy. bà già, không ngại nói cho bà biết lời nói của triệu hải có phần nhỏ dần, sau đó thì im lặng hoàn toàn. ngươi nói cái gì sao lại không nói hết, người phụ nữ đó, vì muốn nghe hết lời nói của triệu hải liên dung sức mạnh của mình mà hút hắn ta lại gần. Khải Giáp, nằm ngờ, Triệu hành lại giả vờ ngất xỉu. Chấp lấy thời cơ đối phương lơ là, ra tay đánh lén. Chỉ thấy Chiến Giáp theo đó xuất hiện. Dựa vào uy lực của nó, hắn ta ngay lập tức thi triển long kỹ, cốt long chảo, một đường mạnh mẽ mà đánh tới. Nhìn về khung cảnh nơi đây, chảo ấy chưa kịp đánh trúng, Triệu Hải lại một lần nữa nằm bẹp dưới đất. Đến cộng lông chân của đối phương, hắn ta còn không có cách nào chạm vào. Nói gì tới, ra tay tấn công. Chị gái xinh đẹp gì đó ơi, là do thằng em này dở quá chớn. Mong người đại nhân đại lượng. Tha cho kẻ hèn này một mạng, hứa sẽ ngoan, biết gì khai đấy. Không dám dầu diếm nữa lời, triệu hoài liền trở mặt, thái độ ngay lập tức trở nên hèn mọn trước đối phương. Thái độ nói chuyện này là sao đây? Không phải lúc nãy ngươi vẫn gọi ta là bà già này, bà già nọ hay sao? Bây giờ, sao lại gọi là chị gái xinh đẹp rồi? Đối phương nói lời châm biếm. Là do thằng em đây, có mắt như mù, không nhìn ra vẻ đẹp chim sa, tới chết, cá lặn, không thấy đâu của người. Ôi cái vẻ đẹp đó, hoa nhường, hoa héo, nguyên thẹn, thẹn mới sợ, đúng là không gì sánh bằng. Triệu Hải A dua xu định, nhưng không thể làm trái với bản tâm của mình. Tên khốn kiếp đó, khi xưa cũng từng khen ta như thế. Kết quả thì sao, lại bỏ đi theo Hổ Ly tình kia? Ngươi nói thử xem, ta có thua gì cô ta? Thái độ người đó ngay lập tức thay đổi, tức giận bực độ. Nhưng trong lời nói lại chất chứa đau thương. Tên nào bị mù mà khen bà thế? Lời trái với lương tâm như vậy cũng dám nói ra, không sợ trời đánh chết à? Triệu Hải chỉ có thể mấp thầm, không dám nói ra. Thậm chí là biểu thị suy nghĩ một chút cũng không được. Giờ có giữ mạng được hay không, là phải xem vào biểu hiện của hắn ta thế nào không biết người mà tiền bối nói đến là ai, người xinh đẹp độc lòng người thế này, lại dám nợ phụ tình, đúng là ngu hết thuốc chưa mà. Xin lỗi người anh em, vì để ta được sống, ngươi đành phải chịu khổ rồi. Triệu Hải thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là chủ nhân đời trước của Long Cơ Thánh Giáp, Tuấn Khải. Ngươi nói thử xem, hắn ta có đáng chết hay không? Không đúng, chẳng phải hắn ta đã chết rồi hay sao? Vậy thì phải chết một ngàn lần, một triệu lần nữa ta mới hả dạng. Đúng nhiên, người phụ nữ đó lại ôm mặt mà khóc, tâm tình không khỏi xúc động, độc là xúc. thì ra thằng ngu đó là Long Thần Đại Nhân. Cứ phẩm thế này mà dám bỏ, đúng là phí của trời mà, Triệu Hoài cảm thán. Chương 98, nguy nan cực độ chương 98, Nguy Nan Cực Độ nhìn về tình trạng kích động của đối phương, Triệu Mại biết chắc rằng ở đây thêm một hồi lâu nữa. Người mà chết một ngàn lần, một triệu lần kia, chắc chắn chính là bản thân hắn ta, biết làm cam chịu đây mà. Trốn đi trước mới là quyết định an toàn nhất bây giờ. Chuyện của chúng ta vẫn còn chưa nói xong, ngươi đây là muốn đi đâu? Một âm thanh quen thuộc phát ra bên hai, đưa mắt nhìn lên đây không phải là phụ nữ đó hay sao? Hoa, tiền bối ạ, người làm ta hết hồn thật đấy. Còn làm như vậy vài lần nữa cái mạn nhỏ này của ta chắc không còn nước quá. Triệu Hải nhỏ giọng nói. Ta đang hỏi ngươi đấy, rốt cuộc là muốn đi đâu? sắc mặt đối phương một màu ưu tối, hắn ta liền biết là không có chuyện gì tốt xảy ra. Đi đâu chứ, chẳng phải ta vẫn còn đứng đây hay sao? nhìn thấy người, bản thân liền nhớ đến mẹ của mình. Ta thật sự là muốn ở đây, phụ dưỡng tiền bối cho đến hết đời. tốt nhất là nhà ngươi, chết ngay bây giờ đi. Triệu Hải lời nói chất chứa nổi niềm ra giết, nhưng nội tâm không ngừng gào khét. Ngươi và tên đó đều giống như nhau, ban đầu là thề non biển, vĩnh viễn không rời. cuối cùng thì sao chứ? Không phải vẫn là rời đi hay sao? Ngươi nói thử xem, ta có nên tin ngươi hay không? Người đó, khuôn mặt trở nên nghi hoặc mà nhìn về hắn ta. Tin, tất nhiên là phải tin rồi. Đời ta chưa từng gạt chân trống, cũng chi là gặp người. Một lời đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Được hay không thì hên xui, nhưng mà hứa thì ta giỏi lắm. Chưa kịp để đối phương phản ứng, triệu hải đã bị xuống. Ôm chặt lấy chân người ta, khuôn mặt làm ra vẻ xúc động, hứa hai hàng nước mắt. Chỉ thấy hắn ta hét lớn mẹ. Lần đầu gặp người, liền mang đến cho con cái cảm giác thân thương quen thuộc. Đó chắc là tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Không biết người có cảm giác đó hay không? Gặp được ngươi, ta thật sự chỉ muốn một kiếm chém chết. Ngươi nói thử xem, ta có nên làm hay không? Đối phương khuôn mặt lạnh như băng, nhìn qua hắn một lượt. "Mẹ à, sao người lại nói như vậy? Có biết là lời nói đó làm con buồn lắm không? Con là con trai ngoan của mẹ, nói lời chém giết như thế thì không hay lắm đâu." Triệu Hải cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương, giọng nói cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. "Triệu Hải, không ngờ tới ngươi lại còn có một màn này. Ta thật sự là khâm phục ngươi mà, nói về ra mặt dày, chắc không ai vượt qua ngươi." giờ gờ cảm thán, nếu không phải vì ngươi quá vô tích sự, ta cần gì làm đến mức độ như vậy? Coi được dối được, mới là người làm đại sự, hiểu không? Triệu hoài lời nói, mười phần hùng hồn. Thấy ngươi hèn mọn như thế, ta thật sự là đau lòng. Vì thế mà cung cấp cho ngươi một chút thông tin. Sau khi không ngừng tra cứu dữ liệu, cuối cùng ta cũng nhớ ra đối phương là ai. Lý Hương Lan xuất thân thế gia, thiên phú kinh người, là một trong những hồng nhan chi kỷ của Long Thần đời đầu. Nhan sắc huynh quốc huynh thành, điên đảo chúng sinh, tính tình hiền lương thuộc đức, đúng chuẩn của một người vợ đảm, mẹ hiền. Bốn dĩ hai người bọn họ vừa gặp đại yêu, nhân duyên rất tốt, nhưng đáng tiếc vì một số lý do khó nói mà Tuấn Khải lựa chọn rút áo ra đi, để lại cô ta chờ đợi trong mỏi mòn cả một đời đau khổ, từ đó mà sinh oán hận. nay ngươi lại dỡ hữu long cơ chiến giáp, tiếp quản truyền thừa long thần, cái hòa này tự nhiên sẽ rơi vào đầu của ngươi, giờ gờ từ tốn giải thích, người khác cáu, lại bắt ta đổ bỏ trên đời này còn có chuyện ngon ăn thế à? Triệu Hoài bất lực mà cảm thán. đối diện với tình cảnh này, Triệu Hoài liền vận dụng tất cả công năng của mình, mắt thấy lưới hắn ta không ngừng động đậy, hai mắt tưởng đỏ như sắc khóc lại bày ra khuôn mặt đáng thương vô tội. Tiền bối nhan sắp tuyệt trần, thiên tư chất tuyệt, lại bị hủy hoại bởi một tên đàn ông tuổi, Ông trời đúng là bất công, Đỗ kỵ hùng nhan. Để cho người giờ đây điên điên dại dại thế này, đúng là đáng tiếc cho số phận của một người con gái, Triệu Hoài diễn xuất nhập thần, trong lời nói chất chứa toàn là tâm trạng bi thương. Phương Lan nghe được lời đó, liền có thái độ không vui, lập tức bóp lấy cổ hắn ta, khó mà thở nổi. Giận dữ thế lớn, ngươi chửi ai điên, ta không có điên. Chỉ là tạo hình này, có chút khác lạ mà thôi. À đặc, người không có điên, là ta điên. Được chưa? à cặc vì một người đàn ông mà thành ra thế này có đáng hay không? Cổ của triệu hải bị siết chặt, thít thở cũng là điều khó khăn. Cho dù hắn ta vùng vây thế nào, đối phương một chút cũng không nhẹ tay. Ta có chỗ nào thua kém con tiện nhân đó? Hắn lại lựa chọn bỏ ta mà đi, chạy theo người phụ nữ khác. Đàn ông các ngươi đều là lũ cố nạn, đáng chết ngàn lần. khuôn mặt ấy lộ rõ vẻ tức giận, nhưng trong đó lại là chất chứa một sự đau thương bất tận. Bỏ đi chưa chắc đã là điều người đó muốn, át hẳn trong đó có nội khổ tâm. đã không có được, cần gì phải cố cưỡng cầu, triệu hải khó khăn mà nói. khổ tâm. Hắn ta có, ta không có hay sao? ở tại nơi này, ta chờ đợi hắn năm này qua tháng nọ, trông chờ chỉ là một bóng hình quen thuộc trở về. Kết quả thì sao? Đến cuối cùng lại nhận được tin dữ của hắn ta truyền tới, cái cảm giác tuyệt vọng đó, ngươi có hiểu không? cả đời ta chỉ yêu đúng một người, Vĩnh Viễn cũng không ngờ người đó lại bỏ ta mà đi, một đời hồng nhan cứ thế mà chấm dứt. Ngươi là truyền nhân của hắn, lại nói hắn ta có khổ tâm. Vậy thì ngươi nói đi, khổ tâm đó rốt cuộc là gì? Phương Lan ánh mắt lệ sầu, lời nói nhẹ nhàng, trong đó chất chứa tâm tư của cả một đời. chuyện đó, ta có biết gì đâu mà hỏi ta? lần này trả lời không khéo, có mà toàn mạng rời khỏi nơi đây. khi không lại lấy mạng mình ra đùa, đúng là chơi ngu thật sự. triệu hài trong lòng hoang mang tột độ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. giờ vờ, tại sao năm đó long thần lại bỏ đi? ngươi còn không mau nói cho ta biết, để bà ta tức giận thì chúng ta thật sự sẽ toàn đấy. triệu hài ngay lập tức cầu trợ cứu viện. chuyện này muốn biết được sự thật đều phải hết bảo giờ vờ. chuyện tình cảm nam nữ làm sao mà ta biết được? việc này lại nằm vào phần ký ức bị khóa, hiện tại không cách nào tìm hiểu. chỉ biết rằng năm đó có việc ngoài ý muốn. Hắn ta không thể không rời đi, mà lần rời đi đó, vĩnh Viễn không có cách nào trở về. Chuyện này, xem ra tất cả đều phải dựa vào một mình ngươi. Giờ đáp lời, thua, nói vậy thì ta thật sự thua ngươi luôn. Cái đủ vô tích sự này, không làm ăn gì được hết. Trông chở vào ngươi, thà trông vào con heo còn sớm hơn. Triệu Hải liền trở nên tức giận. Nhìn về biểu hiện chậm chạp của Triệu Hải, lời nói đến miệng bỗng chốc lại dừng, khiến cho Hương Lan càng thêm phần nôn nóng. Bởi vì đây chính là chấp niệm lớn nhất một đời của bà ta. Ngươi còn không mau nói, Hương Lan càng ra sức bất mạnh khiến cho Triệu Hải lập tức nhẹ thở. A ta nói, thật ra năm đó ửng, ta nói là năm đó xảy ra biến cố, Long Thần thân bất do kỳ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Chỉ là bây giờ, sự kiện năm đó ta không cách nào nói rõ cho người được. Tiền bối có tin ta hay không? Triệu Hoài khó khăn mà cất lời. Khó khăn, hắn ta tại sao lại không nói cho ta biết? Ngươi đây muốn xem ta là con nít mà lừa gạt qua mặt hay sao? Đối phương buông tay, Triệu Hoài liền ngã lăn ra đất. Ngay lúc hắn ta muốn bỏ chạy, một nguồn uy áp khổng lồ xuất hiện, đè chặt toàn thân, không sao nhúc nhích, đến thở cũng là điều khó khăn. Cơ quan nội tạng bên trong đều bị nghiến ép, mạch máu theo đó mà vỡ nát. Lời ta nói là thật, tiền bối cho dù không tin, cũng không thay đổi được gì. Ta mà chết đi, sự việc năm đó, người đừng hóng biết tới." Triệu Hải cố gắng nói lời cuối cùng, nhưng uy áp khổng lồ đó lại không yếu đi. Hắn ta liền chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt mơ dần, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Chương 99, mẹ nuôi chương 99, mẹ nuôi đợi đến khi một lần nữa mở mắt, Triệu Hải mơ hồ nhìn về cảnh vật xung quanh. Toàn thân đau nhức, tay chân rũ rời. Chỉ cần nhẹ động, không khỏi dùng mình đau đớn. Bốn di muốn ở tại nơi này dưỡng thương, lại không ngờ tới hiện trạng bây giờ so với ban đầu, càng thảm thương bội phần, hắn ta chỉ có thể thở dài ngao ngán. Còn xuống này, ta còn tưởng rằng bản thân sẽ chết nữa chứ, Triệu hoài khó khăn mà nói, giọng điệu yếu đuối đến đáng thương. Nhìn về xung quanh một lượt, lại không thấy bóng dáng của người đàn bà kia đâu. Triệu hoài đành lết cơ thể đau nhức của mình, không ngừng di chuyển về trước, Nhằm tìm kiếm cho bản thân một con đường sống. Lần này, e là phải dưỡng thương dài lâu rồi đây. Cái bà già chết từ đó, lần sau gặp lại nhất định sẽ cho bà ta biết tay. Triệu Hài không quên buông lời mắng mỏ. Biết tay như thế nào, ngươi nói ta nghe, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Nghe được lời này, Triệu Hải run như cày sấy, không dám quay đầu, trực tiếp rút mặt xuống đất ngay tại chỗ, giả vờ ngất xỉu. Thế gian mọi sự bây giờ đều không liên quan đến hắn, lại là trò này, ngươi không còn trò khác hay sao? Hương Lan đưa chân đá mạnh vào người hắn, Triệu Hải lại không dám cử động. Nằm yên tại chỗ, không khác là mấy nếu so với cái xác chết không lúc cả. Nếu đã như vậy, đừng trách ta ra tay động ác. Chỉ thấy, Hương Lan nhấc tay một cái, ngay lập tức xung quanh Triệu Hải được bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ. Mắt thấy Lửa cháy lớn mạnh mẽ, sức nóng tỏa ra là vô cùng khủng khiếp, dường như có thể thiêu rụi mọi vật mà nó tiếp xúc. Triệu Hải lại nằm ngay trung tâm, thưởng trọn tất cả. Sức nóng đó hắn ta không sao chịu được, chỉ có thể miễn cưỡng mà thoát khỏi đám cháy. Trên người thì khét không ít, khuôn mặt thì trở nên lắm lem. Nóng chết ta rồi, phụ phụ. Đây là muốn nướng chín ta mà, tiền bối người vẫn còn chưa từ bỏ ý định ăn thịt ta hay sao? Triệu Hải cố gắng dập tắt những đốm lửa trên người, miệng thì không ngừng nói. Giả vờ, sao không tiếp tục giả vờ nữa đi? Bố dì muốn cho ngươi một con đường sống. Không ngờ ngươi lại thích đi vào con đường chết đến thế. Nhìn về hành động nhảy nhót như con khỉ của hắn, thương Lan miệng bất giác mỉm cười. Đường sống. Tiền bối đây là muốn tha mạng cho ta. Vậy thì không làm phiền người nữa. văn bối cáo tử. Tránh để đối phương thay đổi chủ ý, Triệu Hoài ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ra sức mà chạy. Giờ phút này, không gì quan trọng hơn việc thoát khỏi nơi đây. Chỉ thấy hắn ta chạy rất nhanh, nhưng vị trí không có gì là thay đổi cả. Đưa mắt nhìn xuống dưới chân, bản thân vậy mà đang lơ lửng trên không. Lời chưa nói hết, ngươi đây là muốn đi đâu? Âm thanh thân thường vang lên phía sau. Không phải tiền bối nói tha mạng cho vãn bối hay sao? Nên ta muốn rời khỏi đây, trả lại yên tĩnh cho người. Ngài còn giữ kẻ hèn này lại làm gì?" Triệu Hoài biểu tình nghĩ hoặc, lại cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. "Hình như ngươi có nhầm lẫn thì phải, tha mạng và thả ngươi rời đi. Hai chuyện này sao lại gọn thành một được?" Hương Lan nói lời ẩn ý tiền bối nói lời này, rốt cuộc là có ý gì? Sắc mặt của Triệu Hoài liền trở nên có coi. "Không phải ngươi nói cảm giác mà ta mang lại, giống như mẹ của chính mình à. Vậy thì ta liền trở thành người tốt, nhận ngươi làm con. Chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Hương Lan nở ra đủ cười kỳ dị làm vợ người trước không được, liền làm mẹ người sau. Nước đi này, triệu hải vĩnh viễn không bao giờ nở tới. Nếu bạn bối nhớ không lầm, người năm nay tuổi đã hơn trăm. Việc nhận con nuôi thế này, vẫn nên là thôi đi, có điên mới nhận bà làm mẹ. Nói không chừng, lúc nào không vui, liền em ta ra chút giận thì sao? Triệu Hải gượng cười mà đáp. Người bây giờ có tin, ta liền có thể hóa kiếp ngay tại chỗ cho ngươi hay không? Bà ta đưa tay với nhẹ, một hòn đá lớn cứ như thế mà nổ tung. Mẹ ơi ơi con yêu mẹ nhất trên trần đời. Thật may mắn khi có mẹ kế bên, không gì vui sướng hơn cái khoảnh khắc này con sẽ khắc ghi nó vào sâu thẳm trong trái tim mình nổi lực ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ người bây giờ là mẹ của con sau này bất vậy triệu hải ngay lập tức thay đổi thái độ nước mắt dàn rủa mà nói ra lời này là đau khổ hay vui mừng chỉ có hắn ta mới là người hiểu rõ không hổ danh là ngươi nhận giặc là mẹ chuyện này không phải ai cũng làm được đâu giờ vợ liền nhân cơ hội này trêu chọc hắn ta ngươi thì biết cái cho gì không vào hàn cọp sau bắt được của con ta đây là trà trộn vào quân địch thăm dò tình hình triệu Hoài mạnh mẽ đáp trả quân địch cái nổi gì có một bóng người thế kia Ngươi đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Giờ gơ phản bác khiến cho hắn ta cứng miệng. Triệu Hoài từ từ bay gần lại với Phương, khuôn mặt của hắn ta cũng vì thế mà trở nên xanh mét, mặt cắt không còn giọt máu. Phương Lan lại nhẹ nhàng ôm đứa con mới nhận này vào lòng, thưởng thụ hơi ấm tình thân. Con trai ngoan của ta, con sau này nhất định phải nghe lời. Đừng giống như ai kia, thất hứa đủ điều. Nếu không hậu quả, con đánh không nổi đâu. Bà ta nhẹ nói, như cứ từng nhát vào tim gan của Triệu Hoài, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Lời mẹ dạy chí phải, con xin nghe theo. Mẹ ơi, có thể nào thả con ra được không? Con cảm thấy khó chịu quá, triệu hải giả vờ đáng thương mà nói, nhẹ bấy tay một cái, sự khống chế trước đây đã hoàn toàn biến mất, triệu hải lấy lại tự do, nhưng lần này hắn ta không còn manh động như trước, thay vào đó là sự ngoan ngoãn tuân lời như chó con. nhân cơ hội mà hai mẹ con ta nhận nhau, người làm mẹ như ta không thể không tặng quà được. cầm lấy đi, đừng ngại, bà ta đưa cho triệu hải một viên thuốc, toàn thân màu đen, đen từ trong ra ngoài, gần như là tuyệt đối. giữa hai mẹ con chúng ta, không cần phải khách sáo như vậy, qua cấp ấy mà, không cần cũng được. người cứ giữ lại, từ từ mà dùng. triệu hải mỉm cười ngay lập tức đẩy trả viên thuốc. Không biết vì sao những viên đá bên cạnh triệu hoài lại nổ tung. Một viên đá nhỏ bắn thẳng vào mặt hắn ta, như là lời cảnh tỉnh. Biết là có chuyện không lành, không còn cách nào khác, đánh miễn cưỡng mà nhận lấy viên thuốc của đối phương. Nếu mẹ đã tạo, thì con xin nhận. Ơn nước của người, đời đời khắc đi. Triệu hoài thổi tay, đem nó cất đi. Sao lại cất bảo uống đi chứ? Không lẽ con đây là chê thuốc của mẹ hay sao? Nói cho con biết, thứ đó là đồ tốt đấy. Người ngoài có muốn, mẹ cũng không cho đâu. Hương Lan có vẻ không hài lòng cho lắm. Nhìn về viên thuốc trong tay nổi bất an trong lòng triệu hoài một lần nữa dấy lên cái thứ độc dược này uống vào được sao không uống cũng chết mà uống vào thì hên xui. đây là muốn giày vò ta mà thủ đoạn thật là cao thâm sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta đang lúc đắn đo đối phương lại ho lên vài tiếng nhắc nhở con trai con đây là sao thế không phải là vì thấy con bị tà khí cuốn thân mẹ cũng không lấy ra đồ tốt thế này nhìn cơ thể của con tiều suy nhược thấy rõ mau uống nó vào điều chỉnh cơ thể lại đi bà ta ân cần mà nói ta tàn tạ thế này là do ai bà còn nói ra được hay lắm Giờ lại ép ta uống độc dược. Đến bây giờ mới hiểu, tại sao ban nãy bà lại không giết ta? Thì ra, là muốn ta sống không bằng chết, chịu đủ dày bò. Như vậy, bà mới hả được cơn giận trong lòng, đúng là độc các mà. Triệu Hải chỉ có thể mắng thầm, không dám chống cự. Chương 100, dày bò chương 100, dày vò thế là không nghĩ nhiều nữa, đánh không lại mà chạy không xong. Triệu Hải chỉ có thể bất lực mà trực tiếp nuốt xuống. Dù chết hay không, làm gì có con đường cho hắn ta chọn. Phóng lao thì phải theo lao, không sao dừng được. Sau khi nuốt xuống viên thuốc đen gì đó, Triệu Hải có thể cảm nhận được mùi vị của nó, vị đắng chát trên đầu môi, lan ra cả khoang miệng, cực kỳ khó nuốt, vị đắng ấy không phải ai cũng chịu được, nhưng dư vị nó để lại ngọt ngào đến sâu cả răng. Mùi vị cứ kỳ kỳ thế nào ấy, không ngờ trong cái đắng đó lại ẩn chứa vị ngọt, nhưng vẫn là có chút khó ăn, Triệu Hải đánh giá một lượt. Con trai, ngon không? Rất ngon thôi, công hiệu của nó sẽ phát huy. Đến lúc đó, e là con phải chịu một chút đau khổ, bà ta miệng bất giác mỉm cười. Khó chịu gì chứ, không phải bây giờ vẫn đang bình thường hay sao? Triệu Hải khuôn mặt vẫn là có chút hoài nghi vừa dứt lời, một cơn nóng rát từ vùng bụng lan ra toàn thân, như lửa nóng thiêu đốt từng tế bào của hắn, khó chịu vô cùng. lại thêm một cảm giác cập đến, như hàng triệu con kiến cắn khắp lấy cơ thể hắn ta. từ trong ra ngoài, hoàn toàn là không bỏ sót chỗ nào. cái quái gì thế này? triệu hoài yếu đất, ánh mắt nghi hoặc nhìn về người mẹ hiền mà hắn vừa mới nhận. không sao, đây chỉ là một chút phản ứng nhỏ mà thôi, con không cần phải lo lắng. Cho hay vẫn còn ở phía sau, con từ từ mà hưởng thụ. trên khuôn mặt đó, lại lộ ra một chút biểu tình hài lòng. triệu mai bê, nằm lăn lộn dưới đất, toàn thân khó chịu, cả người đau đớn khổ đến tận xương tủy, nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng khó coi. Ý thức liền trở nên hoàn loạn, gần như mất kiểm soát. Triệu Hải chỉ có thể phát tiết lên những vật xung quanh, mới có thể làm dịu đi phần nào cái cảm giác mà bản thân đang phải chịu đựng. A ha ha ha ha, khó chịu quá, cái cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong đang dần dày vò lấy hắn ta. Con ngoan, cố gắng lên một chút. Ban nãy khi con tu luyện, không ai nhiễm lấy tà khí, ta vì muốn cứu con nên đã trấn áp nó xuống. Bây giờ có lẽ đã lan ra toàn thân, ẩn nấp trong cơ thể. Uống viên thuốc này nó sẽ giúp con hoàn toàn loại bỏ tà khí trong người. Nhưng có điều sẽ có một chút khó chịu. Bà ta lúc này thật sự là có chút lo lắng. Tà khí là cái quái gì? Trên người ta làm sao có tà khí? Đây mà là khó chịu một chút à đau muốn chết đi sống lại đây này. Triệu Hoài càng điên cuồng phát tiết hơn, biến cho cảnh vật xung quanh, hoàn toàn không ít. Vì muốn thoát khỏi sự đau đớn này, Triệu Hoài liên tục đập mạnh đầu vào tường, theo đó là ngã lăn ra đất. Hắn đây là muốn tự đánh ngất chính mình, dù chắn đã sưng lên cục to, nhưng không sao ngất được, mà lại càng tăng thêm phần đau đớn. Triệu Hoài vốn duy đã trải qua thay da đổi thịt bây giờ thì tẩy kinh phật ban đầu là cảm giác thoải mái thang hoa cảm xúc còn lần này chết đi xuống lại đau đớn cực độ. hai lần thay đổi mang đến cho hắn hai cảm giác hoàn toàn khác biệt toàn thân tê dại hai mắt dỉ máu triệu hoài nằm yên bất động nhìn về tình hình này hắn gần như sắp chống đỡ không nổi nữa không còn cách nào để chịu đựng cả cơ thể gần như bị ăn mòn ngứa ngáy khó chịu vô cùng đống nhiên có một nguồn năng lượng mạnh mẽ mang theo mạch máu chạy khắp cơ thể lan ra toàn thân đem đến cảm giác cấm cũng dễ chịu nó chữa lành những vết thương trước đó cảm giác khó chịu ban đầu dần dần biến mất thay vào đó là sức sống dân tràn. Con ngoan, con đừng chết đấy. Mẹ tới giúp con đây. Một âm thanh vang lên bên tai, kéo triệu hải về lại hiện thực. Việc tấn thăng thất bại trước đó, nay vì chuyện này mà tiếp tục diễn ra. Triệu hải có thể nhận thấy sức mạnh trong người đang nâng lên thấy rõ. Lợi dụng nguồn năng lượng trong cơ thể, đưa nó di chuyển khắp nơi thông qua mạch máu. Hắn ta thuận thế mà cường hóa phần mạnh của bản thân. cứ như thế, kéo dài ba ngày ba đêm. Cơ thể triệu hải trải qua không ngừng biến đổi, hiện tượng tẩy kinh phạt tùy đến mắt thường còn có thể nhìn thấy. Không chỉ như thế, chiều cao của hắn ta tăng lên không ít. Nhìn về hiện trạng bây giờ đúng là có phần khác xưa. Triệu Hải thở ra một hơi dài, hai mắt dần mở, nhìn về cảnh tượng xung quanh, vậy mà thay đổi rất nhiều, tâm nhìn của hắn nâng cao thấy rõ. Cho dù là những vật nhỏ như con đệm, trong mắt hắn giờ đây sắc nét đến từng đường tơ kẻ chỉ. Con trai, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Âm thanh vang lên phía sau, Triệu Hải quay đầu nhìn lại, hiện lên khuôn mặt của người mẹ hiền, nhưng mà có chút suy nhược hơn so với trước đây. Mẹ ơi, có gì ăn không? Con đói quá. Con của bây giờ vẫn chưa đạt đến cảnh giới hít khí trời mà sống, nên vẫn phải cần ăn uống. Tiếng bụng của Triệu Hải kêu lên nó bị. Tính từ đầu tới giờ, đã 5 ngày trôi qua mà hắn chưa có gì bỏ bụng ngoài viên thuốc màu đen kia. Đây, bà ta đưa tay chỉ về hướng cỏ nhiệt năng thức ăn ở đó, muốn ăn bao nhiêu thì tùy ý giữa mẹ con chúng ta, không cần phải khách sáo. Không có thức ăn khác hay sao? Ví dụ thịt cá chẳng hạn. Người chữ trâu bỏ quái đâu mà bảo ăn cỏ. Triệu Hoài cố gắng mỉm cười. Thì ta, vốn dĩ là có, còn là thịt nướng nước kia. Nhưng bây giờ lại ăn không được, Hương Lan đưa mắt nhìn về phía Triệu Hoài, hắn ta lập tức hiểu ra vấn đề. Không cần phải như vậy đâu, con đây rất thích ăn cỏ. Chuyện ăn uống ấy mà, Tùy ý là được, thì ca có hay không, không quan trọng, Triệu Hải ngay lập tức nổ lấy cỏ nhiệt năng, ăn lấy ăn để. Nhìn con nam tử, nói đến mức thế sao? Mặc dù ở đây có chút thiếu thốn, nhưng con yên tâm, sống ở đây thời gian lâu, mọi chuyện đều sẽ quen thôi, bà ta tử tốn mà nói, hiền dịu nhìn về đối phương. Nghe được lời này, Triệu Hải mới ý thức được vấn đề có phần không đúng, ngay lập tức dừng việc ăn uống lại, khuôn mặt ngơ ngác, hai mắt tròn xoe, ngập ngừng mà hỏi, "Khoan đã, lời mẹ nói hình như có gì đó không đúng thì phải. Ở đây thời gian lâu là sao? Cái vấn đề này" con có chút không hiểu cho lắm. tất nhiên thời gian tiếp theo, con sẽ sống trong hang này với mẹ. mặc dù con mới vừa đột phá nhưng cơ thể lại suy yếu đến cung cực. không ở đây điều trị chỉ để, e là sẽ để lại hậu quả khó lường. hương lan nói lời giải thích. vậy tại sao chúng ta không ra ngoài, lại chui vào hang sống như người tiền sử thế này? ngoài kia, không phải vẫn là tốt hơn sao? triệu hoài đặt lời nghi vấn. thật ra mà nói, hiện tại cơ thể của mẹ có chút vấn đề. đa phần thời gian sẽ rơi vào ngủ sâu, cần nhiệt lượng mà có nhiệt năng tỏa ra để chấn áp bệnh tình. Với hai nơi này lại là nơi nó sinh trưởng, thế là mẹ ẩn cư tại đây trong một thời gian dài, ngay cả bản thân mẹ cũng không biết đã ở đây bao lâu. Nhưng mà cứ cách một khoảng thời gian, sẽ tỉnh lại một lần, có điều thời gian ấy lại kéo dài không lâu. Lần này tỉnh dậy, liền nhìn thấy con tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, tà khí đầy người, mới ra tay cứu giúp, nếu không con của bây giờ hoàn toàn không có khả năng ngồi đây mà gặm cỏ đâu, bà ta ân cần mà nói. Chuyện đó và chuyện con ở đây, liên quan quái gì nhau? Triệu Hải vẫn là ngu ngơ mà hỏi. Chương 101, trông lại dược liệu chương 101, Trùng lại dược liệu hai mẹ con bọn họ cùng nhau trò chuyện tâm tình. Từ đây mà Triệu Hoài biết được, đối phương thực lực mạnh mẽ nhưng sức khỏe thì có phần không ổn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn ta đang tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Tất nhiên là có liên quan rồi, trong lần đột phá trước, con vậy mà tẩu hỏa nhập ma, khiến cơ thể tổn hại không ít. Mặc dù bây giờ đã tấn cấp thành công, nhưng những khiếm khuyết ấy vẫn tồn tại trên người. Không điều trị cho tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng về sau. Mẹ trước đó cho con uống thuốc, đã áp chế một phần. Thời gian tiếp theo, con cứ ở đây, có được sự chỉ dạy tận tình của mẹ, con mới có thể loại bỏ hoàn toàn những khiếm khuyết đó. Hương Lan tận tình giải thích. "Vậy, viên thuốc mà con uống rốt cuộc là thứ gì thế?" Triệu Hoài Nghi hoặc mà hỏi. "Thứ đó à, là do mẹ chế mà ra. Đó là đồ cực kỳ tốt đấy, công dụng là tẩy tùy phát thể, từ trước tới nay chỉ có một viên duy nhất. Con là người đầu tiên thử thuốc, thấy sao cảm giác thế nào?" Bà ta khuôn mặt có phần háo hức. "Khoan đã, từ từ chút, thuốc không rõ nguồn gốc, mẹ lại dám cho con uống, đã vậy còn là thứ thuốc nữa. Người đây là không cần con trai này nữa sao?" Triệu Hoài kinh hãi cổ độ. "Sao lại nói là thuốc không rõ nguồn gốc? Đây là do mẹ vất vả chế tạo mà ra." mất rất nhiều thời gian cũng như công sức. Lại thêm vào không biết bao nhiêu thảo dược quý hiếm mới luyện chế mà thành. Bốn dì mẹ còn dự định giữ lại tự thân mà dùng. Nếu không phải vì con, cũng không lấy ra đâu." Bà ta thở dài một tiếng, tự nhiên có chút ưu sầu. "Trải qua thai kiếp lần này, ta vậy mà vẫn còn sống. Phải công nhận là cái mạng này cứng thật. Triệu hài cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn còn khả năng đứng đây. Còn nữa, con nhìn về xung quanh mà xem. Khung cảnh nơi này đúng là quá hoang tàn, có nhiệt năng vì con mà bị hủy gần hết. Nhiệm vụ bây giờ của con là tìm cách chăm sóc cũng như trồng lại nó cho mẹ đi." đó là nguồn lương thực chính của hai người chúng ta, Hương Lan nói tiếp. Vậy là thời gian tiếp theo, chúng ăn thật sự sẽ ăn chay sao? Còn này ăn nhiều sẽ không tốt đâu, có khi còn tẩu hỏa nhập ma nữa đấy. Triệu Hoài ngay lập tức phản bác. Có gì mà không tốt? Không phải mẹ vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Để vài bữa nữa, mẹ sẽ dạy con công pháp điều chỉnh tâm cảnh của bản thân, tránh tình trạng tẩu hỏa nhập ma như vừa rồi. Còn bây giờ, thì lo chồng lại còn nhiệt năng đi. Lợi này bà ta nói ra, chứa đựng trong đó là sự quan tâm đối với đứa con mới vừa nhận. Có thể để sau được không? Con bây giờ cần nhất vẫn là nghỉ ngơi. Mệt lắm rồi, không nói nhiều với mẹ nữa, ngủ trước đây, nói rồi, Triệu Hoài ngã lăn ra đất. Mặc kệ thế sự, bình thản mà đánh một giấc ngủ say. Cho đến khi một lần nữa mở mắt ra, Triệu Hoài nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn không khỏi bất ngờ. Phương lan bà ấy lại tự mình chăm chút cho từng cây hoa cỏ nơi đây. Ba ta đối với chúng hết sức nâng niu, nhẹ tay mà chăm sóc. So sánh với lúc ban đầu gặp nhau, đúng là khác một trời một vực. "Mẹ à, người đây là làm gì thế?" Triệu Hoài vẫn còn ngủ mơ, đưa tay rối mắt. Không nhìn thấy sao mà còn hỏi, tất nhiên là trồng lại những cây cỏ nhiệt năng này rồi bọn nó đều là những dược liệu quý hiếm, không chăm sóc kỹ, e là sẽ chết hết. Ta còn phải dựa vào bọn chúng mà sống thiết đấy. Thương Lan lời nói có chút tức giận. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mo phụ rút một tay. Đây đều là do con phá, cũng nên tự tay trồng lại một chút đi. Bà ta nói tiếp, lần này lời nói em dịu không ít. Biết rồi, biết rồi. Tới liền đây, Triệu Hải mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn ngồi xuống mà làm. Có điều, cách làm của hắn, khá là vụ vẻ. Gần như chỉ là trồng xuống cho có, thậm chí còn trồng sai cách. Dù sao chuyện này, Triệu Hải cũng chưa từng thử qua lần nào bảo hắn phá thì dễ, còn chăm sóc thì khó như lên trời. nhìn về hành động này, Hương Lan không khỏi lên tiếng. Thằng nhóc nhà ngươi, đây mà gọi là trông sao? Là giết bọn chúng thì có, con làm như thế, sao nó sống được? Muốn chăm sóc những dược liệu này, đều phải bỏ cái tâm của mình ra. kèm theo lời nói đó, Mẹ Hiền liền tặng cho hắn một cú tát trời trắng. chuyện này làm sao mà con biết được? đây là lần đầu con bỏ công sức ra chăm sóc mấy cái thứ quái quỷ này. Mẹ con trách con, có biết rằng người ta buồn lắm không? Triệu Hoài bất tức mà nói. còn biết cái lại? cái này, buồn này, tiếp theo đó. Là mấy cú đấm sấm sét thẳng vào đầu triệu hải, ưu lên không ít là cụ. hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo lời dặn của mẹ hiền, bỏ công ra chăm sóc những cây cỏ nơi đây, tận tâm chú đáo, không chỉ nhẹ tay, mà còn phải nói lời yêu thương với chúng. các ngươi mau ăn trồng lớn, phát triển cho tốt. nếu không cái đầu của ta, e là sẽ không sống mất. triệu hải phàn nàn, nét mặt có phần không căng tâm. không ngờ tới đấy, triệu hải ngươi một đời, lại còn có màn này, đúng là mở rộng tầm mắt, giờ gờ bông lời trơ trọi. nhớ ai mà ta ra nông nổi này, ngươi không giúp được gì mà còn nói lời bông đùa cái đổ vô dụng nhà ngươi, từ đây về sau cũng đừng hỏng nghĩ tới u gì mỉ tinh luận nữa. Tiền đó ta thả đem cho người khác, một xu cũng không cho ngươi. Triệu Hoài tức giận mà nói, liền đem cục tức này chút lên người giờ vờ. Khoan đã bạn hiền, mình chỉ là đùa chút mà thôi, cần gì căng thế? Chúng ta có chuyện gì thì từ từ mà nói. Nóng giận hại thân, bình tâm tỉnh táo lại nào, giờ gờ cực lực giảng hòa. Dù muốn hay không, chuyện chăm sóc này tất nhiên Triệu Hoài vẫn phải bỏ công ra làm. mất hết cả buổi, còn công sống, đau tay mỏi cướp, vất vả lắm mới có thể hoàn thành. nhưng so với khung cảnh ban đầu đúng là hoang tan đi không ít, cái này xem ra là tốt không ít thời gian mới có thể hồi phục đây, Triệu Hoài nhìn về cảnh vật nơi đây, ngung lời cảm thán. Chuyện này con còn dám nói, đây là do ai mà ra? Muốn trồng được một dược liệu quý hiếm, bỏ ra sức là không hề nhỏ đâu, Phương Lan một lời giáo huấn. Chuyện này thì con biết, nhưng đâu phải do con cố ý xem tí cái mạng còn không giữ được, huống chi cây cỏ nơi đây, Triệu Hoài minh bạch, tránh qua một bên đi, xem mà học hỏi đây. Nói không chừng còn giúp ích cho con sau này. Nói rồi, Hương Lan nhắm mắt lại, cảnh tượng xung quanh liền tức khắc thay đổi. Triệu Hài liền có thể nhận thấy cơ thể có cảm giác dễ chịu bao lấy xung quanh. Khung cảnh nơi đây phát sinh biến hóa không ít. Xuất hiện những ánh sáng nhỏ li ti màu xanh, hòa mình vào cây cỏ đất đất. Giáng vẻ hoang tàn dần dần có sức sống trở lại. Cỏ nhiệt năng phát ra khí tức sinh mệnh mạnh liệt, mạnh mẽ phát triển. Chẳng mấy chốc, khung cảnh đã trở về dáng vẻ ban đầu. "Wow, đây là cái gì mà hay thế? Có thể hồi phục sự sống cho những sinh mệnh nơi đây. Mẹ, người có thể dạy con hay không?" Triệu Hoài hai mắt tròn xoe, vẻ mặt mười phần hào hứng. Hương Lan mở mắt ra, cơ thể suy nhược không ít. Hai chân có phần mất sức, loạn choạng mà đi. Triệu Hoài ngay lập tức đỡ lấy, dịu nhẹ từng bước, ân cần chăm sóc. "Mẹ, người đây là sao thế?" Triệu Hoài quan tâm mà hỏi. "Không sao, chỉ là mất sức một chút mà thôi. Nghỉ ngơi một lát thì sẽ khỏe ngay." Bà ta lời nói có chút yếu ớt. Chương 102, Zen luyện kiếm quyết chương 102, Zen luyện kiếm quyết sau khi tỉnh dưỡng trong một khoảng thời gian dài, Phương Lan dần lấy lại thể lực đã mất. Triệu Hoài thì ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát. Cho đến khi bà ta mở mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Mẹ, người đây là sao thế?" Dường như so với trước đây, yếu đi không ít, Triệu Hải khuôn mặt lộ rõ nét quan tâm trước đó tốn không ít sức lực giúp con điều chỉnh cơ thể sau đó lại tiếp tục cung cấp năng lượng để có nhiệt năng hồi phục xem ra là tiêu hao gần hết sức mạnh trong người cơ thể mới rơi vào trạng thái suy nhược nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi bà ta nhẹ lời giải thích vậy sao người làm con lo lắng chết đi được triệu hải lúc này có phần yên tâm hơn đừng nhiều lời nữa việc của ta đã xong giờ tới phiến con đã tới lúc rèn luyện những khiếm khuyết trong cơ thể rồi thương lan nghiêm túc mà nói chuyện này hay là để sau đi con bây giờ vẫn còn mệt lắm triệu hải nói lời từ chối quay đầu về sau dự định rời đi đi đâu Đừng có chơi trò phó thác nữa, con bây giờ tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn luyện tập đi, một uy áp cực mạnh đè lên thân người của Triệu Hoài, khiến hắn ta không sao nhúc đích. Ngồi xuống, cảm nhận uy áp trong đó kết hợp với viên thuốc này, từ từ mà hoàn thiện cơ thể. Con của Mai sau muốn đi tới đâu, đều phải dựa vào lần cố gắng này, Hương Lan ném cho Triệu Hoài một viên thuốc khác. Sau đó thì hai mắt nhắm lại, tiếp tục dưỡng thương. Nhưng uy áp tỏa ra là không hề yếu, cứ ghì chặt lên người của hắn ta. Triệu Hoài cầm viên thuốc trong tay, nghi hoặc mà nhìn hồi lâu. Viên này so với bản nãy, màu sắc hoàn toàn khác xa, toàn thân là màu đỏ thứ thuốc này có uống được hay không vậy trời. đang lúc hắn ta phân vân, một âm thanh vang lên bên hai. uống vào đi, còn chần chừ gì nữa. mẹ đây sẽ hại con sao? mắt thấy không thể làm gì khác, triệu hải chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Tính tâm mà tu luyện, cả người đều rơi vào trạng thái thiển. trong uy áp khổng lồ đó, hắn ta vậy mà lại có thể cảm nhận cái được gọi là khí. nhưng điều đó không quan trọng, việc mà triệu hải cần làm nhất bây giờ là kết hợp nguồn uy áp với công năng của viên thuốc, phát huy chúng đến mức tối đa không ngừng rèn luyện lấy cơ thể, không những chữa lành những thương tổn trước đó mà còn phải củng cố phần tạng bên trong qua một lượng, để cảnh giới của bản thân càng thêm phần vững chắc. Trải qua thời gian dài, ban đầu Triệu Hoài chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Giờ đây đã khác, hắn ta có thể tự do thoải mái cử động dưới sức mạnh áp bức đó. Bây giờ, bản thân mới thực sự đạt đến trạng thái cấp 2 đỉnh cao thậm chí tiệm cận cấp 3. Thật sự là không ngờ tới, thiên phú của thằng nhóc nhà con lại mạnh đến như vậy. Xem ra là trước đây có chút coi thường con rồi, hương Lan trong lời nói, biểu tình khen ngợi. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ, mẹ cần gì phải nói tới, ha ha ha, Triệu Hoài cười lớn, tâm tình vui vẻ. Vậy thì chúng ta Chơi lớn một chút đi, và ta mỉm cười hiện tử, theo đó bi áp ban đầu liền tăng lên gấp 10 lần. Đệ Bẹp Triệu Hoài xuống đất, nghiến ép lên cơ thể hắn ta. Mới vừa ban nãy vẫn còn tươi cười, giờ đây khuôn mặt đã hoàn toàn biến nó. "Mẹ à, cho như vậy hình như có chút lớn thì phải." Triệu Hoài khó khăn mà nói. "Đây là cho con làm quen với bi áp của kẻ mạnh, tránh cho sau này chịu thiệt trong tay người ta, đánh không lại bọn họ, còn không chạy được hay sao?" Chưa đánh đã chạy, mẹ đây đúng là nghĩ tốt cho con mà." Triệu Hoài khó khăn mà nói, hắn của bây giờ đã thở không ra hơi. Thế là Triệu Hải chỉ có thể tiếp tục rèn luyện dưới uy áp khổng lồ đó. Cũng Mai là trước đây đã từng trải qua khóa huấn luyện tiểu địa ngục, nếu không hắn của bây giờ, không biết sẽ thảm thương đến mức độ nào. Thời gian cứ thế mà trôi, việc rèn luyện càng tăng thêm phần khó. Nhưng Triệu Hải vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua. Cơ thể càng thêm phần hoàn mỹ, so với trước đây đúng là khác xa bội phần. Hắn càng ngày càng tiến bộ, sức mạnh trong người cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Được rồi, hôm nay luyện tập tới đây là đủ. Bây giờ, mẹ sẽ dạy cho con công pháp rèn luyện tâm cảnh của bản thân. Sau này khí mà con ngưng kết ra, đều phụ thuộc vào nó cả đấy. Tương Lan nói lời chỉ dạy, sao nó lại ảnh hưởng đến khí sau này? Tâm cảnh và ngưng khí có gì liên quan đến nhau?" Triệu Hải Nghi hoặc mà nói. "Không những liên quan, còn là mật thiết nước kìa. Vốn gì không định dạy con sớm như thế này đâu." Nhưng mẹ cảm thấy, cơ thể sắp tới sẽ rơi vào ngủ say, không biết chừng nào mới tỉnh lại. Lỡ như bỏ qua thời gian dưỡng khí của con, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về sau. Bây giờ đành dạy con trước vậy, hiểu được bao nhiêu thì phải xem nội tính của thằng nhóc nhà con." Bà ta ân cần mà nói. "Vậy công pháp mà mẹ dạy, có phải rất mạnh hay không?" Triệu Hải Háo hức mà hỏi. "Mạnh thì không chắc, nhưng nó làm dịu đi tâm cảnh của con người, khiến cho họ trở nên an nhiên tự tại, thanh thản giữa đời không bướng bận chuyện gì. Muốn tu luyện được nó, trước tiên phải đáp ứng một điều kiện đặc thù, là tìm nơi yên lặng, không bị quấy rầy, tĩnh tâm mà học. Nếu bị làm phiền trong lúc luyện công, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thần hồn điên đảo. Bà ta tận tình giải thích, hậu quả này hình như có hơi nặng thì phải. Con cảm thấy bản thân của bây giờ như vậy đã là tốt lắm rồi, không cần nhất thiết phải học thứ đó đâu. Ta rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao người lại trở nên như vậy rồi. Muốn ta đi theo, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Triệu Hoài nói lời từ chối. Nói cái gì thế? Con chỉ cần luyện đến mức sơ nhập là được. Việc đó nếu như thất bại cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Nhưng khi thành công, thì việc dưỡng khí của con không những tinh thần hơn người, mà tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần người thường. Con nghĩ thử mà xem. Những ngày này mẹ cho con luyện tập cường độ cao dưới uy áp là để làm gì? Hương Lan liền phân tích cái lợi cái hại trong đó. Thật sao? Nhưng rủi ro vẫn có. Chậu đánh liều vậy, muốn tư chất hơn người, việc này đúng là cần phải đánh đổi. Triệu Hoài chỉ có thể làm liều một phen. Yên tâm đi, còn có mẹ ở đây. Trừ khi con suy sẹo tột độ, mới có khả năng thất bại. Vậy lần tu luyện trước đó của con, có được xem là suy sẹo tột độ hay không? Chuyện đó vẫn là bỏ qua một bên thì hơn. Trước nay mẹ chưa từng thấy người nào mới chỉ đạt đến chiến giả cấp 2, tâm cảnh vậy mà lại có vấn đề. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy, không ngờ lại xuất hiện trước mặt, Thương Lan Miệng bất giác mà mỉm cười. Chuyện xấu hổ đó, mẹ không cần nhớ tới. Vậy con cần phải học, công pháp đó tên là gì? Triệu Hoài xấu hổ mà nói. Thanh Tâm Tịnh Nguyên Pháp, là công pháp hàng đầu trong việc nuôi dưỡng tâm cảnh. Đây là trong một lần tình cờ may mắn, mẹ mới có được được nó. Thế là, dưới sự dạy dỗ của Hương Lan, Triệu Hải bắt đầu bước vào thời kỳ tinh tâm tu luyện. Thế gian mọi sự trong thời gian này đều không liên quan đến hắn ta, khiến cho bản thân gần như tách biệt với thế giới. Chương 103, còn chiến diễn ra chương 103, còn chiến diễn ra thời gian chuẩn bị đã hết, còn chiến cuối cùng cũng diễn ra. Địa điểm là ngọn núi sau học viện, có điều lần này được tổ chức trong âm thầm, không có người xem. Chín người đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn thiếu một mình Triệu Hải. Thầy Mạnh giờ đây đã sốt ruột, đợi mãi mà không thấy bóng dáng hắn ta. Nếu còn như vậy, thì đồng nghĩa với việc chủ động nhận thua khó khăn lắm mới thắng một trận, giờ đây lại đối diện với nguy cơ thua trắng, ai mà chịu cho được? Hình như bên các ngươi thiếu một người thì phải. Thầy thắng nhìn về số lượng của đối phương, có phần không đúng. Triệu Hoài đấy à? Nó sáng giờ đau bụng, có lẽ bây giờ đang ở trong đuổi chuối nào đó, giải quyết nỗi buồn công chừng. Chuyện này ngươi cũng không thể gấp được, phải cho người khác một chút thời gian chứ. Thầy mạnh tìm cái cớ, lầm liếm cho quá. Thắng ngại Triệu Hoài, rốt cuộc là trường nào mới tới? Thầy mạnh nói nhỏ với thanh đạn. Chuyện này, e là có chút khó nói. Ba tuần nay bóng dáng của hắn em còn không thấy. Chúng chi là người, thanh đạt nhẹ đáp lời, càng làm cho Thầy Mạnh thêm phần lo lắng. "Thầy Mạnh, các ngươi đây là muốn chủ động nhận thua à? Nếu đã như vậy, thì nhanh lên một chút. Dù sao kết quả cũng không khác là mấy, thầy thắng nghe là được." Liền nảo bán đối phương, muốn bọn ta chủ động nhận thua, chỉ dựa vào mấy người bọn họ. "Sướng sao?" Âm thanh vang vọng, một thân ảnh lướt qua. Triệu Hải theo đó xuất hiện trước mặt mọi người. Có điều là diện mạo của hắn, có chút lấm lem, nếu không nói là kẻ thua. Tóc hai thì bù xù, quần áo tả tơi so với ăn mày mà nói, không khác là mấy. Đã vậy trên đây còn cầm một con gà nướng, mùi hương thơm phức, triệu hải cắn một miếng thịt lớn, thứ ăn trông cực kỳ thuận thuận. Miệng thì nhai nồm nồm, nước bọt bắn ra tùm lum. đã ba tuần trôi qua, đây là miếng thịt đầu tiên mà hắn ăn, có chút không khỏi kích động, khuôn mặt tràn đầy tận hưởng. đổi lại là ánh mắt kinh bị đến từ mọi người, họ cứ tưởng rằng đây là tên ăn xin nào đến, chứ nào phải là triệu hải. chỉ trong ba tuần ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lại biến đổi một con người nhanh chóng đến vậy, hắn ta trước đây và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau, khiến cho bọn họ không khỏi thắc mắc lại là tạo hình mới à? trông cứ dơ dơ thế nào ấy. thường ngươi lại đi đâu, không ngờ lại chuẩn bị một màn này. đúng là bất ngờ mà. thanh đạt một bên nói nhỏ với triệu hải. ngươi thì biết cái quái gì? đây là thời trang đấy. vài bữa nữa, nói không chừng quần áo ăn mày này lại trở thành mốt của giới trẻ thì sao? triệu hải ngay lập tức đáp lời, thậm chí còn có phần hí diễu. nếu người đã đến, tránh làm mất thì giờ. chúng ta bắt đầu đi. thầy mạnh lên tiếng, nhanh chóng kéo triệu hải rời đi. còn đứng đây thêm hồi lâu, thật sự là mất mặt chết đi được. thầy chậm chút đã, gà nướng của em sắp rất rồi đây này. triệu hải hét lớn. Triệu Hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ra nông nổi này?" Thấy Mạnh nói nhỏ với hắn ta. "Chuyện này dài lắm, lúc nào rảnh em sẽ kể thầy nghe. Còn bây giờ, vẫn nên là tập trung cho trận đấu thì hơn." Ánh mắt Triệu Hải lập tức trở nên sắc bén. Cuộc chiến diễn ra, quy tắc rất đơn giản. Hai đội mỗi bên 5 người, cử ra một người thủ lĩnh. Người đó sẽ đeo một miếng vải nhỏ trên tay, bên nào lấy được miếng vải của đối phương thì bên đó chiến thắng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, mọi cách đều được công nhận, thậm chí là bẫy hay ám khí đều cho phép sử dụng. Miếng vải bên học viện Long Cơ màu vàng của phi phụng là màu đỏ. Nó không đơn thuần chỉ là một miếng bại nhỏ, trong đó còn chứa đựng danh dự của cả hai bên. Sau lần thất bại trước, đối phương hoàn toàn không can tâm. Vì thế lần này, bọn họ đều ra sức giành lấy chiến thắng. Dựa đi mối nhục cũng như thù hận lần trước. Bắt đầu, địa điểm hai bên sẽ cách nhau một km. Làm như vậy là để cho mười người bọn họ có thời gian chuẩn bị. Thầy mạnh cùng với thầy thắng sẽ trở thành giám hộ cho cuộc thi lần này, âm thầm mà quan sát, tránh xảy ra thai nạn những không mong muốn. Triệu Hải sau khi thay đổi trang phục, liền trở về dáng vẻ bình thường. hắn của bây giờ khác xưa không ít. Thanh Đạt chỉ cần nhìn sơ qua một lượt, lập tức nhận ra điểm bất thường trong đó. "Ngươi thật sự là Triệu Hoài? Sao ta cảm thấy có gì đó khang khác thì phải? Nhưng nhìn lại, cũng không có gì thay đổi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Thanh Đạt nghi hoặc mà đánh giá hắn ta một lượt. Chợt chợt, lại để cho ngươi nhìn ra. "Anh đây đã không còn là anh của ngày hôm qua. Ta của bây giờ, khuôn mặt tu tú, dáng người cao giáo, cơ bắp cuộn cuộn. Đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ mà." Triệu Hoài mười phần tự tin mà nói. "Đúng là có chút nhìn nhầm, ngươi vẫn nào tưởng như xưa, không có gì thay đổi cả." Thanh Đạt thở dài, thẳng thắn mà nói, đến tốn nhà ngươi, dám trêu cho ta, thế là hai người bọn họ cùng nhau giao lưu một chút. Ngay lúc Triệu Hoài đột thủ, xung quanh Thanh Đạt liền lập tức xuất hiện một làn khí tức màu bạc. Ngươi tấn cấp rồi, vậy mà trở thành cấp 3 sơ cấp. Hay lắm, còn nhanh hơn cả ta, Triệu Hoài hét lớn, có chút vui mừng. Ngon, thì nhào vô kiếm ăn, có cần ta chấp ngươi một tay hay không?" Thanh Đạt thái độ tràn ngập tự tin. Ngươi kinh ai thì được, nhưng kinh ta thì sai người rồi." Thiết chiêu, kim thương xuất hiện, Triệu Hoài ngay lập tức ra tay tấn công. Hai bọn họ, trước khi đánh với kẻ địch, liền muốn so chiêu với nhau xem những ngày qua đối phương rốt cuộc đã mạnh lên bao nhiêu trong lần bế quan này ai mới là người có thành quả lớn hơn chỉ thấy triệu hải lướt nhanh như cơn gió một thương quét ngang tốc độ ra đòn không chỉ nhanh mà còn cực kỳ chuẩn xác thanh đạt cũng không kém bật nhảy lên không tránh né lại xoay người tung ra một cước đáp trả triệu hải đưa thương chặn lấy một cước này của đối phương uy lực không hề yếu hắn ta ngay lập tức một thương đâm tới hướng thẳng ngược mà đánh thanh đạt đưa mắt quan sát liền lợi dụng mũi thương làm điểm tựa nhẹ nhàng mà né lách sang một bên ra cước đá mạnh Nhận ra đòn đánh của đối phương, Triệu Hải đưa tay đỡ lấy, xoay người ra đòn, trả lại một cước cho đối thủ. Thanh Ngạc đưa tay chặn lại, nào ngờ đòn đó lại có thể đẩy lùi hắn ta về sau. "Thế nào? Có phải là anh đây, mạnh hơn chú không?" Triệu Hải đáp ý mà nói. "Cái này không tính, chúng ta đấu tiếp." Thanh Ngạc ngay lập tức xông lên. "Hai người các ngươi còn muốn đánh đến bao giờ? Bộ rảnh làm sao? Còn không mau qua đây, bàn bạc đối sách." Thị Thu lên tiếng, cắt ngang cuộc so tài của hai người bọn họ. Biết rồi, tới liền đây, Triệu Hải cùng với Thanh Ngạc, đồng thanh mà đá. Trận đấu của hai người bọn họ còn chưa kịp nóng người, cứ thế mà dừng. Tổ hợp năm người bao gồm: Văn Thành, Thị Thu, Thanh Hằng, Thanh Đạt và cuối cùng là Triệu Hải. Người thủ lĩnh lần này do Văn Thành đảm nhận, vì trong năm người bọn họ, chỉ có hắn ta là tấn công tầm xa. Nếu như đánh cũng lại, còn có thể rút lui chiến lược. Thông qua lần đối chiến trước đây, bọn họ sơ bộ đã biết được thực lực của đối thủ. Bây giờ cần nhất vẫn là một kế hoạch cụ thể. Trận này, Học viện Long Cơ quyết tâm giành lấy chiến thắng trước đối phương. Chương 104: Tham dò đối thủ chương 104: Tham dò đối thủ năm người tập hợp lại, bàn bạc chiến lược cũng như đối sách để tìm ra cách tác chiến tốt nhất. có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. vậy nên, bây giờ cần nhất là một người đi thăm dò kẻ địch. trong số chúng ta, ai sẽ là người đi đây? Triệu Hoài nghi hoặc mà lên tiếng. đổi lại là tám con mắt nhìn thẳng vào hắn, bốn người bọn họ lại nở ra nụ cười gián xảo. khuôn mặt có phần thỏa mãn mà nhìn về Triệu Hoài. trong lòng bọn họ, đã có đáp án của riêng mình. người phù hợp nhất, không cần nói ra, họ đã biết là ai. ta biết là ta đẹp trai, nhưng các ngươi đâu cần nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Triệu Hoài nhận ra có chuyện không lành, liền tìm cách phó thác. bớt xăm lại đi hơn ai hết người phải hiểu vấn đề ở đây là gì còn không tự giác hay là muốn bọn ta ép buộc thanh đạt lên tiếng thầm ý mà nói ra suy nghĩ của mình để cho công bằng chúng ta vẫn là bỏ phiếu thì hơn ai chọn triệu hải thì giơ tay lên văn thành cất lời theo đó năm cánh tay được đưa lên cao ngoại trừ triệu hải bốn người còn lại đều đồng lòng nhất trí Riêng thanh đạt không cần phải nói hắn ta giơ lên cả hai cánh tay miệng cười thỏa mãn trên khuôn mặt lộ rõ niềm vui cái đồ khốn nạn nhà ngươi dám bán đứng ta triệu hải mắng thanh đạt bán đứng hay bán nằm thì kể đó Việc mà ngươi quan tâm bây giờ là tìm cách điều tra đối phương đang làm gì đi, thanh đạt ngay lập tức phản bác. Việc nguy hiểm như thế này, các ngươi lại muốn ta đâm đầu vào chỗ chết, rốt cuộc là có lương tâm không vậy? Triệu Hoài liền kề khổ. Ai lại không biết khả năng cắn trộn của nhà ngươi? Một thân cứ bóc, lại rình lén người khác. Chuyện này không phải ngươi là nhất hay sao? Vô Thành một bên lên tiếng, thêm phần ép buộc. Ngươi đang khen ta hay ruột ta thế? Cái thằng đánh thua người ta này, nhục thế chứ lị, Triệu Hoài đáp lời, không quên chăm chọc đối phương. Chưa đánh với người ta, nội bộ đã có phần lù Giữa năm người bọn họ trước đây có không ít thù hận, một lời muốn xóa hết, tất nhiên là không thể nào. chỉ là bây giờ, kẻ thù trước mắt, bọn họ phải đồng lòng đánh địch trước đã. nhìn về tình hình bây giờ, đã có chút căng thẳng. không còn cách nào khác, thanh ngạc liền ra mặt, đem bầu không khí hòa hoãn đi một ít. chỉ có thể đuổi triệu hải đi mà thôi. được rồi, được rồi. triệu hải, ngươi đi đi. ta ở đây, chờ đợi tin tốt của ngươi. thanh ngạc liền dùng tay xua đuổi hắn ta. đã không còn có lựa chọn, triệu hải chỉ có thể phục tùng số đông. việc bây giờ cần làm nhất vẫn là đối phó kẻ địch, không phải đánh với người mình. Mặc dù hắn có chút không muốn, nhưng cũng đành nuốt vào trong. Ai biểu ta là người đại nhân đại lượng, nên không hơi đâu mà chấp với mấy người các ngươi, lời nói vừa dứt, thân ảnh của Triệu Hải theo đó biến mất. Trở lại đám người của học viện Phi Phục, năm người bao gồm Nguyễn Kiêm, Vũ Phi, Vũ Văn Cùng, Bảo Ngọc và cuối cùng là Phan Hải. Người thủ lĩnh của bọn họ do Phan Hải đảm nhiệm. Trải qua lần đối chiến trước, lại nhận về kết cục thua cuộc. Trong lòng của những thiên tài đến từ học viện Phi Phục này, nào có chút cam tâm. Vì thế lần này, bọn họ càng thêm phần quyết tâm giành lấy chiến thắng, tìm về danh dự cho bản thân. Trận chiến lần trước chúng ta đã thua, đều là do sơ ý nhất thời. Lần này đổi lại, các ngươi đều phải nghiêm túc ứng chiến cho ta. Không thể để thua nữa được nữa, nếu không làm sao mà ăn nói với học viện Phan Hải có tiếng, mỗi lời nói đều là chứa đựng uy nghiêm. Anh Hải yên tâm, trước đó là do ta bất cẩn, nên mới để tên đó giành lấy chiến thắng, còn để ta gặp được hắn, nhất định trả lại mối thù khi xưa. Vũ Phi lời nói hào hùng không kém, hắn ta vẫn còn cay cú vì việc thua thanh đạt. Đúng vậy, để ta gặp lại tên khốn nạn kia, sẽ đánh hắn tới mức tan xương nát thịt. Vũ Văn không cũng thế. Thu Hận đã kết với Triệu Hoài, muốn một lần trả hết. Nhất là tên đốn mặt đó, dám treo chọc lấy ta, không rút ra lộ xương hắn, khó mà hạ được cơn giận trong lòng. bảo Ngọc nghiến răng mà nói, biểu thị tức giận đến tận điểm. Lần trước bị Triệu Hoài chơi bừa, cô ta vẫn còn nhớ như in. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn các ngươi? Người nào người nấy đều tức giận thế kia. Nguyễn Kiêm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi vì hắn ta bị loại khá sớm. Những việc sau đó hoàn toàn không biết tới. Khí thế của đối phương trong phút chốc gia tăng chóng mặt, cao tận mây xanh. Nhất là hận ý mà Triệu Hoài từ xa trông thấy một màn này không khỏi ngao ngán. Xem ra trận chiến tiếp theo giữa mấy người bọn họ khó nhằn rồi đây. Trực, hang hái thế kia, không biết có làm gì được hay không đây. Triệu hoài dựa vào kỹ thuật tẩn nấp của mình, ở nơi xa mà rình lén, không là quan sát mới đúng. Có Phan hại ở đó, hắn ta nào dám tới gần. Đối phương càng cho chuyện, lại càng đi gần đến hắn. Triệu hoài liền bất động, không dám nhúc nhích, tránh để kẻ địch phát hiện. Hơi thở từng nhịp chậm rãi, đem bản thân hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên. Các ngươi nói xem, bây giờ bọn họ đang làm gì? Vũ Phi lên tiếng. Chắc là đang ở nơi nào, thảo luận về chúng ta. Bảo Ngọc đáp lời. Đám người kia thì ta không biết, nhưng tên mà cô ghét nhất thì đang ở đây." Phan Hải nói ra lời này, Triệu Hải liền cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra. Lời vừa nói dứt, một gậy từ trên trời theo đó đánh xuống. Nếu không phải Triệu Hải nhanh nhẹn tránh né, thì người đã nát như tương. Đưa mắt nhìn quanh, bản thân lại bị đám người bọn họ bao vây. Người cũng to gan thật đấy, còn dám đến tận đây." Phan Hải lên tiếng, không khỏi nản mạn. Đã trốn kỹ đến vậy, lại còn bị phát hiện ra. Thiên phú đặc tu của tên này, đúng là không thể xem thường." Triệu Hải trầm ngâm mà nghĩ, "Ta đến đây, chỉ là muốn hỏi mấy người các ngươi." dạo này có khỏe hay không? Nay lại nhìn thấy, mọi người đều sức lực tràn đầy, khí thế mạnh mẽ, biết chắc là không có bệnh gì. Nếu đã như vậy, ta cáo lui trước đây. Triệu Hoài cười cười mà nói, thái độ thiện ý đi đâu, đã đến được đây rồi, thì ở lại chơi một chút, sao lại gấp gáp rời đi thế kia? Vũ Phi đưa côn chặn Triệu Hoài lại. Nhà ta còn có việc, nên rời đi trước ấy mà. Mấy người các ngươi cứ ở lại từ từ mà chơi, không cần quan tâm tới ta làm gì. Triệu Hoài nhẹ nhàng đáp lời. Còn muốn ra mồm, Bảo Ngọc không chờ được nữa, một roi đánh tới. Triệu Hoài xoay người tránh né, đưa mắt quan sát một lượng, nhằm tìm cơ hội thoát thân. Đòn này vừa tránh, một đòn khác lại tới. Vũ Phi ra côn tấn công, nhanh nhẹn giứt khoát mà đánh. Đưa tay đỡ lấy, Triệu Hoài lại bị đẩy lùi về sau, sức mạnh đối phương là không thể xem thường. Đưa mắt nhìn tới, ám tiến bắn ra, xé gió mà đi. Hắn ta chỉ có thể tiếp tục lùi người né tránh. Từ từ thôi, làm gì gấp gáp thế? Đây là muốn giết ta à? Chúng ta cũng đâu có thủ đoạn gì lớn, đâu cần phải ra tay nặng vậy, Triệu Hoài hét lớn trong vô vọng. Không thủ không oán, nói nghe hay đấy nhỉ? Tên nhà ngươi còn có gan mà nói câu này, Bảo Ngọc tức giận hét lớn. Chương 105, đánh không lại thì chạy trương 105, đánh không lại thì chạy nhìn về tình hình xung quanh một lượt, Triệu Hoài dưới sự vây công của năm người bọn họ, chỉ có thể cực lực chống trả, tìm ra một đường lui. Nhưng đối thủ lại liên tiếp ra đòn, áp đảo hắn ta. Triệu Hoài đánh bất đắc dĩ, xuất ra kim thương, phản đòn mạnh mẽ, miễn cưỡng mà giao chiến với kẻ địch. Nhưng đối phương lại đông người, khó tránh khỏi chịu thiệt trong tay bọn họ. Liên hoàn côn đánh tới, Triệu Hoài liền đưa thương đỡ lấy. Mới vừa chặn lại chiêu này, một roi đã đánh thẳng vào lưng, đau điếng cả người biến cho hắn ta không khỏi nhăn mặt. Từ từ thôi. Đã đánh hội đồng rồi, lại còn ra tay đánh lén nữa. Các ngươi không có liêm sỉ à? Triệu Hải đau khổ lên tiếng. Đối với loại người như ngươi, cần gì phải dùng tới đạo đức? Bảo Ngọc đắc ý mà nói, trên mặt có chút thỏa mãn. Các ngươi mới là. Lời chưa kịp nói hết, Vũ Văn Không đã ra tay tấn công. Một dịu mạnh mẽ chém xuống, uy lực kinh người. Triệu Hải có phần bất ngờ, nhưng vẫn kịp xoay người tránh né. Lập tức đánh trả một thường, uy thế không kém đối phương. Vừa mới đẩy lùi Vũ Văn Không, quay đầu nhìn lại, vô số ám tiễn đã được bắn ra như loạn vũ mưa tên mà hướng tới triệu hoài, ánh mắt sắc bén liền đưa thương đánh chặn, đem tất cả ám tiễn trả lại hết cho bọn họ. Nhân cơ hội hoảng loạn đó, triệu hoài ngay lập tức bỏ chạy. Chưa được bao xa, bảo ngọc đã dùng roi quấn chặt lấy chân hắn ra, dùng sức kéo mạnh, thành công trong việc làm đối phương ngã. Muốn chạy, đâu có dễ như vậy. Người không mất một lớp da, thì đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Bảo ngọc khuôn mặt có phần tự đắc, chưa kịp định thần, trên trời đã giáng xuống một dìu. triệu hoài ngay lập tức đưa thương đỡ lấy, khó khăn mà chặn lại một đòn. uy lực mà đối thủ phát ra, mạnh mẽ đến mức đáng sợ không ngừng chèn ép lấy hắn ta, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên nhăn nhó lạ thường. lấy đâu ý, làm vậy mà coi được sao? lương tâm của các ngươi rốt cuộc đi đâu cả rồi? triệu hoài hét lớn, biểu thị bất bình. lương tâm? lương tâm cái thì gì? sau ngày hôm đó, ngươi chơi dơ thắng ta, lại không thấy nhắc tới, vũ phi mạnh mẽ đáp trả. lần trước là một với một, còn bây giờ là một với một đống. hai chuyện này ngươi có thể so với nhau được à? triệu hoài không kém, đanh thép mà nói. lời vừa nói dứt, một côn đã giáng xuống. triệu hoài chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực nghiến răng mà hất vang vũ văn không sau đó nhanh nhẹn lăn sang một bên, tránh né thành công cô đó. Triệu Hải muốn đứng lên, còn chưa kịp thẳng người, Bảo Ngọc đã dùng sức mà kéo roi, khiến hắn ta một lần nữa té ngã. cứ tiếp tục thế này thì sẽ không ổn mất. cách tốt nhất bây giờ vẫn là tìm cách thoát thân khỏi nơi đây. còn tiếp tục đánh với bọn họ, bản thân chắc chắn chính là người chịu thiệt. không để cho Triệu Hải kịp nghĩ nhiều, bọn họ liền tiếp tục tấn công. Vũ Phi đưa côn đánh tới, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Triệu Hải lấy tay làm trụ, lột ngào một vòng tránh né. Bảo Ngọc muốn kéo roi làm cho hắn ta ngã, lại không ngờ tới, bản thân vậy mà lại bị đối phương giật mất vũ khí trong tay. Triệu Hoài mượn lực thành công đoạt lấy, thoát khỏi khống chế của cô ta. Triệu Hoài có lại tự do, hoạt động thêm phần nhanh nhẹn, liền linh động hơn trong việc tránh né đòn đánh của bọn họ. Thực lực của bản thân cũng vì thế mà phát huy tối đa. Lợi thế trong trận chiến, chiếm được không biết. "Nếu các ngươi đã muốn đánh, vậy thì ta đành Triệu vậy." Triệu Hoài nghiêm mặt mà nói, trong đó còn chứa đựng sự hào hùng của bản thân. Chỉ thấy, trên người Triệu Hoài liền xuất hiện cảm giác khác lạ so với ban nãy. Uy thế không chỉ mạnh, mà còn mang đến cho người khác cảm giác áp bức khó mà miêu tả. Uy nghiêm và hùng dũng, chính là nói về hắn ta hiện giờ thương trong tay cũng vì thế mà giai đòn nhanh hơn, uy lực càng thêm phần mạnh. Cùng với bọn họ giao chiến, không chút gì là thua kém. Triệu Hoài liền lùi sâu về sau, ánh mắt trở nên sắc bén mà nhìn kẻ địch. Liên cầm chặt thương trong tay, thở ra một hơi dài. hắn ta lại muốn tung chiêu gì đây? Nguyễn Khiêm khuôn mặt liền trở nên nghi hoặc. Giữa lúc bọn họ còn đang phân vân không biết phải làm gì, Triệu Hoài liền như cơn gió, xoay đầu bỏ chạy. Nhìn về cảnh này, đối phương trực tiếp ngơ luôn. Không ngờ hắn ta vậy mà, lại là hư trương thành thế. Có liên mới đánh mấy người các ngươi, tạm biệt trước đây. Lần sau gặp lại chính là lúc ta báo lại thù này trước khi rời đi triệu hải không quên để lại lời nhắn với đối phương trước hành động khiêu khích của triệu hải mấy người bọn họ làm sao mà chịu được ngay lập tức muốn đuổi theo hắn ta truy cùng dĩ tận nhưng một tâm thanh cất lên ngăn cản bọn họ đừng có đuổi theo coi chừng có bẫy trong trận chiến vừa rồi phan hải chỉ đứng một bên quan sát lại không hề ra tay kẻ địch lần này hắn ta không chút hứng thú dù sao kẻ mà hắn muốn đánh nhất bây giờ là thanh đạt chứ không phải là triệu hải tại sao chứ không lẽ lại để tên đó trốn thoát như thế vũ phi tức giận mà nói thì sao Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi theo hắn ta, rồi rơi vào bẫy của kẻ địch? Điều mà chúng ta cần làm là chiến thắng trận này, không phải là công báo tư thủ. Đã hiểu rõ chưa?" Phan Hải khí thế uy nghiêm, lời nói có phần lạnh lùng. Chẳng còn cách nào khác, mặc dù lòng không muốn, nhưng Vũ Phi cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong. Ba người còn lại đều bị uy thế của Phan Hải dọa sợ không ít, cũng chỉ có thể một mực tuân theo. Còn về Triệu Hải bên này, hắn ta càng giàn sức mà chạy, không nhanh thì khó mà thoát khỏi. Đối phương người đông thế mạnh, đánh không lại chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Không phải là rút lui chiến lược mới đúng. Tin tức thì không có, còn chịu thiệt trong tay bọn họ. Lần này, đúng là xui xẻo mà, Triệu Hoài cảm thán. Đến khi Triệu Hoài trở về, đám người văn thành vẫn còn đang thong thả ngồi chơi, ung dung cùng nhau tán gẫu, không chút nào là bận tâm về hắn. Nhìn về cảnh này, hắn ta chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ra bên kia, đánh đến mức chết đi sống lại. Các người bên này, thong thả trò chuyện, đã vậy còn vừa ăn vừa nói nữa chứ. Trên đời này, còn có tiên lý nữa sao? Triệu Hoài lên tiếng, biểu thị bất mãn. Người đã về rồi sao? Kết quả thì thế nào? Có bao nhiêu thông tin? thì nói ra hết đi. Thanh đạt hỏi thăm tình hình kẻ địch. Nói cái biết, ta còn chưa kịp quan sát, đã bị bọn họ bao vây mà đánh. Sẽm chút nữa, khó mà toàn thây. May mắn lắm mới thoát ra được. Triệu Hoài lộ rõ nét mặt khơ mũi. Nói về khả năng dình trộm, có ai mà hơn người. Sao bây giờ lại bị người ta phát hiện thế này? Văn Thành lên tiếng. Có lẽ là liên quan đến tên mắt hiếp kia. Hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái, liền phát hiện ra ta ở đâu, không sao trốn được. Triệu Hoài đáp lời. Vậy chuyến đi lần này, công cốc rồi sao? Thanh Hằng góp lời. Không hẳn là vậy, ta lại biết được một chuyện. Thủ lĩnh bên kia chính là tên mắt hiếp đó, chúng ta chỉ cần cô lập hắn ta, rồi ra tay tấn công, việc cấp đoạt không phải dễ như trở bàn tay hay sao?" Triệu Hải tự tin mà nói. Chương 106, khiêu khích đối thủ chương 106, khiêu khích đối thủ Triệu Hải cùng với những người khác, giờ đây đang lên kế hoạch tác chiến. Dù sao mọi việc, cẩn thận là hơn. Đối với bọn họ mà nói, năng lực của Phan Hải vẫn là điều đáng lo ngại nhất. Hắn ta thực lực mạnh mẽ, tâm tính bình lặng, là người khó đối phó nhất trong số đối phương. Vậy, ai sẽ là người làm mồi, dẫn dụ kẻ địch?" Thị Thu lên tiếng. Lời này vừa nói ra, Bầu không khí liền trở nên trầm lặng. Bọn họ tất nhiên đều biết là ai nên đi, nhưng không người nào dám nói ra. Chỉ đưa mắt nhìn tới Triệu Hoài, ánh mắt lộ ra ý vị thâm sâu. "Nhìn ta làm cái quái gì nữa? Ta mới vừa đi một chậm, giờ lại muốn ta đi lần hai. Chuyện bắt ta làm mùi nhử, các ngươi có mơ cũng đừng mơ tới." Triệu Hoài nhận ra vấn đề, ngay lập tức phủ định suy nghĩ của bọn họ. "Có phải đi chết đâu, mà ngươi lớn tiếng thế kia. Không lẽ, ngươi sợ bọn họ à? Thành đạt thuận thế mà kích đều hắn ta. Kích tướng với ta là hoàn toàn vô tác dụng. Ngươi muốn nói gì nói, ta có chết cũng không đi." Triệu Hoài vẫn là như cũ. Khó mà thỏa hiệp Triệu Hoài, ngươi là người anh minh thần bỏ, khí thế ngút trời, là kẻ đứng trên tất cả, vai phong lâm liệt, hiên ngang mà đi. Nay lại sợ sệt đối thủ, ngươi có cảm thấy hổ thẹn hay không? Thanh Đạt khích tướng cũng được, liền chuyển sang nói lời ngon ngọt. Thì sao chứ, chuyện đó liên quan quái gì đến ngươi? Hắn ta không hề dao động, trực tiếp cất tử. Đang lúc Thanh Đạt đau đầu vì không cách nào khuyên nhủ Triệu Hoài, chỉ thấy Văn Thành thở dài một hơi, từ trong túi áo lấy ra một viên đá cảm chi sơ cấp. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu sầu, từ tốn mà nói, không biết thứ đồ chơi này, có ai muốn không ta? Văn Thành liền đưa ánh mắt nhìn sang Triệu Hoài đổi lại là sợ kinh bị đến cùng cực của hắn ta, cái nhìn kinh thường, cùng với thái độ hời hận của hắn, đây không giống triệu hoài của ngày thường chút nào. Hắn ta của bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Chút tài nguyên tu luyện nhỏ này còn chẳng thèm để vào mắt. Thời buổi này lại còn xài đồ sơ cấp nữa chứ. Ngươi có nghèo cũng đừng khiến người khác nghèo theo như vậy. Chút lợi lộc nhỏ này còn muốn mua chuột được ta, các ngươi đây là xem thường người khác quả đáng. Triệu hải thờ ơ mà nói. Vậy thứ đồ này thì sao? Văn thành từ trong túi lấy ra một viên đá cảm chi cao cấp khác. Lời vừa nói hết, một cơn gió thổi qua đồ vậy trong tay của văn thành theo đó biến mất giờ đây nó đang nằm gọn trong túi triệu hải chỉ thấy hắn ta mỉm cười thân thiện khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn đây cũng chính là điều mà hắn chờ đợi từ đầu em hềm thấy các người năn nỉ thành khẩn đến như vậy ta đành miễn cưỡng mà ra tay một lần nữa đúng là chuyện gì không có ta thì không được mà triệu hải đáp ý mà nói làm ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang anh tại sao lại để cho tên đó có được lợi lộc thị thu hỏi nhỏ văn thành em thử nghĩ mà xem lần này chúng ta mà thắng ai sẽ là người có lợi nhất trong chuyện này cũng chỉ là chút thiệt to nhỏ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không bỏ con kép, làm sao mà bắt được con tôm, văn thành lời nói, điều là ẩn ý sâu xa. Thế là dưới sức mạnh của đồng tiền, triệu Hải một lần nữa tự mình ứng chiến. Có điều lần này khác trước, hắn chỉ cần làm mùa nhự là được. Không cần phải liệu mạng mà điều tra thông tin. Người ta thường nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bởi vì một khi đã quay trở lại, người đó tất nhiên là có chuẩn bị. Triệu Hải cũng như thế, không có chuẩn bị, vui gì mà trở lại. Đáng người học viên phi phụng, giờ vẫn còn lang thang trong rừng. Bọn họ tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra nơi ở cũng như vị trí của kẻ địch. Đành không ngừng tiến về trước, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Với sự thông thuộc địa hình nơi đây cùng với lợi thế sân nhà bất có, Triệu Hải đã làm sơ sơ vài cái bẫy đơn giản, mục đích là để phục kích kẻ địch. Dù sao đối với hắn ta mà nói, không gì tốt hơn như hèn kế bẩn của bản thân. Rốt cuộc là chúng ta phải đi tới bao giờ?" Bảo Ngọc lên tiếng, trong lời nói đó, sự mệt nhọc thấy rõ. "Cố chịu được một chút đi, chúng ta vẫn chưa quen địa hình nơi đây, nên quan sát kỹ một lượng, tránh cho lũ người kia tập kích bất ngờ, khi đó còn có đường mà ứng phó." Phan Hải đáp lời: "Cô mệt làm sao? Nếu đã như vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi, sau đó lại khởi hành tiếp cũng không muộn. Có được không, anh Hải?" Vũ Văn không ánh mắt thương sót, nhìn về phía Bảo Ngọc. "Đúng đấy, cứ đi như thế này cũng không phải là cách. Không nghỉ một chút, mọi người đều sẽ mà chết. Đến lúc đó đừng nói là đánh, cử động còn không nổi nước kìa." Vũ Phi tiếp lời, liên miệng than thở: "Anh Hải, chúng ta vẫn chưa ăn gì, tranh thủ thời gian này ăn uống chút đi." Nguyễn Kiêm theo đó, cũng nói lời góp "Được rồi, xem các người nói nhiều trước kìa. Chỉ mới một chút như vậy đã không chịu được." thảo nào chúng ta lại thua bọn họ. Địa hình nơi đây cũng tốt, cắm trại ở đây đi. Thế là dưới yêu cầu của đám đông, Phan Hải không cách nào khác, đành thỏa thuận đồng ý cuối cùng cũng được nghỉ. Ta còn tưởng rằng phải đi đến gãy hai chân nữa chứ. Vũ Phi không quên buông lợi phàn nàn. Nhưng mà thế sự bốn dĩ là bất ngờ. Ngay lúc bọn họ định đặt mông mà ngồi, thì từ trong khu rừng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Khuôn mặt đáng ghét đó, cùng với điệu cười khốn nạn vang lên khắp nơi. Cây này do ta trồng, đường này do ta mở. Các ngươi con hồn, thì giao hết tiền tài ra đây. Nếu không đừng trách ta ra tay và gắt. Triệu hai ta trở lại rồi đây, khà khà, hắn ta hết lớn, vì thế mới trời. Không phải cái tên này bị đánh đến mức điên luôn rồi chứ? Vũ Phi ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về đối phương. Đã tha cho ngươi một mạng, lại không biết sống chết mà tìm tới đây. Vậy thì lần này, đừng hòng đi nữa, Bảo Ngọc gặp Triệu Hoài lần nào, là tức giận lần đó. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, còn muốn giữ chân được ta. Chờ, chờ. Đây có phải là quá xem thường người khác rồi không? Triệu Hoài ngạo mạn mà đáp. Dù sao cũng là bị đánh, tội gì mà không giả ngẫu một chút. Triệu Hải mới vừa dứt lời, ám đã được bắt đối hắn ta nhanh tay đoan lấy, nhìn về vật này, ánh mắt không khỏi khinh thường, cười đều một cái, rồi lại nhìn về đối phương, lộ rõ sự thất vọng. tưởng các ngươi thế nào, hóa ra cũng chỉ là phường đánh lén. xem ra học viện phi phụng cũng chỉ có thế, lời nói của triệu hoài đều là chế nạo trong đó. còn nhiều lời. chịu chết đi, bảo ngọc ngay lập tức xông lên tấn công. một roi mạnh mẽ đánh tới, tốc độ như xé gió mà đi. triệu hoài liền lùi người tránh né, roi ấy đánh xuống để lại một vệt dài trên đất. hắn ta chưa kịp đứng vững, vũ phi không biết từ đâu xuất hiện, xuất ra một côn. Triệu Hải chỉ có thể bật cao lên không mà tránh. Nào ngờ phía trên, Vũ Văn Không đã chém xuống một rìu. Trước tình hình này, Triệu Hải dùng tay đánh mạnh vào mặt rìu, thành công làm thay đổi hướng đi của nó, mới may mắn thoát được một tiết. Chương 107, cả bảy chương 107, cả bảy giới sự vây công của Vũ Phi, Vũ Văn Không, Nguyên Kiêm cùng với Bảo Ngọc. Bốn người bọn họ thay phiên nhau đánh với Triệu Hải. Hắn ta giờ đây chỉ có thể cực lực chống trả. Khó khăn lắm mới giữ tình hình trong thế cân bằng. Ta nói này, các ngươi vẫn chưa ăn cơm sao? Yếu quá rồi đấy, Triệu Hải liền ra sức chăm trọng bọn họ mục đích là làm cho đối phương tức giận đến cực điểm. Nghe được lời đó, mấy người bọn họ ra tay càng thêm phần quyết liệt. Không những tốc độ gia tăng, lực công kích cũng vì thế mà mạnh hơn nhiều so với lúc ban đầu. Việc này khiến cho triệu hải dần dần rơi vào thế yếu. Ta đùa đấy, đánh từ từ lại thôi. Ta sắp chịu không nổi rồi đây này. Triệu hải tiếp tục buông lời bất cẩn. Ta khốn nhà ngươi, xem bọn ta là gì? Muốn mạnh thì mạnh, muốn yếu thì yếu à? Đâu có dễ như vậy. Vũ phi tức giận rất lớn. Côn trong tay vũ phi mạnh mẽ đánh tới. Hà ta ngay lập tức thi triển kỹ năng loạn vũ truy côn. Hướng thẳng vào người đối phương, tốc độ như xé gió mà đi, chính xác đến độ con muỗi còn có thể đánh trúng, thống chi là con người. Triệu Hoài xuất ra kim cương, một đòn đánh trả, thế mà lại hoàn toàn phá giải chiêu thức của Vũ Phi. Côn trong tay hắn ta, một thương đã đánh bay. Điều này, mọi người ở đó không khỏi bất ngờ. Đã nói với ngươi rồi, vẫn còn nhiều lắm." Triệu Mại khuôn mặt nhẹ mỉm cười, trong đó có chút khinh thường đối thủ. Lời nói vừa dứt, một dịu từ phía sau đã chém mạnh xuống. Vũ Văn không nhân cơ hội kẻ địch không chú ý, liền ra đòn chí mạng. Triệu Hài ngược lại không phòng thủ, mà còn chủ động tấn công. Chỉ thấy, Triệu Hải xoay người lại, ánh mắt hung tàn. Một thương đánh tới, ra mạnh với lưỡi dịu. Âm thanh đó, không khỏi vang vọng khắp nơi. Dư chấn nó để lại, lan ra khắp nơi. Vũ Văn Không cùng với Triệu Hải so sức, thực lực vậy mà lại cân bằng. Cho dù đã sử dụng tới khí, nhưng Vũ Văn Không lại không chiếm được chút lợi thế nào cả, mà ngược lại đối thủ dần dần ép lấy hắn ta. "Chuyện này, không thể nào." Vũ Văn Không kinh ngạc mà nói. "Trên đời này, không có gì là không thể cả." Triệu Hải nghiến răng thật chặt, dồn sức ra đòn, thành công đánh lui kẻ địch. Vừa mới đánh lui người này, người khác lại tới. Ám tiễn cùng với đầu roi đồng thời đánh tới, trước mắt đã xuất hiện trước mặt triệu hải. Hắn ta vậy mà lại đưa tay bắt lấy, thành công tóm gọn cả hai, nhẹ nhàng đem ám tiễn trả lại. Niên cơ hội bảo ngọc còn đang bất ngờ, liền giật mạnh vũ khí trong tay cô ta. Sẵn có roi trong tay, triệu hải thuận thế mà múa vài đường cơ bản. Có điều, do không quen sử dụng, hắn ta lại tự đánh vào chính mình. Mặc dù rất đau, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Đau đớn là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. hèm mấy người các ngươi còn có chiêu thứ gì? Thì tung ra hết đi, tránh mắt công đến khi bị đánh bại. Lại không cam tâm mà chịu thua, vì để tránh xấu hổ, Triệu Hải ngay lập tức chuyển đổi chủ đề. "Nếu ngươi đã muốn, vậy thì chúng ta xin Triều, Vũ Văn không hay lớn, sự tức giận đã đạt đến giới hạn." Chỉ thấy, xung quanh hắn ta xuất hiện một làn khí tức mạnh mẽ. Cả người bỗng chốc như biến khác, tốc độ cùng với thực lực tăng lên không ít. Trực tiếp xung tới, tấn công Triệu Hải. Vũ Phi cũng xuất hiện tình trạng y như vậy, xung quanh có một làn khí tức khác lạ bao lấy. Đây là biểu hiện của khí, những người đạt đến trạng thái cấp 3 tất nhiên sẽ có. Sau nhiều ngày bồi quan, hắn ta cũng thành công tấn cấp Đối diện với hai chiến giả cấp 3, Triệu Hoài không hề hoảng sợ. Bình tĩnh tiếp chiến, cảm giác mà bọn họ mang lại, còn thua xa áp bức mà mẹ Hiền mang tới. Đối với hắn những thứ này, như hạt cát bỏ biển, không đáng quan tâm. Một dịu chém tới, mười phần mạnh mẽ, uy thế ngút trời. Triệu Hoài dùng thương đắp trả, cùng với đối phương đỏ sức một phen. Nào ngờ, Vũ Phi bên cạnh, lại thi triển kỹ năng, loạn côn truy vũ, đánh tới tấp lên người kẻ địch. Trước tình hình này, Triệu Hoài liền lùi sâu mà tránh, may mắn chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn đánh được. Lần này đổi lại, hắn ta chủ động tấn công, nhưng mục tiêu thì thay đổi nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt Bảo Ngọc. Nhân lúc đối thủ còn ngơ ngác, Triệu Hải một thương đã đâm tới. May mà Nguyễn Khiêm phản ứng nhanh nhẹn, bắn ra ám tiễn, mới làm lệ đi mũi thương, cứu lấy Bảo Ngọc một mạng, nhưng cũng đủ để đối phương gây ra vết thương nhẹ trên người cô ta. "Bảo Ngọc, cô không sao chứ?" Vũ Văn Không hét to, lộ rõ vẻ quan tâm, ngay lập tức đã xuất hiện bên cạnh cô ta. Tên của đó, ta phải giết được hắn." Vũ Văn Không đưa mắt nhìn tới Triệu Hải, trong đó chứa đầy thù hận. "Chịu chết đi!" Vũ Phi cầm côn lao tới, cường công mà đánh. Ngon thì nào vô kiếm ăn, Triệu Hài không kém hùng hồn đáp trả triệu hải đưa thương chặt lấy nhưng đối phương như hóa điên càng đánh càng mạnh cứ như thể hóa cuồng, dần dần ép lui lấy hắn ta nhận thấy thời cơ đã tới triệu hải nhẹ mỉm cười bước tiếp theo của kế hoạch cũng nên thực hiện rồi không chơi với các ngươi nữa ta về trước đây vừa dứt lời nói triệu hải đã xoay người bỏ chạy muốn chạy đừng hỏng vũ phi ngay lập tức truy đuổi theo phía sau vũ phi trở về phan hải hét lên trong vô vọng chưa kịp định hình vũ văn không đã nối đuôi vũ phi mà chạy theo phía sau đây là muốn truy cùng dĩ tận không còn cách nào khác Phan Hải cùng với những người còn lại đều ra sức đuổi theo. Mặc dù không muốn, nhưng để phòng bất chắc, bọn họ đành làm như vậy. Triệu Hoài phía trước, nếu duy trì tốc độ ở mức vừa phải, cố tình để đối phương truy đuổi bản thân. Mục đích là dẫn dụ đối phương đi vào cạm bấy của mình. Nếu may mắn, còn có thể một trận mà thắng. Giữa nhau một hồi, bóng dáng của Triệu Hải lại đột nhiên biến mất. Hai người Vũ Phi cùng với Vũ Văn Không không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng là ban nãy còn ở ngay trước mắt, giờ đây giống như bức hơi, không rõ tung tích. Người đâu? Hắn ta đâu rồi? Vũ Văn Không nghi hoặc mà hỏi. Ngươi hỏi ta Ta biết hỏi ai, tên đó có lẽ đang trốn ở gần đây, chúng ta chia nhau ra tìm đi." Vũ Phi ngơ ngác đứng nhìn. Thế là hai người bọn họ chia ra hai hướng tìm kiếm Triệu Hải. Đến khi ba người còn lại tới nơi, lại không thấy bóng dáng ai đâu. Khu rừng rơi vào yên tĩnh, khiến cho bọn họ không khỏi cảnh giác. Hai cái tên đó lại không nghe lời ta, giờ không biết đã đi đến nơi nào rồi." Phan Hải nghiêm mặt mà nói. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng thét thất thanh a a a a a. Âm thanh đó vang vọng khắp nơi. Thành công thu hút sự chú ý của Phan Hải, hắn ta theo âm thanh mà tới lại thấy hình ảnh vũ phi đang bị treo ngược lên khuôn mặt vẫn là có chút hoảng sợ cứu ta mau vũ phi hết lớn nhìn về một màn này phan hải không khỏi cảnh giác liền đưa mắt quan sát khắp nơi nhìn quanh một lượt xem xem còn có cảm thấy nào hay không đến khi xác nhận an toàn mới ra tay ứng cứu đồng đội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao ngươi lại bị treo lên thế kia nguyễn khiêm cất tiếng bọn ta truy đuổi tên khốn kiếp đó đến đây thì mất dấu nên chia nhau ra tìm nào ngờ lại chúng bấy của hắn ta vũ phi tức giận mà nói ngươi nói hai người các ngươi chia nhau ra tìm phan hải nghi hoặc mà hỏi Đúng vậy, chuyện này có sao hả? Vũ Phi thản nhiên mà đáp. "Không ổn, mau chia ra tìm kiếm Vũ Văn Không." Nói không chừng chúng ta đã dính bẫy của đối phương, Phan Hải sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng hạ lệnh. Chương 108, phục kích chương 108, phục kích bốn người bọn họ vì tránh bất chắc, nên cùng nhau đi tìm. Âm thanh kêu vang, gọi tên Vũ Văn Không, nhưng đổi lại là không chút hồi đáp. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, bản thân đã rơi vào bẫy của kẻ địch. Đi mãi, Phan Hải lại có cảm nhận, xung quanh đây nhất định có vấn đề. Đỗng nhiên Vũ Phi đạp trúng vào một sợi dây thừng, theo đó một cây to đổ xuống hướng thẳng vào bọn họ, cả đám nhát nhẹ đều thành công thoát thân. Tiếp theo mới đáng kinh ngạc, hàng trăm cọc chè như mưa tên mà bắn vào người bọn họ. Nhưng đây đối với họ mà nói cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, không đủ gây ra vết thương. nhẹ nhàng vài ba bước chân đã thành công tránh né. chuyện này chưa hết, chuyện khác đã tới. một thanh gỗ lớn được treo trên không lại bất ngờ rơi xuống, lao đến với tốc độ cực nhanh. Vũ Phi dùng thân chặn lấy, cả người bị thương không ít, khó khăn lắm mới dừng được nó. tên khốn nhà ngươi đang núp ở nơi nào, còn không mau ra đây! Bảo Ngọc giận dữ mà hét lớn. Têo réo cái quái gì? Không phải ta vẫn ở đây hay sao? Rốt cuộc là con mắt các ngươi đặt ở đâu vậy?" Triệu Hải bất ngờ xuất hiện phía sau bọn họ. Hắn ta đứng trên cành cây, phong thái ung dung mà nhìn xuống. "Vũ Văn Không ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn ta rồi?" Vũ Phi một lời chất vấn. "Tên đó à? Bây giờ e là..." Chậc chậc, các ngươi nói thử xem, ta đã làm gì hắn ta rồi?" Triệu Hải liền bày ra bộ mặt tràn đầy đắc ý thái độ vẫn là có chút mỡn cận đối thủ. Trở lại khoảng thời gian trước, Vũ Văn Không vẫn còn truy tìm tung tích Triệu Hải. Đồng nhiên phía trước lại xuất hiện một thân ảnh, ẩn ẩn hiện hiện. Thế là không nghĩ được nhiều, hắn ta lập tức đuổi theo. Triệu Hai phía trước cố tình để lộ hành tung, mục đích là dẫn dụ đối phương. Bây giờ giải quyết được tên nào thì hay đến đó. Vũ Văn không thực lực mạnh mẽ, nếu loại được hắn, phần thắng càng thêm phần vững chắc. Vũ Văn không chỉ mãi mê đuổi theo, hoàn toàn không để ý đến địa hình nơi đây. Trước mắt thấy sắp đuổi kịp bóng dáng kia, vì thế mà hắn ta càng ra sức truy đuổi, lại vô tình lọt vào cái hồ mà Triệu Hải đã đào sẵn trước đó. Chiếc hố sâu gần 3 mét, thành hố toàn là đất bùn. đã vậy ở dưới nước ngập tới đầu gối, khó mà đứng vững. Vũ Văn không cứ thế mà ngã nhào xuống dưới, cả người đều là lấm lem bùn đất thậm chí còn uống không ít là nước. Các tên khốn tiếp nhà ngươi hắn ta tức giận mà hét lớn. Triệu Hoài đứng trên nhìn xuống, ánh mắt gian xảo, khuôn mặt thỏa mãn, miệng có phần mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể vây được tên này. Không biết hắn ta từ đâu tìm được một tảng đá to, vừa đủ để lấp miệng hố. Trực trực, ngươi cứ ở dưới, từ từ mà chơi. Ta có chuyện gấp, nên đi trước đây. khà khà. Triệu Hoài nhẹ nhàng dùng tảng đá bịt kín miệng hố, để lại vũ văn không phía dưới, tức giận mà gào thét. Trở lại thực tại bên này, Triệu Hài cùng với mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trực chờ như hổ đói. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra giao chiến, nhưng thái độ của hắn ta hoàn toàn là ung dung, thậm chí còn có phần tự đắc. Dựa vào một mình ngươi, không lẽ em muốn đối phó bốn người bọn ta? Đây là muốn nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Bảo Ngọc hét lớn. Ai nói với cô là chỉ có một mình ta, Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, tràn đầy tự tin ra đây đi, đã đến lúc cuộc chơi này bắt đầu. Theo sau lời nói đó, bốn người Văn Thành, Thanh Đạn, thị Tu, Thanh Hằng xuất hiện, kết hợp với Triệu Hoài, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy đối phương. Với hiện trạng bây giờ, năm đánh bốn, lợi thế tất nhiên là bọn họ chiếm phần hơn đánh nhanh thắng nhanh, tránh xảy ra biến cố. Ra tay, Văn Thành hạ lệnh, lập tức tấn công đối thủ. Những người khác thấy vậy, liền cùng nhau tham chiến. Cuộc chiến giữa bọn họ bây giờ mới thật sự diễn ra. Triệu Hải đối chiến Vũ Phi, thương côn giao nhau, uy lực kinh thiên, dư chấn đều lan ra xung quanh. Những nơi mà họ đi qua, cây cỏ sơ sắc không ít. Thanh hàng một lần nữa giao đấu cùng với Ngũ Kiêm. Lần này đổi lại là muốn phân ra thắng thua. Một người ám tiến bắn ra, tốc độ cực nhanh. Một người xuất chiêu, hư ảo khó phân. Hai người bọn họ ngang giải ngang sức mà đánh. Thị thu chủ động công kích Bảo Ngọc, nhằm mục đích trả lại thù thưa. Mỗi kiếm chém ra, như xé gió mà đi, lại thuần thục tránh né chiêu thức của đối phương. Xem ra là vì chuẩn bị cho lần này, luyện tập qua không ít. Chỉ vì muốn báo được thủ, cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Phan Hải bên này, cực lực đối chiến. Văn Thành với Thanh Đạt, hai người bọn họ kết hợp với nhau, cường công mà đánh, không chỉ ra tay mạnh mẽ, mà còn phối hợp ăn ý khiến cho đối phương khó mà chống đỡ. Bốn dĩ sau khi truy đuổi Triệu Hoài, thể lực của đám người học viện Phi Phụng đã giảm đi không ít. Nay lại bị đối phương mạnh mẽ vây công có tránh khỏi tình trạng rơi vào thế yếu. Dường như bọn họ đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ việc đoạt lấy tấm vải thủ lĩnh của đối phương là hoàn toàn chiến thắng, mang về vinh quang cho học viện cũng như chính bản thân mình. Nào ngờ, văn thành với thanh đạt lại bị Phan Hải đánh bay. Điều này khiến cho những người còn lại không khỏi bất ngờ. Chỉ còn thiếu chút nữa, vậy mà lại để nó vụt khỏi tầm tay. Chuyện quái gì thế? Hai người các ngươi, vậy mà đánh thua người ta sao? Triệu hoài nghi hoặc mà hỏi. Ngươi nhìn kìa. Chỉ thấy, Phan Hải mở ra đôi mắt của mình, con ngươi của hắn hoàn toàn là màu lam kỳ tức trên người cũng vì thế mà thay đổi, mang đến cho người khác cái cảm giác khó mà miêu tả. Giống như bản thân bị người khác nhìn thấu tâm can. Hai người văn thành, thanh gạt một lần nữa tấn công, tốc độ ra đòn phải nói là cực nhanh, chỉ nhằm vào miếng vải thủ lĩnh của đối phương. Chỉ cần đạt được nó, mọi việc đều sẽ kết thúc. Phan Hải không hề nao núng, nhịp nhàng bước chân, nã sang một bên, mắt nhìn kẻ địch, liền nhân cơ hội đối phương bất cẩn, tung ra một quyền đánh trả. Văn Thành lùi người, người, vốn dĩ đã thành công tránh được, vậy mà không hiểu vì sao bản thân lại bị đánh trúng, đau đớn toàn thân thay ngặt bên cạnh cũng không kém, liền được Phan Hải tặng cho vài củ đấm, tình thương miên thương, hai con mắt cũng vì đó mà chuyển sang màu nâu. bầu trời trong mắt hắn hôm nay khác lạ. nhìn về tình hình này, Triệu Hải cảm thấy có phần không ổn. Vũ Phi liền nhân cơ hội hắn ta phân tâm, một côn đánh mạnh. uy lực mạnh mẽ không nói, còn chuẩn sắt mà đánh vào miệng đối phương. cái tên khốn nhà ngươi, ra tay đúng là ác độc mà. Triệu Hải vừa ôm miệng, vừa chửi, chảy ra không ít là máu tươi. cuối cùng cũng đánh được ngươi, thỏa mãn thật đấy. Vũ Phi toại nguyện ước, liền cười lớn vui trí, chưa kịp định thần. Triệu Hoài lại nhận được một dịu chém ngang, nếu không phải phản xạ nhanh nhẹn, xem tí thì hắn đã bỏ mình tại đây. Quay đầu về sau, khuôn mặt của Vũ Văn Không xuất hiện, trên khuôn mặt đó toàn là nét tức giận. Lại gặp được nhau rồi, bất ngờ không, Vũ Văn Không nghiến răng mà nói. Chuyện mà Vũ Văn Không có thể thoát ra, Triệu Hoài vốn gi đã nghi qua một lượt, lại không ngờ tới, đối phương vậy mà lại thành công thoát thân nhanh đến như vậy. Xem ra là trước đây đã có chút coi thường đối thủ rồi. Chương 109, bất khuất chi ngạo chương 109, bất khuất chi ngạo tình hình càng ngày càng bất lợi. Triệu Hải khó khăn chống đỡ với hai người Vũ Phi và Vũ Văn Không. Thanh đạt cùng với Văn Thành đối chiến Phan Hải, nhưng kết quả là đánh không lại người ta, thậm chí còn bị thương trên người. Nhận thấy tình thế có phần không ổn, còn tiếp tục đánh thế này, nói không trừ người thua, lại chính là bản thân bọn họ. Vì thế, liền tìm cách rút lui chiến lược, bảo toàn lực lượng, bàn lại phương án khác. Rút lui, Triệu Hải hét lớn. Theo sau đó, những người khác vừa đánh vừa lùi, tìm về cơ hội thoát thân. Dù sao trận chiến còn dài, ngày sau gặp lại, chính là lúc trả lại thù này. Nhưng đối thủ, nào đâu dễ dàng buông tha như vậy. Bọn họ càng thêm phần lần tới. Điên cùng tấn công lấy đối phương. Triệu Hải dưới sự vây công của Vũ Phi cùng với Vũ Văn Không, ngành cực lực chống trả. Đối phương mạnh mẽ, thế như trẻ che mà đánh tới, hắn ta cũng không kém, tức thì thương cầm trong tay, chuẩn sát mà ra đòn. Vũ Văn Không một dịu trên tới, sức lực kinh trời. Triệu Hải chỉ có thể đưa thương đánh chặt. Chưa kịp định hình, Vũ Phi bên cạnh đã xuất ra một côn, ngắm chuẩn vào sơ hở mà đối phương lộ ra. Triệu Hải liền lùi người mà tránh, may mắn thoát được một đòn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, một côn khác đã tiếp tục đánh tới. Hắn ta liền tung thương, mạnh mẽ đáp trả thương côn ba nhau, âm thanh vang trời. Khu rừng bình lặng trước đó, nay vì bọn họ mà ồn ào không thôi. Muốn chạy, đâu có dễ như vậy. Vũ Phi nghiêm mặt mà nói. Vậy thì ngươi làm gì được ta? Triệu Hải bất là, đông đùa bỡn cận với đối thủ. Lời nói chỉ vừa mới dứt, từ phía sau đã có dịu chém tới. Triệu Hải phản xạ nhanh nhẹn, thành công tránh được một kiếp. Liền xoay người trở lại, đáp trả cho kẻ địch một cước, nhắm thẳng vào đầu đối phương mà ra đòn. Mới vừa đẩy lùi vũ văn không, Vũ Phi đã xuất côn đánh mạnh. Triệu Hải chỉ có thể dùng thương chặn lấy. Đối thủ thi triển kỹ năng, loạn côn truy vũ đánh tới tất cả lên. Hắn ta cũng không yếu, liền thi triển Long Kỹ, Long Nạo Liên Hoàn Kích, mạnh mẽ mà ưu chiến. Hai người bọn họ đánh đến trời long đất lở, vi thế kinh người, dư âm lan xa, chấn kinh thiên hạ. Mỗi thương mà Triệu Hoài đánh ra, sức mạnh đều tăng dần lên. Đến thương thứ 21, sức mạnh bạo phát, thành công đánh bại đối phương. Thắng bại đã phân, ngươi lấy gì hơn ta?" Triệu Hoài ngạo mạn mà nói. Một thương đâm xuống, lại bị đầu roi giữ chặt. Đưa mắt nhìn quanh, mới nhìn ra điểm bất thường trong đây. Triệu Hải từ bao giờ đã bị kẻ địch bao vây bốn phía. Đòn bọn của hắn đã bỏ người mà chạy thoát thân từ bao giờ? Nhìn về cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng. Tất nhiên là dựa vào số lượng để hơn ngươi rồi, Vũ Phi mạnh mẽ đáp trả. Ấy bạn ơi, nãy giờ là mình dẫn đấy. Chúng ta bây giờ làm hòa có được không, cái lũ khốn nạn đó? Vậy mà lại để ta bọc hậu cho họ. Rốt cuộc các ngươi có lương tâm không vậy? Triệu Mai mắng thầm nhưng vẫn cố tỏ ra thái độ thân thiện. Hoa Cái bĩ mấy, ngươi đây là nằm mơ giữa ban ngày. Vũ Văn Không vừa nói hết lời, đã trực tiếp xông lên tấn công. Diệu Chiến cứ thế mà được chém xuống, sức mạnh là không thể coi thường. Triệu chỉ có thể. Đưa thương đánh chặt. Một lần nữa, âm thanh của vũ khí va nhau, lan xa khắp nơi, không khỏi chói tai. Dưới sự vây công của đối phương, Triệu Hải vẫn bình tĩnh đối chiến. Chỉ khi bình tâm, mới tìm ra được con đường thoát thân. Bây giờ điều cần làm nhất, là quan sát tình hình một lượt, lợi dụng sơ hở, từ đó mà chạy trốn. Với mạnh mẽ đối chiến với Vũ Bắc Không, Triệu Hải còn phải tránh ám tiễn do Nguyễn Khiêm bắn ra. Mặc dù như thế, hắn ta cũng không rơi vào thế yếu. Ám tiễn vừa đi, thì đầu roi đã tới, thay phiên nhau từng đợt, tấn công lấy đối phương. Triệu Hải càng đánh thì càng hăng, nhưng dù sao đối phương cũng đông người, không tránh khỏi việc thua thiệt trong tay bọn họ. Hắn ta của bây giờ chỉ có thể cường công mà chiến. lập tức thi triển tuyệt kỹ, bất khuất chi ngạo. Tuyệt kỹ, bất khuất chi ngạo cho phép người dùng tăng thực lực của bản thân lên gấp đôi trong một khoảng thời gian ngắn. Không chỉ như thế, tất cả các thuộc tính đều được bao gồm trong đó. Đây là dưới bi áp khổng lồ của Hương Lan, Triệu Hải không ngừng khổ luyện mà thành. Tìm về bản ngã chính mình, từ đó mà tu luyện thành công kỹ năng mới này. Trên người Triệu Hải cũng vì lẽ đó tẩn hiện một làn cói trắng. Vì thế mà hắn ta tỏa ra thay đổi đến khác lạ, mũi đòn tấn công mạnh mẽ đến bất ngờ, kim thương trong tay càng thêm phần phát huy tối đa công năng, đánh cho đối phương khó bể phòng bị. tới đây, không phải các ngươi đều muốn đánh ta hay sao? vậy thì hôm nay chúng ta đánh chiến một trận thống quái vậy, triệu hoài hết lớn, tỏa ra khí thế ngút trời, vì muốn lấy lại lợi thế, triệu hoài chủ động tấn công, đánh thì tất nhiên phải chọn người yếu nhất, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bảo ngọc, một thương theo đó đâm mạnh về đối phương, vũ văn không ngay lập tức dùng dịu đỡ lấy, vũ phi bên cạnh dùng côn đánh tới, nhằm ép kẻ địch phải lùi. Triệu Hoài ngược lại, tiếp tục tưởng công. Một quyền đánh chặn đầu cồn, sức mạnh kinh người. Thậm chí còn đem vũ phi đánh lui. Sau đó tiếp tục tiếp lên, xoay người đá mạnh vào vũ văn không, khiến cho kẻ địch bị thương không nhẹ. Lại vung tiếp một thường, đem hắn đánh văng ra xa. Triệu Hoài bây giờ khí thế phải nói là khó gì cả nổi. Nhìn về tình hình có phần bất ổn, Phan Hải cũng không thể đứng ngoài quan sát được nữa, trực tiếp tham chiến, nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Hoài. Hai bên cùng nhau so tài, quyền cước liên tục giao nhau, thương đến thì đỡ, quyền đến thì tránh. Nhờ vào sự trợ giúp của găng tay kim thi. Phan Hải mới có thể chặn được mũi thương sắc bén của Triệu Hải. Lại nhờ vào thiên phú đặc thù của mình, hắn ta gần như nắm bắt được tất cả hành động của đối phương. Mặc dù có chút yếu thế, nhưng Triệu Hải vẫn mạnh mẽ cường công. Bởi vì thời gian thi triển kỹ năng, bất khuất chi ngạo không duy trì được lâu. Hắn ta của bây giờ, 10 phút đã là cực hạn của bản thân. Phải biết nắm bắt thời cơ, trong thời gian này tìm đường thoát thân. "Xem ra, thực lực của ngươi không tồi." Triệu Hải ngạo mạn mà nói, nhưng bên trong đã lo lắng không thôi. "Cũng không quá mạnh, chỉ đủ để đánh bại được ngươi mà thôi." Phan Hải khí thế cũng không kém vậy sao ta thật sự muốn xem sự, ngươi làm cách nào đánh bại được ta? Lời nói vừa dứt, triệu hoài liền tập trung sức mạnh vào đường bạo phát mà đánh ra một đòn uy lực phải nói là kinh thiên động địa. phan hải liền không dám đỡ đòn, lùi người mà tránh, thương đó đánh thẳng vào tăng đá, khiến cho nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. chưa kịp để đối phương hoàn hồn, trước mắt triệu hoài đã xuất hiện trước mặt kẻ địch, lập tức thi triển long kỹ, cốt long chảo mạnh mẽ đánh tới, hướng thẳng vào ngực đối thủ. phan hải không kịp tránh né, chỉ có thể thu người về thế phòng thủ, đưa tay chặn lấy. liền bị triệu Hài đánh văng về sau, nôn ra không ít là máu tươi dư chấn còn để lại, khiến tay hắn ta run rẩy không thôi. Đây là thực lực của người sao? Xem ra cũng chỉ như thế, Triệu Hải một lời, nặng báng đối thủ. Chương 110, bỏ chạy chương 110, bỏ chạy đang lúc Triệu Hải dương dương tự đắc, lại có vô số ám tiên bắn tới. Hắn ta liền dùng thương mà đỡ, đánh bật tất cả ám khí, trả lại cho đối phương, khiến cho khung cảnh càng thêm phần hoảng loạn. Ngay lúc này, Triệu Hải quay người về sau miu đồ bỏ chạy. Nào ngờ, lại bắt gặp khuôn mặt của Vũ Văn Hùng, kèm theo đó là một dị hữu trên Ép cho hắn ta phải lùi người mà tránh. cũng ai là phản xạ kịp thời mới may mắn thoát khỏi lần này. Chớp mắt, đầu roi của Bảo Ngọc đã tấn công tới, như vũ bão mưa tên mà chút lên người Triệu Hải. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, hắn ta thành công né được, thậm chí còn không có chút thương tổn. Triệu Hải liền thuận thế mà di chuyển lại gần cô ta, tung ra cốt long chảo đánh thẳng lên người đối phương, khiến cho Bảo Ngọc bị thương không hề nhẹ. Vũ Văn không thấy thế, càng thêm phần điếc tiết, ra tay càng nạo. Vũ Văn không lập tức thi triển kỹ năng một dịu phá núi. Kỹ năng này cho phép người dùng dồn tất cả sức mạnh của bản thân vào vũ khí, đem thực lực phát huy đến mức tối đa một đòn tung ra mạnh mẽ đến kinh người, thậm chí nếu đạt đến trình độ cao, chỉ cần chém nhẹ một phát, liền phá đi ngọn núi lớn. Nhận thấy chiêu thức của đối phương có phần khủng bố, Triệu hoài ngay lập lùi về sau tránh né. Nào ngờ, đòn ấy khi xuất ra, lại tạo thành một vết chém trong không khí, hướng thẳng tới bản thân. Đòn ấy không chỉ mạnh, mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Triệu hoài không còn cách nào khác, liền đưa thương đỡ lấy. Không ngờ tới bản thân, liên tục bị nó đẩy lùi. Hắn ta miễn cưỡng lắm mới thành công chặn được một đòn. Triệu Hải của bây giờ đã bắt đầu xuất hiện trạng thái thở gấp, cơ thể đã có dấu hiệu suy nhược đây chính là tác dụng vụ mà bất cốt chi ngạo gây ra. Vũ Văn Không cũng không khá khẩm hơn là mấy. Sau khi sử dụng một dịu pha núi, hắn ta đã không còn khả năng tham chiến nữa. Thiết chiêu, chưa kịp nghỉ ngơi, Vũ Phi đã tiến lên tấn công, thi triển ra kỹ năng, loạn côn truy vũ đánh tới tấp về phía Triệu Hải. Hắn ta đây làm muộn, vắt kiệt chút lực còn lại của đối phương. Triệu Hải cũng chỉ có thể xuất ra long kỹ, long nạo liên hoàn kích đáp trả. Có điều lần này mỗi đòn đánh ra đều yếu đi rất nhiều. Xem ra là sắp đi đến giới hạn của bản thân rồi đây. Phan Hải liền nhân cơ hội này nhìn ra điểm yếu của Triệu Hải. Ngay lập tức, ra tay đánh lén, nhanh như cắt, mà giáng một trưởng vào lưng đối thủ, khiến cho hắn ta nôn không ít là máu, cả ngươi cũng vì đó bị thương không hề nhẹ. Tên côn nhà ngươi, lại ra tay đánh lén ta, Triệu Hải lên tiếng mắng mỏ. "Con nhiều lời." Phan Hải tiếp tục ra tay tấn công. Triệu Hải của lúc này, năng lực chống trả gần như bằng không. Liên tiếp chúng đòn từ đối thủ, khiến cho hắn ta thương thế càng thêm phần nặng. Phan Hải lại không hề nương tay, thậm chí ra đòn còn có chút mạnh bạo. Tình hình càng ngày càng bất lợi, Triệu Hải liền bị đối phương đánh băng ra xa. Kỹ năng bất cốt chi ngạo của hắn đã đến điểm kết không còn khả năng thi triển được nữa. É là lần này lành ít dữ nhiều. Chỉ thấy triệu hoài không chút hoảng loạn, trên miệng bất giác còn xuất hiện nụ cười lưu manh. Hắn ta tử tốn đứng dậy, vì thế trên người không hề suy giảm, thậm chí còn có phần mạnh hơn lúc ban đầu. Xem ra đã đến lúc ta dùng đến thực lực chân chính của bản thân rồi. Lời này nói ra, trên mặt triệu hoài lại tràn đầy tự tin. Đang lúc đối phương nghi hoặc mà nhìn về triệu hoài, hắn ta vậy mà dầm chân thật mạnh xuống đất, khuôn mặt hoàn toàn trở nên nghiêm túc, khí thế phải nói là ngất trời. Đúng lúc bọn họ nghĩ rằng triệu hoài sẽ làm ra hành động kinh thiên gì đó chỉ thấy hắn ta hít vào một hơi thật dài, rồi hét lớn một tiếng thật to. trước sự ngỡ ngàng của đối thủ, liền xoay người bỏ chạy thật nhanh. còn tiếp tục đánh nữa, không phải là đem mạng ra thí hay sao? đánh không lại thì chạy, cũng đâu có ai cấm. có ngu mới đánh tiếp với mấy người các ngươi. triệu Hoài trong lúc bỏ chạy, không quên nói xấu người khác. tên khốn kiếp nhà ngươi, lại là bỏ chạy nữa sao? đúng là đồ hèn mà, vũ phi bên này tức giận mà hét lớn. ngươi còn dám nói ta lấy nhiều đánh ít, khái diện làm à? cái đồ vô dụng nhà ngươi, âm thanh của triệu hoài cứ thế mà vang vọng trong rừng. năm người bọn họ bên này cũng không có ý định đuổi theo. Bây giờ tình hình của họ cũng không khả quan là mấy, còn tiếp tục truy đuổi e là mất nhiều hơn được. Việc trước mắt nên làm vẫn là dưỡng thương thật tốt mới được. Nguyễn Kiêm, ngươi giúp đỡ bọn họ trị thương trước đi, Phan Hải ra lệnh. Trong đám người bọn họ, Nguyễn Kiêm là người gần như không có thương thế. Hắn ta bên ngoài chỉ cần phóng vài cái ám tiễn cho có là được, không hề tham chiến gì nhiều, nên vẫn còn bảo toàn được thực lực ở mức tối đa. Tội nhất phải kể đến Vũ Văn Không, thương thế thì đầy mình. Do thi triển kỹ năng, một dịu phá núi, nên giờ đây toàn thân đau nhức, khó mà cử động. Đau nhất vẫn là việc nhìn thấy triệu Hoài ra tay với bảo ngọc, bản thân lại không làm gì đối với hắn mà nói, đây chính là sĩ nhục tột độ tên khốn kiếp đó, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại hắn ta vũ văn không mặc dù đã kiệt sức, nhưng vẫn cố mắng mỏ vài câu cho bõ tức trở lại với triệu Hoài, sau khi cực lực chạy trốn quay đầu nhìn lại không thấy một hay, mới thở phào nhẹ nhõm may mắn đối phương không đuổi theo hắn ta mới có cơ hội trốn thoát nếu không lần này e là lành ít giữ nhiều mấy cái tên khốn nạn kia lại nhân lúc ta không để ý chơi trò bỏ con giữa chợ đem ta trở thành tấm khiên bọc hậu cho bọn chúng Báo hại ta xem tí là không còn mạng để trở về. Hay lắm, thù này không trả, thì không phải là triệu hải mà hắn ta liền nở ra nụ cười gian tà, thiếu dần sự chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nhìn vào 10 thanh ám tiễn trong tay, đây là do triệu hải lấy được từ trong trận chiến vừa rồi. Mục đích tất nhiên là không cần phải nói. Trong lòng hắn ta đã nghĩ ra cách trừng phạt bọn họ một chút rồi. Khung cảnh của bốn người thanh Đạn văn thành, thanh hằng, thị thu bên này vô cùng yên bình. Bọn họ nhâm nhi trà chiều, lại không biết từ đâu lấy được một chút bánh ngọt mà từ từ thưởng thức. Nhìn vào cứ tưởng rằng bọn họ đây là đang đi giãng ngoại chứ không phải là đang đối mặt với cuộc chiến. Giữa những ánh nắng cuối cùng của ban ngày, bọn họ bình yên đến lạ thường. Chúng ta bỏ mặt triệu hoài như thế, thực sự sẽ ổn sao? Thanh Hằng lo lắng lên tiếng. Yên tâm đi, hắn ta không chết đâu mà sợ. Tên đó ra rầy thì chắc, dễ gì đối phương đã làm gì được hắn? Thanh đạt đáp lời. Nhưng bỏ mặt đồng đội như thế, dù sao trong lòng ta vẫn là có chút thái nãy. Thanh Hằng như cũ, khuôn mặt có chút thương xót. Chậc, cô đừng quên, dưới sự vây công của mấy người chúng ta, hắn ta một chút thương tổn còn không có, thì chuyện này cũng chỉ là đơn giản mà thôi. Văn Thành nói lời trấn an đối phương: "Cái tên khốn nạn đó, tốt nhất là bị người ta đánh chết đi. Dù sao hắn sống thì hại người, chết thì hại bạn, không phải là thứ tốt lành gì, chị Hằng không cần phải tốn công mà lo lắng." Trong lời nói của Thị Thu toàn là ác cảm đối với Triệu Hải. Chương 111, Hù dọa đồng đội chương 111, Hù dọa đồng đội đang lúc bốn người bọn họ trò chuyện, những mùi cỏ xung quanh liền rung lắc dữ dội. Kèm theo đó là những âm thanh kỳ quái đến mức chói tai phát ra, khiến cho người khác bất giác mà nổi da gà. Bọn họ ngay lập tức vào tư thế phòng bị, cảnh giác mà nhìn về xung quanh nhưng hiện tượng lạ này không hề dừng lại, thậm chí còn trở nên kịch liệt hơn so với lúc ban đầu. thanh âm mà nó phát ra càng ngày càng lớn. ai? rốt cuộc là ai? còn không mau xuất hiện, thị thu hay lớn. đáp lại cô ta là một thanh ám tiễn được bắn ra, nhanh như cắt đã lướt qua mặt thị thu. theo sau đó lại là ba thanh ám tiễn khác được phóng tới, sẽ gió mà đi, tốc độ phải nói là cực nhanh. còn muốn chơi trò này, văn thành ngay lập tức dùng phi đao đáp trả. ám tiễn. là đám người phi phụng hay là thanh đạt nhìn về vật này, không khỏi hoài nghi. lần này đổi lại. Vị trí ném ra ám tiễn đã thay đổi so với trước. Ba thanh ám tiễn đi tới từ vị trí phía sau của bọn họ. Thanh Hằng liền dùng kiếm đánh chặn, thành công bảo vệ mọi người ở phía sau. Nút nút lo lo thì có gì hay, còn không mau cút ra đây, Thị Thu tức giận thét lớn. Đúng chốc, không cảnh liền rơi vào im lặng, không còn bất cứ âm thanh phản hồi nào cả. Điều này càng khiến cho bọn họ trở nên cảnh giác hơn mà thôi. Nhất cử nhất động của xung quanh, đều được họ thu hết vào tầm mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ba thanh ám tiễn cuối cùng được phóng ra. Nó hòa mình vào không khí, nhẹ nhàng mà tới. Thanh Hằng đôi mắt linh hoạt đã tìm ra vị trí đối phương, liền trực tiếp xông lên, đánh bay ám tiễn. Cô ta gia tăng tốc độ, một kiếm chém mạnh, hướng thẳng tới chỗ ẩn nấp của kẻ địch. Từ trong bụi giờ ấy, một thân ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng tránh được mũi kiếm, còn tuột tay, ôm lấy cô ta. Hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt đối phương lộ rõ vẻ răn manh. Triệu Hoài, ta biết ngay là ngươi mà. Trên đời này, cũng chỉ có ngươi mới rảnh rỗi đến như vậy. Thanh gạt lời nói vui vẻ. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tại sao lại ra tay với đồng đội? Mà trước tiên, thả Thanh Hằng ra trước đã. Ngươi còn muốn ôm tới bao giờ? Văn Thành lên tiếng chất vấn. Trong đó có chút tức giận, cái ngươi còn dám nói lời này? Bỏ rơi đồng đội, tự mình bỏ chạy. Đây là điều con người có thể làm ra được sao? Triệu Hải mạnh mẽ đáp trả, lại không hiểu vì sao, hắn ta đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, thuận thế rồi xả vào lòng Thanh Hằng, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên hốc hác hơn rất nhiều. Triệu Hải, ngươi làm sao thế? Thanh Hằng vội dịu lấy đối phương, biểu tình có chút lo lắng. Không sao, chỉ là chút thương nhẹ. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi, không ngờ, nội thương tự nhiên lại nặng đến như vậy. Xem ra là bất cốt chi ngạo, vẫn có hạn chế nhất định. Triệu Hải nhẹ nhàng mà nói, coi đây chỉ là vết thương nhỏ. Nhìn vào tình cảnh này, Thị Thu ngay lập tức sâu ngã Triệu Hải. Khuôn mặt đổi lại, còn có chút coi thường hắn ta đây là giả bờ, chị không cần phải lo lắng cho cái loại người này làm gì. Ta nhớ không lầm, ta cũng không chọc gì tới cô. Cần gì cay nghiệt đến thế? Triệu Hải lo con đứng dậy. Cái loại người cố nạn như ngươi, bản thân đã làm ra chuyện gì, lại còn không biết hay sao? Còn muốn người khác đối tốt với mình, ngươi nằm mơ đi." Thị Thu tiếp tục nằm ngỏ. "Được rồi, đừng nói nữa." Chuyện gấp trước mắt, vẫn là để Triệu Hải thương trước thì hơn nhìn tình hình của hắn, e là không tốt lắm thì phải. Thanh đạt vội lên tiếng căng ngăn, nếu không é e là sẽ có một trận mài sắt non từ ở đây. Trời tối, triệu hải vẫn đang dưỡng thương. Mặc dù đã sử dụng vài viên dưỡng nguyên, nhưng tình hình có vẻ không khá khẩm hơn là mấy. Mãi cho đến đêm qua, sức khỏe của hắn mới dần hồi phục. Không ngờ thương tổn lại nhiều đến thế. E là sau này khi sử dụng bất cốt chi ngạo, vẫn là cân nhắc một chút thì hơn. Triệu hải buông lời cảm thán. Sao rồi, tình hình của ngươi đã ổn hơn chưa? Thanh từ xa đi tới hỏi thăm một lời. Vẫn còn may, chưa chết được. Xem lời ngươi nói đi, thương thế e là gần hết rồi phải không? Vậy thì, ra ngoài canh chừng đi, để anh còn đi ngủ nữa, Thanh Đạt thân tình mà nói. Ngươi nói cái quái gì cơ? Bảo thằng bệnh như ta ra canh chừng để ngươi đi ngủ, lương tâm của ngươi. Rốt cuộc đi lâu mất rồi, làm người đi bạn ơi, Triệu Hoài nhất mực từ chối. Vì tính chất an toàn, nên bọn họ đã phân công nhau canh gác. Chỉ có mình Triệu Hoài, dưỡng thương từ chiều tới giờ là không biết chuyện này. Nên Thanh Đạt có lòng tốt mới nhắc nhở một phen. Ta có lương tâm hay không, ngươi cũng biết rồi đấy. Ngoài kia, ta có chuẩn bị món gà nướng Đó là đặc biệt dành riêng cho ngươi. Còn không mau đi đi." Thanh đạt nói nhỏ. Món gà nướng này là lòng tốt hắn ta trối dậy, mới chuẩn bị cho Triệu Mai. É có đồ tốt như vậy, sao lại không nói sớm?" Triệu Hoài nhẹ cười. Nghe được có đồ ăn ngon, Triệu Hoài tất nhiên là không tiện từ chối, niềm nợ mà đồng ý với đối phương. Thế là ngay lập tức, phóng nhanh như bay, nhưng xuất hiện trước mặt hắn ta, chỉ còn lại một cái đùi gà mà thôi. Bên cạnh đó, có không ít là xương trắng, Triệu Hoài bây giờ mới hiểu ra vấn đề. "Hoa, cái tên khốn này, ăn sạch con gà, chỉ chừa ta mỗi cái đùi." làm vậy mà coi được, triệu Hoài không khỏi than thở. xem ra lương tâm chối dậy của thanh đản cũng không được bao nhiêu. Chật, có còn hơn không? lần này an ít một chút vậy, triệu hải chỉ có thể cảm thán một phen. đang lúc triệu Hoài thưởng thức món ngon, lại có một cơn gió thổi qua. những bụi cây xung quanh reo lên từng tiếng. âm thanh xào xạc cứ thế phát ra, hắn ta ngay lập tức biết là có chuyện không lành, sắp sửa xảy ra. người đã tới rồi, sao còn không xuất hiện, triệu Hoài cất tiếng trước. từ trong màn đêm đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vũ phi. hắn ta cũng mới vừa dưỡng thương xong liên một đường tìm kiếm tung tích đối thủ, nhờ vào ánh lửa mới có khả năng tìm đến nơi này. Thấy được người đến là Vũ Phi, Triệu Hải cũng có chút bất ngờ. Buổi chiều vừa giao chiến qua một lượt, ban đêm đối phương lại tìm đến. Éo e là không có chuyện gì tốt cả. Ban đêm ban hôn không đi ngủ đi, ngươi còn tới đây làm gì? Triệu Hải cất lời, y đồ thăm dò đối phương. Ta muốn một lần nữa tìm ngươi giao chiến. Trận chiến đó chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Vũ Phi kiên định mà đáp. Vũ Phi muốn cùng Triệu Hải một lần nữa tái chiến. Phân rõ thắng thua một cách đường đường chính chính. Trận chiến này chỉ có hai người bọn họ tránh sự xen vào của người khác nên hắn ta ban đêm mới tìm đến. Từ ngày đánh thua Triệu Hoài, Vũ Phi không khỏi ôm cục tức trong lòng. Vũ Phi lại biết rằng Triệu Hải chính là người đánh bại Vũ Văn Công. Lòng hiếu chiến trong hắn càng dâng trào lên cao. Đến khi nhìn thấy Triệu Hải lấy ít đồng vẫn có khả năng chạy thoát, đến lúc này, khao khát chiến đấu với đối phương trong lòng của Vũ Phi đã đến cực điểm. Nếu không giải bày, e là khó chịu đến chết. Chương 112, một lần nữa, giao chiến với Vũ Phi trường 112, một lần nữa, giao chiến với Vũ Phi hai người bọn họ, đưa mắt nhìn nhau mỗi người đều có ý vị thâm sâu. Một người muốn đánh, một người thì cần lý do. Mà triệu hải lúc này chính là người cần lý do để chiến. Ban đêm quyệt ác, hắn ta đương nhiên là làm biếng rồi, khó lòng mà Triệu ý đối phương. Ngươi muốn đánh thì đánh à? Ngươi rốt cuộc xem ta là cái quái gì thế? Triệu hải thờ ơ mà nói. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của người khác, vũ phi tất nhiên là không dám làm điều, chỉ có thể bình tĩnh mà nói chuyện với triệu hải. Cầu mong sao đối phương đồng ý với yêu cầu của bản thân. Ngươi muốn gì thì cứ nói, đã cảm chi cao cấp, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi nghiêm túc đối chiến với ta một trận, phân rõ thắng thua là được. Vũ Phi kiên định mà nói, quyết tâm phải đánh bằng được trận này. Tiên tài cũng chỉ là vật ngoài thân, đối với ta mà nói, vốn gì không quan trọng. Ngươi nói thử mà xem, trận này ta tại sao phải đánh? Triệu Hoài nhẹ cười, nhìn về đối phương, hiếm thấy thật đấy, miếng ngồi ngon như thế, ngươi lại từ chối. Là thay đổi bản tính hay là đối phương không đủ thỏa mãn ngươi? Giờ gờ nói lời trơn miếng. Bản tính của ta trước giờ vẫn vậy. tùy ý mà làm, mặc kệ thế nhân. Có lẽ, ngươi vẫn chưa hiểu rõ ta mà thôi. Sau này chịu khó nghiên cứu tí đi, Triệu không kém ngung lời đáp trả, suy nghĩ hồi lâu, vũ phi không tìm được lý do nào thích đáng cả. Bởi vì đơn giản mà nói, hắn ta chỉ muốn đánh với kẻ mạnh, mà triệu hải lại chính là kẻ mạnh, mà vũ phi nhận định, không đánh bại được đối phương, e là sơ tâm không còn. Con đường phát triển sau này, vẫn là có chút hạn chế. Đánh với ta một trận, có được hay không? Vũ phi ánh mắt mười phần kiên quyết, nhìn về phía triệu hải. Lời này nói ra, là sự cầu xin đối phương. Hắn ta của bây giờ, đã hạ thấp cái tôi của mình xuống. Sở dĩ vũ phi hạ mình, là vì hắn ta biết, cho dù có ép buộc triệu hải ra sao. Người trước mặt cũng đều có khả năng bỏ chạy. Những lần vây công trước đây, còn không làm khó được đối phương. Huống chi bây giờ chỉ có một thân một mình. Chỉ khi Triệu Hải thực sự muốn đánh, thì hắn ta mới thật sự phô bày thực lực chân chính của bản thân. Nhìn thấy ánh mắt đó, Triệu Hải biết chắc rằng người thiếu niên trước mặt không thỏa mãn mong muốn của hắn, thì khó lòng mà được. Không còn cách nào khác, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý được thôi. Nếu như ngươi đã nói vậy, một viên đá cảm chi cao cấp làm phần thưởng, ta có thể ra tay giúp ngươi thỏa mãn mong ước. Triệu Hải nhẹ mỉm cười, nhìn về người thiếu niên này, không khỏi nghĩ về bản thân của ngày xưa chính là thứ đó, thiếu niên trí. thật sao? vũ phi trên khuôn mặt có chút vui mừng. thật, còn hơn cả chữ thật nữa kìa. theo ta, triệu hải chỉ cần một ngọn, liền đem đùi gà trong tay ăn sạch. sau đó là lướt như bay, đi trước dẫn đường. tưởng thế nào, hóa ra vẫn là như cũ. giờ gờ nói lời phán xét. thì sao? ta mà không trở nên mạnh hơn, thì đến lúc bị người khác gì đánh, người của lúc đó, đừng có mà không đấy. triệu hải lập tức phản bác, khiến cho giờ gờ không lời nào nói tiếp. rất nhanh, dưới sự dẫn đường của triệu hải, hai người bọn họ đến đi một khoảng đất trống tại đây có thể cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ nhàng mà lướt qua trên người bọn họ nhưng mà cảm giác đó vẫn là có chút lạnh hờ mờ mờ ban đêm ban hôm thế này mà còn phải làm việc đúng là đồng tiền khó kiếm mà triệu hải buông lời than thở không khí về đêm này đúng có chút là lạnh léo chỉ thấy vũ phi đã vào tư thế sẵn sàng tay cầm chặt vũ khí ánh mắt hiên ngang khí tức mà hắn ta tỏa ra khó mà coi thường cho được ngay lúc hắn chuẩn bị xông lên tấn công thì bị triệu hải một lời cả lại gấp cái quái gì chứ ngươi vẫn còn chưa đưa cho ta đá cảm chi đã muốn đánh rồi. Đây là muốn ăn quý ta, Triệu Hoài lạnh lùng mà nói. Xin lỗi, đây là do ta quên. Cầm lấy, Vũ Phi ngay lập tức ném đá cảm chi cho đối phương. Theo sau đó là một côn xuất tới. Triệu Hoài mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp thời phản ứng. Dùng chân đá mạnh vào thân côn, làm thay đổi hướng đi của nó. Tiếp theo thì bồi một quyền đánh trả đối thủ. Vũ Phi xoay người thành công tránh né, ngay lập tức phản đòn, liền đưa côn quét ngang. Triệu Hoài phản ứng nhanh nhẹn, lấy đó làm điểm tựa lượn một vòng trên không. Đưa người bật xa về sau, nhằm tạo khoảng cách với đối phương. Gấp, gấp thế, ta vẫn còn chưa chuẩn bị đây này. Triệu Hải xuất ra kim thương, vì thế trên người cũng vì thế mà thay đổi. Đánh với kẻ mạnh như ngươi, nghĩ đến thôi đã đủ làm ta khóa trí, đừng nhiều lời nữa. Tiết chiêu, Vũ Phi nhanh như cắt, một côn đánh tới, nhắm thẳng vào phần đầu đối thủ mà ra đòn. Triệu Hải đưa thương đánh chặn, một côn theo đó, lập tức chuyển hướng, xoáy mạnh vào phần thân đang lộ của đối phương, ép cho hắn ta phải lùi người mà tránh. Nếu không ai dính phải đó đó, người bị thương ẽ là không nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn, Vũ Phi đã tiếp tục tấn công, giậm chân thật mạnh, lấy đả bật tới. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt kẻ địch, dồn lực vào tay, uy mãnh mà đánh ra một quyền. Thấy thế, Triệu Hải liền dùng thân thương đỡ lấy, lại bị kẻ địch đánh lùi về sau mấy bước. Đưa mắt nhìn lên, Vũ Phi vậy mà xuất ra một côn, nhanh nhẹn đánh tới. Không còn cách nào khác, Triệu Hải liền dùng cương đối cương, đem mũi thương của mình chặn lại đầu côn. Âm thanh kêu vang rền cả một vùng trời, khiến cho chim chóc gần đó bay ra tán loạn cả lên. Giữa khu đất trong đó, hai người họ vẫn tiếp tục đối chiến. Khung cảnh cũng vì thế mà rơi vào hỗn náo. Vũ Phi càng đánh càng hăng, mỗi lần ra đòn không chỉ chuẩn xác mà còn mạnh mẽ vô cùng. Trên miệng hắn ta bất giác lộ ra nụ cười thỏa mãn. đã lâu lắm rồi mới có trận chiến thống khoái đến như vậy. triệu hoài khí thế cũng không kém đối phương. mặc dù mới vừa trị thương xong nhưng trạng thái bây giờ vẫn tràn đầy sức sống. đối phó với kẻ địch vẫn là điều nằm trong tầm tay. xem ra thực lực của ngươi không tệ nhưng muốn làm đối thủ của e là vẫn còn thiếu một chút. triệu hoài cất tiếng có chút nặng mặt. trận này ngươi chắc gì đã thắng? chưa gì đã kiêu ngạo như thế. ta thật sự muốn xem khuôn mặt khi thua cuộc của ngươi. Rốt cuộc sẽ trông như thế nào? Vũ Phi ngay lập tức đáp lời. Trận chiến này, từ lúc bắt đầu, kết quả đã được định sẵn. Là thắng hay thua, ngươi còn không hiểu rõ hay sao? Triệu Hải trong lúc giao chiến, liền công kích tinh thần Vũ Phi. Lời này nói ra, khiến cho uy thế của đối thủ giảm đi không ít. Trải qua những lần giao chiến trước đây, Vũ Phi liên tục nhận lấy thất bại trong tay Triệu Hải. Mặc dù ở ngoài vẫn còn mạnh mẽ đáp trả, nhưng trong thâm tâm đã dâng lên một nỗi bất an. Côn trong tay cũng vì thế đã yếu đi phần nào. Sự ngạo mạn trước đây, so với đối thủ bây giờ, đúng là không đáng nhắc tới. Lại để cho Triệu Hải dần dần có được lợi thế của trận đấu. Chỉ thấy khóe miệng của hắn ta bất giác mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng hiện lên trên môi. Chương 113, phô bày năng lực chương 113, phô bày năng lực trận chiến của hai người bọn họ càng ngày càng trở nên kịch liệt. Thương côn vào nhau, âm thanh vang trời, quyền cước giao nhau, uy lực tinh người. Triệu Hải cùng với Vũ Phi dường như đều phô bày tất năng lực của bản thân với đối phương. Khí thế kiên định, ánh mắt sắc bén. Một màn khởi động, cứ thế trôi qua. Bây giờ mới là màn chính, trận chiến càng thêm phần gay cấn. Tốc độ cùng với sức mạnh đều được gia tăng đến mức đáng kinh ngạc. Nào, đã đến lúc chúng ta nghiêm túc đối chiến, Triệu Hoài lên tiếng, khí thế hùng hồn. "Được, tới đây, Vũ Phi không kém, uy thế ngất trời." Hai người bọn họ, giờ đây đã không còn là kẻ thù, không hề chiến đấu vì họ viện hay danh dự của bất kỳ một ai, mà chỉ đơn thuần là hai người cùng nhau giao lưu, nâng cao trình độ, cũng như thỏa mãn đam mê của bản thân. Gánh nặng trước đó, kẻ thắng người thua đã không còn tồn tại. Tốc độ gia đòn cũng vì thế, tăng nhanh đáng kể. Trên miệng của mỗi người, bất giác xuất hiện nụ cười. Mỗi nụ cười đều có ý nghĩa của riêng nó. Triệu Hoài ra thương, một đòn đâm tới, đối phương thấy thế liền thu côn mà đỡ, lại thuận tiện mà đáp trả một cước. hắn ta cũng chỉ có thể đưa tay ra chặn. uy lực của đòn đó cũng không hề nhẹ, khiến cho bản thân phải lùi về sau mấy bước. không tệ, tiếp tục. người của bây giờ có được quá nửa nửa nửa nửa nửa của phần thắng rồi đấy. triệu Hoài tiếp tục gây lên áp lực vô hình cho đối thủ. còn nhiều lời như thế, người thua chính là người đấy. vũ phi mạnh miệng đáp trả, nhưng trong lòng cũng đã có chút dao động. triệu Hoài liền nắm bắt thời cơ, mạnh mẽ phản công. lập tức thi triển long kỹ, long não liên hoàn kích, vùi dập đối thủ. Mỗi thương xuất ra không chỉ uy thế kinh người mà còn nhanh đến mức chóng mặt, thậm chí mang đến cho người khác cái cảm giác có chút âm hiểm khó đoán. nhìn về tình hình này, Vũ Phi cũng chỉ có thể đánh ra kỹ năng, loạn côn truy bũ, cường công đáp trả. Mặc dù so về tổng thể có phần yếu hơn đối phương, nhưng với sự bù đắp của khí, liền khiến cho cả hai ngang tài ngang sức. ngược lại triệu hoài bên này liền thi triển tuyệt kỹ, bất khuất chi ngạo, gia tăng sức mạnh đến mức nhanh chóng, trong chốc lát đã dần chiếm được ưu thế. mỗi đòn đánh ra, sức mạnh tinh trời. Vũ Phi thấy thế, vội vàng gia tăng khí lên mỗi côn đánh ra nhằm ngăn chặn khí thế áp đảo của đối phương, nhưng kẻ địch thế như trẻ tre, khó mà chống đỡ. Điều này đổi lại khiến cho khí của bản thân cũng vì thế mà trở nên nhanh chóng cạn kiệt. Nắm bắt lấy thời cơ, Triệu Hải một thương đánh mạnh, đem côn trong tay đối thủ đánh văng lên không. Núi thương sắc bén, lại đặt trên cổ Vũ Phi, khoảng cách phải nói là cực kỳ gần. Thế nào? Có chịu nhận thua chưa? Triệu Hải ngạo mạn mà nói. Chỉ thấy Vũ Phi nhân cơ hội đối phương không chú ý liền nhanh nhẹn thoát khỏi khống chế của Triệu Hải, tiếp cận áp sát, phản đòn ngay tức khắc. Một quyền đánh ra, khiến cho đối thủ không khỏi bất ngờ bắt buộc Triệu Hải phải lùi về sau tránh né, dùng thương chặt đòn. Nào ngờ lại bị kẻ địch ra tay cướp đoạn, cùng đem vũ khí hất văng ra xa. Hai người bây giờ cận thân đối chiến, tay không mà đánh. Bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu, Vũ Phi phấn khích hết lớn. Thích thì Triệu, ngon thì nào vô đây, Triệu Hải cũng theo đó, điên cuồng không kém. Triệu Hải cùng với Vũ Phi quyền cước giao nhau, đã đấm loạn xạ hết cả lên, đã không còn chút nhịp điệu nào. Người nào người nấy đều ra sức mà đánh, thương tích trên người cũng vì lẽ đó chồng chất thêm nhiều. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói như vậy càng gia tăng thêm mức độ hứng vấn. Thuận thế mà đánh, tùy ý gia đòn. Thương thế thì có sao chứ, đều không đáng quan tâm. Vết thương trên người, vào giờ phút này cũng chỉ là chuyện nhỏ sau khoảng thời gian dài. Tốc độ gia đoạn của cả hai đã có phần chậm lại, nhưng ý chí của bọn họ vẫn còn mạnh mẽ như lúc ban đầu. Mặc dù trên thân thể mỗi người đâu đâu cũng là vết thương, toàn thân đều trải qua cái cảm giác gọi là đau nhức. Triệu Hoài đưa ánh mắt nhìn về đối thủ, sự tinh quái lộ rõ trong đó. Nhân cơ hội đối phương để lộ sơ hở, hắn ta ngay lập tức nắm bắt lấy khoảnh khắc đó, nhanh tay gia đòn liền thi triển kỹ năng, cốt long chảo, mạnh mẽ đánh tới. Vũ Phi bất ngờ, không sao đỡ được. Chào ấy, lại đi thẳng vào ngực, khiến cho hắn ta bị thương không hề nhẹ. Nôn ra không ít là máu tươi, bước đi cũng vì thế loạn trọn không ít. Thừa thắng súng lên, triệu hải liên tiếp tấn công, vô số nắm đấm được xuất ra, đều giáng lên người đối thủ, khiến cho kẻ địch thương tích càng thêm phần nặng. Một đấm cuối cùng, đem kẻ địch thành công đánh bại. Nhìn thấy đối phương long không đứng dậy, dáng vẻ giống như là sắp chết tới nơi, nhưng ý chí vẫn là kiên định như cũ, một lòng quyết chiến. khuôn mặt đó vẫn tồn tại cái gọi là không cam tâm. Ý chí thì tốt đấy, nhưng tâm tình của ngươi thì quá tệ. Chỉ vì vài lời nói, trong lòng đã dao động thấy rõ. Thử hỏi làm sao mà đánh thắng người ta?" Triệu hài nghiêm mặt mà phê bình đối phương. "Ta vẫn còn đánh được, chúng ta chiến tiếp đi." Vũ Phi hơi thở mặc dù có chút yếu, nhưng sự quyết tâm đó là không gì thay đổi. "Thử hỏi một câu, từ khi bắt đầu trận đấu, ngươi có từng kiên định nghĩ rằng bản thân sẽ thắng qua ta chưa, hay chỉ vài lời nói, tâm trí đã trở rối loạn?" Triệu hài ánh mắt nhìn về đối thủ, lại có chút xem thường trong đó. "Chuyện đó ta Vũ Phi ngẩng đừng" Khó mà trả lời, là chưa từng nghĩ qua phải không? Đến ngay cả cái ý định thắng ta, người còn không có. Trận chiến này đã kết thúc từ khi bắt đầu rồi. Nó đã không còn ý nghĩa, còn tiếp tục đánh cũng chỉ là điều vô ích, Triệu Hải vẫn là như cũ, trên người luôn tỏa cái khí chất cao cao tại thượng. Ta có từng như nó. Trong trận chiến vừa rồi, Triệu Hải không ngừng gây áp lực lên đối phương. Lại cộng thêm kinh nghiệm thực chiến trước kia, việc đánh bại kẻ địch cũng là điều dễ dàng. Nay hắn ta lại tiếp tục công kích tinh thần của Vũ Phi, khiến cho đối thủ thêm phần hoang mang. Ý chí ban đầu đã không còn như xưa chỉ thấy triệu Hoài xoay bước rời đi bóng lưng sừng sững như núi mang đến cho người khác cái cảm giác thân sâu khó lường khó lòng mà đánh bại được hắn càng làm như vậy ý chí của vũ phi càng ngày càng lung lay chỉ khi bản thân luôn luôn tin tưởng chính mình sẽ chiến thắng liều mạng mà đánh không sợ bất cứ thứ gì cho dù đối phương có mạnh thế nào cũng quyết chí không lui lúc đó mới có thể trong trận trăm thắng lời nói của triệu Hoài, vang lên trong tâm trí của vũ phi dường như giây phút đó hắn ta đã lộ ra chân lý của bản thân còn về triệu Hoài lúc này miệng chảy ra không ít là máu khuôn mặt hốc hác thấy rõ Tay của hắn đã không ngừng run lên. Đây chính là tác dụng phụ khi sử dụng bất cốt chi ngạo lúc ban nãy. Cũng Mai là dùng khí thế dọa hắn, nên mới có cơ hội trốn đi. Nếu không cái mạng này, e là khó giữ được rồi, Triệu Hải nói nhỏ, bóng dáng dần hòa vào màn đêm. Để lại Vũ Phi đứng đó, suy nghĩ những lời nói vừa rồi của hắn ta.